Viên bảo đang ở chơi nàng thanh láo hổ đâu, nghe được Trần bà tử như vậy vừa nói, vội vàng buông nàng trong tay thanh láo hổ, nhìn thoáng qua tên nàng, hỏi, phía trước cái kia họ là triệu sao? Cái gì triệu? Cái này tự đọc làm hà. Viên bảo hoa một tiếng, khen nói, nguyên lai bà ngoại còn nhận thức tự. Đó là, ta còn nhận thức mặt sau kia hai chữ đọc làm viên viên đâu. Trần bà tử bị khen, trong lòng đêm vui vẻ. Hà viên viên. Đúng vậy. Viên bảo hỏi. Viên viên không phải hẳn là hai cái viên sao. Thấy thế nào ngăn nắp. Chân Ba tử trứng mắt, này ta nào biết nha. Viên bảo cố mà làm gật đầu, phương ta cũng muốn nó. Bà ngoại, trước làm ta nhìn xem, ta tưởng luyện tên của mình. Nàng hiện tại còn nhớ rõ phải cho tiêu hồi ký tên sự tình. Chân Ba tử không có không cho đạo lý. Lập tức làm xuân hoa từ sách bài tập thượng xé một chương giấy xuống dưới, lại cấp viên bảo một chiếc bút, làm nàng ở bên cạnh đi theo viết. Trong viện không khí vừa lúc, điên lệ ở trong phòng bếp bận việc bữa tối cũng đều sắp thu thập hảo liên lúc này cửa nhà xuất hiện một người hà kiến an vẻ mặt do dự đi vào tới trên mặt thần sắc phi thường ngượng ngùng trong viện nháy mắt an tĩnh đi xuống chân bà tử mắt lạnh xem hắn hắn ấp úng sau một lúc lâu túi lầu nói nương ta ta tưởng ta tưởng trước mượn trong nhà một khối thịt khô ngày mai ta lại đi thiết một cân thịt còn trở về chân bà tử vừa nghe trên mặt ý cười tức khắc liền thu lại chương bốn mươi hà kiến an một đôi tay chân cũng không biết nên như thế nào bảy biện mới hảo hắn xác mặt thanh hồng đan sen nan kham đến muốn tìm cái địa phương chui vào đi hắn cũng không nghĩ vừa mới phân ra không có bao lâu quay đầu lại dơ tay hướng chính mình cha mẹ muốn đồ vật này thật sự là quá không mặt mũi nhưng là không như vậy hắn cũng đồng dạng không mặt mũi bởi vì hiện tại lâm thúy miêu nhà mẹ để cắt ca ca liền ở nhà mặt chờ muốn ăn cơm đâu ngày hôm qua lâm thúy miêu căn bản không có mua được thịt heo về nhà lại cùng hắn đại đánh một trận Một phen làm ẩm bị xuống dưới sự tình gì cũng không có làm thành. Chờ hôm nay nhà mẹ đẻ người tới, lúc này mới trận tròn mắt, bởi vì trong nhà cái gì cũng chưa chuẩn bị, lúc ấy hai người còn xảo muốn ly hôn đâu. Nếu là liền khối thịt đều không có, những cái đó nhà mẹ đẻ người trở về không chừng muốn nói gì. Hiện tại Hà Kiến An đã xuống đài không được, đành phải căng ra đầu tới cửa tới, mượn một khối thịt khô trở về cùng cơm cùng nhau chừng, lại xào một mâm khi rau. hà kiến an chỉ hy vọng chính mình cha mẹ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt trang một lần hồ đồ phối hợp hắn một lần chờ ngày mai thịt heo quán tiếp tục khai trương, hắn nhất định sẽ thiết một cân thịt buổi trở về nhưng hiện tại phi thường trầm mặc làm hà kiến an bản năng cảm thấy không ổn bị nhiều như vậy đôi mắt vẫn luôn nhìn hà kiến an thật muốn xoay người liền đi cảm giác hắn lớn như vậy lần đầu tiên như vậy khó chịu quả thực như là có người lột sạch hắn quần áo đem hắn ném ở cái này địa phương làm hắn lẻ loi đứng đại tiểu nhân lao thiếu ánh mắt mọi người đều dính vào hắn trên người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động phảng phất đều ở cười nhạo hắn không cần nhiều lời những cái đó ánh mắt tất nhiên đều không phải thiện ý nhưng là đều khai cái này khẩu hắn không nghĩ tay không mà hồi chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đứng ở trong viện chờ. hà quân sờ đến chính mình thủy yên thương xoạch xoạch chịu một ngụm này thủy lăn lộn thanh âm là trong viện duy nhất động tĩnh hắn hoặc ra một ngụm yên sau đó mới vây vây tay trong nhà thịt khô xác thật còn thừa một chút Lão đại tức phụ, ngươi đi lấy một cái, trước làm lão nhị đem đi đi. Điên lệ lên tiếng, chưa nói cái gì liền phải đi lấy thịt khô. Nhưng Trần bà tử liền không vui. Trần bà tử hỏi Hà Kiến An, ta là ngươi nương, cho ngươi một cái thịt khô không có gì. Thịt khô lại chân quý, còn có thể so ngươi ta chi gian máu mủ tình thâm chân quý. Nhưng là lão nhị A, lúc trước là ai nói muốn phân ra. Ngươi tối hôm qua làm hưng quốc lại đây ăn một đốn tương giỏ. Hôm nay buổi tối ngươi cái này làm cha lại lại đây cầm một cái thịt khô. Ân, ngày mai buổi tối ngươi tức phụ có phải hay không lại lại đây dọn một lưu mễ? nay không phải một cái thịt khô vấn đề, ngươi đây là đem cha mẹ ngươi trở thành cái gì? Ngươi cho rằng phân ra là đùa giỡn. Thốt ra lời này ra tới, điền lệ cũng không dám động. Hà Kiến ăn một trương ngăm đen trên mặt, nháy mắt đỏ bừng. Hắn lung ta lung túng nói, tối hôm qua. Tối hôm qua. Hương quốc hắn. Hà Kiến hỉ đưa Hương quốc trở về. hà kiến an đương nhiên biết hà hưng quốc chạy đến nơi đây tới cọ cơm hắn lúc ấy trong lòng rất băn khoăn bất quá một cái tiểu hài tử trong lòng đảo cũng không nhiều lắm cảm giác hiện tại bị giáp mặt trọn phá mới hậu chi hậu giáp đến cảm thấy nan khăm lên hà quân thấy hà kiến an mặt đều đỏ trong lòng không đành lòng vội nói lao bà tử ngươi cùng hài tử nói cái này làm gì hôm nay là cái ngày lành ngươi đã quên hắn muốn liền cho hàn bái ngày mai lại không phải không còn trở về chân bà tử cười lạnh nói Hắn nếu là thực sự có cái gì đại tác dụng, ta cho hắn. Liên sợ là hắn cái kêu bà nương suối rục tới, có một thì có hai, nhà chúng ta về sau còn quá bất quá nhật tử. Nhắc tới khởi Lâm Thúy Miêu, Trần Bà Tử ngực liền đầy ngập hỏa khí, càng miễn bàn nói cái gì cho nàng thịt khô ăn, không cho nàng hồ vẻ mặt phân liền không tồi. Đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Hà Hưng Quốc nói, Lâm Thúy Miêu nhà mẹ đẻ hôm nay sẽ đến người, Trần Bà Tử sắc mặt nháy mắt hắc không được. Nàng tiêm giọng nói, chỉ vào Hà Kiến an cái mũi liền mắng to Hảo A. Hảo ngươi cái lão nhị. Ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên tới cửa tới tìm chúng ta mượn thì khô. Nguyên lai like là muốn đi chiêu đái kia nhất bang lòng lang dạ sói hôn đảng. Ngươi hành A, ngươi có tiền đồ. Ngươi có phải hay không muốn bắt đi chiêu đái lâm thúy miêu nhà mẹ để những cái đó hôn đản. Ngươi nói có phải hay không. Nói đến mặt sau đều phá âm. Chân bà tử sắc mặt cũng trở nên dữ tận lên, nàng nhà mẹ để người đều là cái cái gì tính tình. Ta này chân đoạn thời điểm. Ngươi chính là quỷ gối ta trước giường nói muốn theo chân bọn họ đoàn thân. con tưởng lấy ta thịt cho bọn hắn ăn. an phân đi thôi. Hà kiến an sắc mặt biến đổi lớn. Há một muốn nói sau một lúc lâu, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn thần sắc như thế khó coi, ngay cả hà quân đều biết, lao bà tử nói định là không sai. Trong lòng cũng là thất vọng vô cùng, không hảo lại mở miệng phải cho hắn thứ gì. Hà kiến hỉ vốn dĩ đại ở trong phòng thay quần áo, nghe thấy được nhà mình lao nương trầu này mắng, vội vàng lao tới. nhưng là hắn còn không có thượng thủ đánh chính mình nhị ca đâu. Trần Ba Tử liền đầu tàu gương mẫu cầm một phen cái chổi, đem Hà Kiến An đánh đến ngao ngao ơ. Hà Kiến An cũng không dám đánh trả, liền tận lực trốn tránh. bọn họ đều là từ nhỏ ai đến đại tấu, đều đã trốn ra tâm đất tới. Nói như vậy đều sẽ không đau thật sự lợi hại. Nhưng là lúc này đây, Trần Ba Tử là thật sự khí tới rồi, hạ tàn nhẫn tay, ngay cả Hà Kiến An loại này da dày thịt béo đại nam nhân đều cảm thấy đau, trong miệng liên tục xin khoan dung. Nương, nương đừng như vậy đánh, thịt khô ta từ bỏ, mau dừng tay đi. Chân bà tử khí một đôi mắt đỏ bừng, nghe vậy hung hăng đem cái chổi ném xuống, thanh âm run run, run. ngươi đi đi, ngươi không theo chân bọn họ đoàn thân, còn có lui tới, chính là không coi trọng ta cái này nương. Ngươi nếu là thật coi trọng ta cái này nương đau lòng ta, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ tiến ra môn. Ta này chân lại như thế nào đoạn, bọn họ đánh gãy, nàng đôi mắt hồng, lại là thật sâu chịu đựng nước mắt. cảm giác nhất khỏa tâm đều lạnh thấu. Trần bà tử có bao nhiêu hận Lâm Thúy Miêu nhà mẹ đẻ người, hà ra tất cả mọi người biết. Ngay thương ở Trần bà tử trước mặt để cũng không dám để, ngay cả ngày lễ ngày Tết thăm người thân, trước nay đều là cố tình sệt qua Lâm Thúy Miêu kia một nhà không đi. Không nghĩ tới mới vừa phân gia không có mấy ngày đâu, lão nhị liền bắt đầu theo chân bọn họ đi lại. Đây là ở chọc Trần bà tử tâm a. Nàng tâm lạnh, thật sự khổ sở. Hà Kiến ăn một trương miệng chua xót, giải thích nói, "Nương Ta. Ta không có mời bọn họ đi lên. Là là. Là cái gì là. Ngươi nếu là có tâm, ngươi có thể để cho ngươi kêu bà nương làm như vậy. Trần bà tử thật sự là không nghĩ lại nghe hắn nói lời nói, hung hăng quay đầu đi, cút cho ta đi ra ngoài. Lúc trước trần bà tử tới cửa đi muốn đem tiền lấy về tới thời điểm, lâm ra người nhưng không có cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Không nói cấp một ngụm nhiệt cơm một ngụm nước ấm, môn đều không cho tiến, trực tiếp nổi lên tranh chấp, đem đùi người đều cấp đánh gãy. Nữ nhi cũng không có, chân bà tử còn vì thế ở trên giường nằm 3 tháng, còn bệnh căn không dứt. Từ đây lúc sau, mỗi phù mưa dầm thời tiết, nàng kia miệng vết thương giống như là con kiến ở gặm thực giống nhau, dầm râm đau. Cái loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Chân bà tử khẽ cắn môi, chính là nhẫn lại đây. Chính là lại khổ lại mệt nàng đều nhận đến, chỉ có lao nhị loại này xoay người hướng nàng ngực chát đao hành vi, nhịn không được. Hà Kiến An ngực khó chịu, bùng một chút lại quỳ xuống tới, nghẹn nào giọng nói hô Nương! Nhi tử biết sai rồi. Nhi tử đầu góc hồ đồ, vừa rồi tưởng không rõ. Ta không nên lại theo chân bọn họ có lui tới. Nay liền về nhà đi đem bọn họ đuổi ra môn đi. Chân bà tử ngay trước mặt hắn phun ra một ngụm nước bọn, ta tin ngươi cái quỷ. Nhiều như vậy sự kiện, có nào một kiện không phải quỷ gối ta trước mặt cầu ta? Nào một lần không phải lời thề son sắt cùng ta bảo đảm? Mỗi một lần ta đều tin ngươi, nhưng là ngươi đều không có làm được. Ta còn sẽ lại tin ngươi sao? Chân bà tử xoay người liền đi, tức giận hữu hự thẳng thở dốc. Ngoài dự đoán, tức giận phía trên thời điểm, cư nhiên so ngày thường muốn bình tĩnh không ít, nếu không có tiếp tục chú ý lão nhị. Hà Kiến An còn muốn đuổi theo đi lên, tiếp tục biểu hiếu tâm, là bị Hà Kiến hỉ ngăn cản. Hà Kiến bình thực mau cũng ngăn cản. Hà Kiến An hồng mắt nói, lúc này đây là ta hốn, đại ca tam đệ, làm ta cùng nương nói một câu. Ta hảo hảo cùng nương nhận cái sai. Liền kém không có cấp này hai huynh đệ quỳ xuống tới cầu xin. Hà kiến hỉ phi một tiếng, ngươi nào một lần không hốn. Nhị ca việc này ta thật vô pháp chẳng ngươi, nếu là không nghĩ đem nương tức chết, ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Hà kiến bình cũng nỗ lực đem hắn đuổi ra ngoài, được rồi lão nhị, ngươi cùng ngươi bà nương hảo hảo quá các ngươi nhật tử, không cần xuất hiện ở nương trước mặt chính là lớn nhất hiếu tâm. Hai anh em, ngươi một lời ta một nữ, đem hà kiến an càng nói được không chỗ dung thân, khó chịu mau khóc ra tới. Hắn đầu góc là thật sự sách không rõ. Lúc này mới biết được phải hối hận. Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, sĩ diện, lại bởi vì Lâm Thúy Miêu nhà mẹ đẻ người vài câu châm chọc niệm ai, nói hắn không bản lĩnh, liền khẩu thịt đều không cho nhà mẹ đẻ người ăn thượng vân vân, liền tới đây mượn thịt khô đâu. Hà Kiến An cũng hung hăng tự vào miệng tử, hối hận đến không được. Hắn bị đuổi ra Hà gia, huynh đệ hai cái một chút cũng không thủ hạ lưu tình, đem hắn đẩy ra, mau đã đi xuống môn xuyên. Hà Kiến An nhìn đóng lại đại môn, ngơ ngẩn rơi xuống hai hàng nước mắt, trong lòng hối hận không ngừng. Lao lao nước mắt lúc sau, Hà Kiến An hít sâu một hơi, trầm mặc về nhà đi. Hắn cũng không kiên nhẫn đi đâu người nhà đi mượn vật gì vậy đi chiêu đãi kia hai người. Hà Kiến An bước nhanh đi trở về ra đi, tưởng căng ra đầu đem hôm nay trầu này cơm ứng phó rồi, ngày mai liền cùng Lâm Thúy Miêu nói một tiếng, muốn còn tưởng hảo hảo sinh hoạt, liền không cần lại về nhà mẹ đẻ. Hà Kiến An hấp tấp về đến nhà, vừa định cùng Lâm Thúy Miêu nói hắn không bắt được thì khô, nhưng là vào nhà nhìn một vòng, lại không thấy được Lâm Thúy Miêu bóng người. Hỏi một chút Hà Hưng Quốc, Hà Hưng Quốc nói, vừa rồi nương đem cứu cứu mang vào phòng từ đi. Hà Kiến An đen một khuôn mặt, không biết Lâm Thúy Miêu đem hắn hai cái ca ca mang tiến bọn họ phòng là muốn làm gì. Xu mặt, vô thanh vô tức liền qua đi đẩy cửa ra. Nay đẩy ra nháy mắt, thấy Lâm Thúy Miêu đại ca hình như là từ Lâm Thúy Miêu cầm trên tay thứ gì. Bất qua ánh sáng quá mờ Hà Kiến An thấy không rõ lắm, cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Đẩy cửa thanh âm vang lên, bên trong người cũng hoảng sợ. Ba người như chim sợ cảnh cong giống nhau, hướng cửa nhìn qua. Thấy là Hà Kiến An, Lâm Thúy Miêu mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, đã trở lại cũng không nói một tiếng, thịt khô đâu. Như thế nào ngươi không lấy về tới? Hà Kiến An căng chặt giọng nói, không, không cần không cần. Không gì, chúng ta liền không cần ăn cơm. Lâm gia đại ca liên tục xua tay, mang theo Lâm gia nhị ca thực mau liền đi ra môn đi, cũng không quay đầu lại nói, chúng ta hai cái liền đi trước, không lưu tại các ngươi này ăn cơm. Bọn họ hai cái vội vàng đi mau, cùng vừa rồi kêu muốn ăn thịt bộ dáng hoàn toàn tương phản. Hà Kiến An mày nhăn lại, trong lòng bản năng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu đi, thấy Lâm Thúy Miêu thần sắc, tựa hồ cũng có chút trở dạng, trong lòng có chút mạc danh không thoải mái, vội hỏi, vừa rồi ngươi cho ngươi cả thứ gì. Chương 41-41 Lâm Thúy Miêu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nàng quay mặt đi, tức giận nói. Ta cùng ta nhà mẹ để người ta nói một câu chuyện riêng tư ngươi đều phải quản đông quản tây. Ngươi nơi này nghèo đến đâu so mặt sạch sẽ, ta có thể cho cái gì? Ngươi đừng không biết tốt xấu bôi nhọ ta a." Hà Kiến An mặt lạnh nói, tốt nhất là không có. Bởi vì Lâm Thúy Miêu từng có tiền khoa, Hà Kiến An không quá yên tâm, lập tức lại trầm khuôn mặt, làm Lâm Thúy Miêu đem phân ra tiền lấy ra tới làm hắn nhìn xem. Lâm Thúy Miêu mặt nháy mắt trầm hạ tới, đương nhiên không được xem. Vợ chồng hai người lại nổi lên tranh chấp. Lâm Thúy Miêu càng là không được, Hà Kiến An một lòng liền càng là trầm đi xuống. Hắn quát, tặc bà nương, ngươi có phải hay không lại đem tiền cho ngươi nhà mẹ đẻ người? Ngươi như thế nào liền không giải giáo hấn? Ngươi thế nào cũng phải muốn làm chết ta đúng không? Lâm Thúy Miêu bị hắn này một giống lỗ thai đều phải giống điếc cũng là tức giận đến không được. Nàng khai ngăn tủ, sau đó từ trong ngăn tủ bắt mấy trương tiền tệ ra tới, ở Hà Kiến An trước mặt nhóng lên, cả giận nói, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Tiền không phải còn ở chỗ này sao? Nói xong liền đem tiền thả lại đi, sau đó lại nhanh chóng thượng khóa. Chìa khóa liền bên người phóng, còn đưa lưng về phía Hà kiến an giấu đi. Nàng chỉ cho 20 khối. Trong nhà hiện tại 100 nhiều đồng tiền, một chốc khẳng định sẽ không sai hết. Các ca ca nói, chờ bọn họ kiếm được tiền liền còn trở về, lâm thúy miêu phỏng trừng nhiều nhất cũng liền 1-2 năm liền còn đã trở lại. Nhà nàng hương quốc còn nhỏ, quá 1-2 năm, này tiền cho hắn tích cốp lao bà buồn đều không có dùng đến đâu. nhà mẹ đẻ hiện tại có khó khăn nàng trước dịch điểm cấp làm sao vậy còn không phải là 20 đồng tiền sao ca ca hải tử đi học giao không đi học phí cha mẹ sinh bệnh nên xem bệnh là muốn bổ bổ thân thể nơi này trong ngoài ngoại nơi nào không cần tiêu tiền bọn họ bên này không tăng cường hoa liền trước cấp điểm bái lâm thúy miêu cảm thấy nàng nam nhân quá keo kiệt một chút cũng không đau lòng nàng nhưng lời này nàng cũng không dám nói cũng không dám làm hà kiến an biết chỉ tính toán chờ các ca ca đem tiền còn trở về Lỗ thủng bổ thượng sau, coi như làm không có việc gì phát sinh. Lâm Thúy Miêu động tác quá nhanh, Hà Kiến An căn bản không thấy rõ, bất quá thấy nàng có thể lấy ra tiền tới, vừa rồi kia thoáng nhìn, đánh giá năm sáu trương đại đoàn viên là có, một lòng mới buông xuống không ít. hắn bà nương hẳn là còn không có hồ đồ đến cái loại này trình độ. Nhiều như vậy tiền, nếu là toàn cấp nhà mẹ đẻ, nàng cũng không có ngày lành quá. Như vậy tưởng tượng, Hà Kiến An một lòng liền buông không ít, nhưng là lại kéo không dưới mặt tới cùng nàng nói câu mềm lời nói Liên lệnh giọng nói, ngươi nhưng đừng lại tiếp tế ngươi nhà mẹ đẻ người, về sau cũng không cho lại cùng bọn họ lui tới, đến cùng bọn họ đoàn thân. Lâm Thúy Miêu vừa nghe lời này liền tạc, lập tức phản bác nói, Hà kiến an ngươi vớt ngươi lương tâm nói, bởi vì ngươi nương ngăn đón ta đều nhiều ít năm không hồi quá nhà mẹ đẻ. Nay thật vất vả tới một chuyến, ngươi còn làm ta cùng bọn họ đoàn thân, ngươi có hay không lương tâm A Ngươi nương làm ngươi đoàn thân ngươi liền đoạn, ta đây vẫn là ta nhà mẹ đẻ nữ như đâu, ta không cha không mẹ à? hà kiến an ăn nói vụ về nói không nên lời đoá hoa tới nhưng là lâm thúy miêu nhà mẹ đẻ lần đó làm được quá phận đều làm trần bà tử rơi xuống bệnh căn liền không có giải hòa khả năng hắn cha mẹ cùng huynh đệ đều là cái ngạnh tính tình bên này nếu là còn lui tới hắn phỏng chừng thật cả đời vào không được ra môn hà kiến an mắt lạnh xem nàng lại một lần lặp lại nói ngươi bất hòa bọn họ đoạn thân ta liền cùng ngươi đoạn lâm thúy miêu bản năng co rúm lại một chút nàng thật sự rất sợ ly hôn sợ bị đuổi đi Một lần nữa qua cái loại này nghèo nhật tử, nàng là thật sự nghèo sợ. Có thể tưởng tượng tưởng, nàng lại yên lòng. Trong nhà không có cái nữ nhân có thể sinh hoạt. Mấy ngày nay, bọn họ hai cái đại xảo tiểu xảo không ngừng, ly hôn đều nhắc tới bên miệng bao nhiêu lần, liền không có một lần là thật thành công. huống hồ nàng lại sinh hương quốc, liền không có sinh hoa còn muốn ly hôn phu thê. Hà Kiến An cũng bất quá là ngoài miệng nói nói liền thôi. Như vậy tưởng tượng, Lâm Thúy miêu là gan liền lại phì. Vốn dĩ làm nàng lo lắng để phòng sự tình, nói nhiều lại đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, khiến cho nàng cảm thấy bất quá như vậy mà thôi. Lâm Thúy miêu hừ một tiếng, không chỉ có không có giống trước kia như vậy nháy mắt chịu thua, ngược lại nói, hành, ta còn không vui cùng ngươi cùng nhau quá đâu, có bản lĩnh ngươi thật ly hôn, đừng chỉ là ngoài miệng nói, không động tác. ca Hà Kiến An tức giận đến bạo khởi gân xanh, hắn nhịn không được muốn động thủ khi, Hà Hưng Quốc lại đây, mắt trông mong nhìn bọn họ, nói, cha mẹ, các ngươi đừng xảo. Ta đã đói bụng. Náo loạn một ngày, còn không có làm hài tử An thượng cơm đâu. Thấy Hà Hưng Quốc cùng một đôi chứa đầy nước mắt mặt, Hà Kiến An mềm lòng xuống dưới. Lúc này, hắn trong lòng lại hối hận không ngã. Lúc ấy không nên nghe song lâm thúy miêu sối rụ, đầu góc nóng lên liền phân ra. Hiện tại chính mình đương ra không chỉ có không có thể nghiệm đến đương ra làm chủ cảm giác, ngược lại là làm hắn càng ngày càng bực bội. khác không nói, liền nói Hưng Quốc. Nếu là không có phân ra, Hưng Quốc liền không có đói đến khóc thời điểm. hà kiến an trầm khuôn mặt tính toán trước tắt chiến hỏa đối lâm thúy miêu nói đi trước nấu cơm nào biết lâm thúy miêu lại không vui nàng một mông ngồi xuống ngươi không phải rất lợi hại sao ngươi đi nấu cơm a bằng gì mỗi ngày đều là làm ta nấu cơm các ngươi ra hai đói bụng chính mình làm ăn đi có bản lĩnh đừng tìm ta lâm thúy miêu xem như nghĩ thông suốt đến làm nam nhân biết nàng chỗ tốt mới được không thể cái gì đều quán mọi chuyện đều quán hắn ngược lại liền không coi trọng ngươi ca ca nói đúng nàng chỉ cần đem hà kiến an đắn đo đến gác gao phân ra sau nàng nên quá ngày lành hà kiến an nhìn Lâm thúy miêu kia đắc ý rào rạt hình dáng thật hận không thể ở trên mặt nàng tới mấy năm tay vừa vặn lúc này hắn bụng cũng là lộc cục lộc cộc kêu vài tiếng hà kiến an không biện pháp tổng có thể vẫn luôn đói bụng đành phải chính mình đi phòng bếp nấu cơm hòa mới vừa phát lên tới hà kiến an không biết nhớ tới cái gì đi lưu gạo chỗ đó sáng ngời một khuôn mặt sò đáy nổi con đen lưu gạo cư nhiên thiếu gần một phần ba. Hà Kiến An nổi giận đùng đùng tưởng đem Lâm Thúy Miêu bắt được tới đánh một đốn, lại phát hiện Lâm Thúy Miêu sớm đã giữ cửa từ bên trong thượng khóa. Hắn tức giận đến một chân giữ cửa đá đến kéo kẹt làm vang, tức giận mắng, tiện nhân. Ngươi lại đem lương thực cho ngươi cà cà mang đi. Nhà chúng ta điểm này lương thực, là muốn ai đến thu hoạch vụ thu. Ngươi muốn cho Hương Quốc đói chết sao? Lâm Thúy Miêu nằm ở trên giường, đắp chăn, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Hương Quốc sao có thể đói chết? Hà Gia còn có lương thực đâu? chân ba tử lại chán ghét nàng cũng sẽ không làm hương quốc đói bụng lần trước chu đội trưởng không phải còn khen thưởng tam đại túi lương thực sao nàng có điểm đều không sợ hà kiến An ở bên ngoài mắng trong chốc lát lâm thúy miêu vẫn là không động tĩnh ngược lại là đem chính mình mắng đến càng đói bụng đành phải trước tiếp tục nấu cơm nấu hảo một nồi cháo lại thả mấy khôi khoai lang đỏ khô ra hai liền phủng một cái chén ngồi ở cửa ăn cơm không có nấu lâm thúy miêu kia phân hà kiến An hỏi hà hương quốc ngươi tưởng lại sao Hà Hưng Quốc gật gật đầu, nước mắt xoạch xoạch liền, liền rớt, cha, ta tưởng về nhà. Hà Kiến An chỉ là thở dài, một câu cũng không nói. Đói bụng đối Hà Hưng Quốc tới nói, là trước nay đều không có trải qua quá. Trước kia hắn thật sự không như vậy ai quá đói. Hiện tại đói đến tàn nhẫn, liền tưởng trở về. Ra hai cầm chén liếm sạch sẽ, Hà Kiến An nói, Hưng Quốc, chúng ta hiện tại đến tỉnh điểm lương thực ăn, mới có thể sống sót. Người nếu là, nếu là thật sự quá đói bụng, có thể trở về ăn một chút. nhưng là chỉ có thể một chút biết không. Hà Hưng Quốc gật gật đầu. Ăn xong bi thương một bữa cơm, Lâm Thúy Miêu vẫn là không có mở cửa. Hà Kiến An cũng lăn lộn mệt mỏi, cùng Hà Hưng Quốc tê ở một gian nhà ở, cũng không đi tìm Lâm Thúy Miêu. Vợ chồng hai người tiếp tục dùng mình hảo chút thiên, Lâm Thúy Miêu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Hà Kiến An một ngày so một ngày trầm mặc. Ở nhà cũng không quá yêu cùng nàng nói chuyện. Bất quá, thực mau liền đến ngày mùa thời điểm Hạ Kiến An cũng không công phu đi cùng nàng dùng mình. Ngày mua một chữ, chính là mệnh. Mà muốn lê, muốn tùng thổ. Nhưng là trong đội chỉ có tám đầu ngưu, nhiều thế này mà, nếu là toàn dưỡng ngưu tới kéo, là không đuổi kịp gieo trồng vào mùa xuân. Giống nhau trừ bỏ làm ngưu tới cày ruộng, còn làm người tới kéo lê. Kéo lê mấy ngày, là có thể đem một cái tráng hán cấp chỉnh nằm sắp xuống. Mấy ngày xuống dưới, trên vai liền tất cả đều là vết máu. Bất quá kéo lê người sẽ nhiều ghi việc đã làm phân. Có bao nhiêu tưởng lấy công điểm, liền ra cái này sức lực. Giống nhau hơi chút quá đến đi xuống, sinh hoạt không phải phi thường khan hiếm, đều sẽ không lựa chọn đi làm cái này sống. Năm trước hà ra ba cái nhi tử toàn đi kéo lê, công điểm là tránh tới rồi, nhưng là ngày mùa qua đi, suốt nằm trên giường nghỉ ngơi năm ngày, ngủ đến trời đất u ám mới hoan quá mức nhi tới. Năm nay trần bà tử liền không tính toán làm hài tử đi kéo lê. Quá khổ, đem người đương nhu dùng. Như đều chịu không nổi, người sao có thể chịu được cái này. Trong nhà lương thực cũng đủ dùng, lại không đủ dùng, dùng tiền đi chợ đen đổi lương thực trở về, kia cũng là thành, không đáng tranh điểm này công điểm. Cùng Hà quân nói lúc sau, Hà quân cũng gật gật đầu. Hà quân trước kia còn trẻ thời điểm, kia cũng là mỗi năm đều không rơi hạ kéo lê, kia tư vị khổ đến vô pháp nói. Hiện tại trong nhà nhật tử dần dân hảo, cũng liền không cần hài tử chịu cái này khổ. Đêm này tin tức cùng Lão Đại Lão Tam nói một câu, Lão Đại Lão Tam đều sợ ngây người, hợp với ngây ngô cười. Tỏ vẻ không đi kéo lê cũng muốn hảo hảo làm. Chân Ba tử nói, từ ngày mùa bắt đầu, mỗi ngày tam bữa cơm, đều là cơm khô, lại thêm hai cái bánh bao. Chân bà tử bởi vì chân cẳng không tiện, chỉ có thể làm một ít nhẹ nhàng sống, cũng phụ trách trong nhà thức ăn. Mỗi năm ngày mùa gieo trồng vào mùa xuân đến thu hoạch vụ thu, nhất khổ nhất vội thời điểm, trong nhà đều là từ hai đốn cháo loang biến thành tam đốn cơm khô. Ăn đến no, mới có sức lực làm việc. Chân Ba tử đem nàng phía trước nạp tốt giày chia trong nhà ba nam nhân Viên Bảo thấy, cũng nói, chờ Viên Bảo trưởng thành, cung cấp cứu cứu cùng ông ngoại nặng, dạy. Lại nói, hiện tại chỉ có thể mua thịt lạp. Hà Kiến Bình cười nói, Viên Bảo còn có thể mua thịt ta. Người có phiếu sao? Có tiền sao? Ta có thật nhiều tiền đâu. Đều cấp cứu cứu mua thịt ăn. Tiểu phương nói ăn thịt mới có sức lực làm việc, muốn bổ sung dinh dưỡng đâu. Hà Kiến Bình ngẩn ra, nghĩ đến lần trước Trần Bà Tử nói phải cho Viên Bảo lưu một phần tiền. còn tưởng rằng là bán linh chi kia 500 khối tích cóp xuống dưới vội nói không được không được vẫn là làm cứu cứu cho ngươi mua thịt tan đi làm chân bà tử cho rằng hắn ở đồ viên bảo tiền riêng tấm tác kia tư vị hắn phỏng chừng không thể thiếu một đốn tấu giống lão nhị như vậy chân bà tử vội nói được rồi viên bảo ngươi có tiền nhưng ngươi không có phiếu a bà ngoại nhưng không có phiếu thịt cho ngươi mua thịt ta đứa nhỏ này tâm nhãn thật đừng đến lúc đó toàn đem tiền cầm đi mua thịt tiên ba bụng Lôi ra tới liền cái gì cũng chưa. Sao có thể làm nàng như vậy làm A? chân bà tử đến làm nàng đánh mất cái này ý niệm mới được. Ngay mua thời điểm, trong nhà cũng sẽ mua thịt tới bổ bổ, nhưng là không cần phải viên bảo bỏ ra cái này tiền. kia hai ngàn thối, đã lấy ra một ngàn tới cấp gia dụng, dư lại đều là tiền riêng. Không có phiếu có thể cùng người đổi sao? Viên bảo hỏi, mặt khác đồ vật có thể dùng tiền mua, phiếu không thể sao? Mọi người đều tăng cường sử dụng đâu, chỗ nào có phiếu cùng người đổi. Trong thành đâu? Viên bảo lúc này đây dị thường kiên trì, bà ngoại, vào thành cùng người đổi phiếu đi, ta cũng muốn ăn thịt. Tốt nhất mỗi ngày có thể ăn thịt. Triệu bà tử hàm hồ đem chuyện này mang đi qua, không đáp ứng. Nào tưởng viên bảo buổi tối còn nhớ rõ, vẫn luôn quấn lấy trần bà tử mua thịt ăn. Viên bảo nói, tiền chỉ có lưu thông lên mới có thể thực hiện tiền chức năng, vẫn luôn đem tiền cất giấu không cần, tương đương với một đống phế phiếu, như vậy còn có cái gì ý tứ đâu. Những lời này, đều là cùng tiêu hồi học. Trần bà tử thiếu chút nữa đã bị thuyết phục, ai ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Ngươi chút tiền ấy, có thể mua nhiều ít thì ta. Còn mỗi ngày ăn thịt, mỹ đến ngươi. Viên bảo tiếp tục nói, kiếm tiền không hoa, ta đây còn kiếm cái gì tiền đâu. Kẻ có tiền càng tiêu tiền mới có thể càng có tiền. Người thông minh có thể tiền sinh tiền, ta là người thông minh vẫn là kẻ có tiền, có cái gì lý do không tiêu tiền đâu. Phía trước tiêu hồi vẫn luôn cho nàng tẩy nào thời điểm, viên bảo cái biết cái không. cảm thấy hắn ở nói hiệu nói vượng hiện tại đổi nàng tới tẩy não bà ngoại viên bảo liền cảm thấy tiêu hồi nói được quá có đạo lý lạp nguyên lai học đi đôi với hành là loại cảm giác này viên bảo học được chân bà tử đôi mắt chừng vừa mở miệng muốn nói gì lại nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác sững sờ ở nơi đó đứa nhỏ này như thế nào liền quái nhanh mồm dẻo miệng này đều ai dạy nàng viên bảo cũng là đau lòng bà ngoại sao ông ngoại cùng cứu cứu vất vả bà ngoại liền không mất vả sao Ta nghe Xuân Hoa Thu Nguyệt tỷ tỷ nói, bà ngoại cùng mợ cũng là muốn xuống đất, muốn đỡ lên đâu. Ăn thịt mới có thể có sức lực nha, nếu không bà ngoại ngươi đem tiền cho ta, ta chính mình đi mua thịt. Nói không chừng sư phó thấy ta lớn lên đáng yêu, liền không cần ta phiếu lạp. Nghĩ đến mỹ ngươi. Chân bà tử giờ khóc dở cười, nghĩ nghĩ viên bảo cũng là tọa ủng thật nhiều tiền người, cho nàng một chút tiền tiêu vặt cũng khiến cho, vì thế móc ra mấy mao tiền tới cấp nàng. Nhưng viên bảo gặp qua đại việc đời người, mấy mao tiền nàng không cần. Nàng một hơi muốn 10 đồng tiền. Chân bà tử càng do dự. Viên bảo nói, bà ngoại ngươi khiến cho ta cầm đi, ta trước kia ở nhà thời điểm, tàng bánh quy chưa bao giờ sẽ bị lục soát ra tới, không cần lo lắng sẽ rớt, ta bảo quản tàng đến hảo hảo. Nhớ tới trước kia viên bảo quá nhật tử, chân bà tử trong lòng mềm nún thở dài, vì thế 10 đồng tiền liền như vậy bị viên bảo cầm đi. Một bắt được tiền, viên bảo liền hoan hô, ta có tiền lạc. Bà ngoại ta ngày mai liền cho ngươi lấy một con gà trở về. Trần Ba tử không quá để ở trong lòng, nàng nhưng không tin viên bảo có thể cho nàng mang một con gà trở về. Thượng chỗ nào mua đi a? Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau, viên bảo thật cho nàng mang về một con gà. Viên bảo đã sớm hỏi thăm hảo, đại bình thôn dưỡng ra xúc dưỡng đến nhiều nhất, chính là ở đi chu bá bá ra con đường kia thượng thúy hoa thẩm thẩm ra. Nàng sớm liền ngồi xuống cửa, tưởng đi vào hỏi một chút có thể hay không cho nàng một con gà, nhưng là bên trong có thôn bá đại ngỗng, viên bảo không dám đi vào, liền vẫn luôn ngồi sồn. Cùng đại ngông mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng may đại ngông cũng không chủ động công kích nàng. Hướng này không sợ trời không sợ đất ngoạn ý nhi. Thấy viên bảo, cư nhiên phóng nàng một con ngựa, làm lơ nàng. Viên bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng vẫn là thúy hoa thẩm thẩm cảm thấy kỳ quái. Ra tới nhìn thoáng qua, thấy viên bảo liền đem nàng mang đi vào. Thúy hoa thẩm thẩm hỏi, ngươi tới chỗ này xem ta ngỗng. Viên bảo lắc đầu, ta tới xem gà mái già. Gà mái già có gì đẹp? ta tưởng cùng thẩm thẩm mua một con gà mái già. viên bảo nói ta có tiền thúy hoa thẩm thẩm nghe lời này liền ngây dại trong nhà dưỡng gà giống nhau đều là muốn lưu trữ chính mình ăn ngẫu nhiên thật sự tăng cường dùng tiền cũng sẽ trộm lấy ra mua nhưng là bán gà quá có nguy hiểm gà không giống mễ sẽ ngoan ngoãn nằm ở trong túi sọn một không cẩn thận liền sẽ lòi thượng một lần nàng trộm bắt được chợ đi liền thiếu chút nữa bị phát hiện bị đuổi theo mấy giảm mà chuyện như vậy quá khảo nghiệm trái tim cho nên giống nhau có thể không đi liền không đi cùng trong thôn quê nhà hương thân có thể lấy vật đổi vật liền lấy vật đổi vật thúy hoa thẩm thẩm không do dự bao lâu thực mau liền cấp viên bảo chọn một con gà mái giả gà mái giả rất già rồi đã không thế nào đẻ trứng liền tính viên bảo không tới mua chính bọn họ cũng là muốn giết ăn viên bảo làm nàng tìm một cây dây thừng nắm gà về nhà một đường hoan thiên hỉ địa ồn ào tiểu giọng nói nàng tiến ra môn thời điểm trong nhà lại làm cho sợ ngây người chân ba tử sợ tới mức không kỳ quái hỏi nàng ngươi này thượng chỗ nào lấy gà chạy nhanh cho người ta còn trở về gà bị viên bảo kéo một đường trên người tràn đầy cho bụi vẫn luôn khanh khách ê ơ viên bảo nói đây là ta mua trở về thì ta chân ba tử không biết nói cái gì hảo trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu theo sau làm điền lệ đem gà bỏ vào lồng gà nhưng viên bảo không cho không được bà ngoại ngươi khẳng định muốn lưu lại dưỡng dưỡng dưỡng lại dưỡng ra cảm tình tới không cho giết Hôm nay cần thiết giết nó, không thể lưu. Còn rất thông minh. Chân bà tử khí cười, không thể nề hà nói, ngày mai lại sát. Hôm nay cũng chưa làm gì xuống đâu. Ngày mai khẳng định sát. Ngày hôm sau, trong nhà đại nhân liền tất cả đều xuống đất. Chân bà tử bởi vì chân cẳng không tiện, cho nên chỉ có thể làm một ít nhẹ nhàng chút sống. Chia đều công cụ, vào trong đất vừa thấy mới biết được, bọn họ bên này lão đại lao tam đều không có kéo lê, nhưng thật ra hà kiến an lựa chọn đi kéo lê. hà kiến thì thấy đều lắp bắp kinh hãi thấp giọng nói thầm, nhị phòng phân ra không phải cầm một tuyệt bút tiền sao nhị ca như thế nào như vậy liều mạng Trần ba tử thấy hung hăng rời mắt trong miệng lại cười lạnh nói còn có thể là như thế nào còn không phải là hắn cái kia bà nương suối ruột bái trong đất có thể bái ra ba phần thực lâm thúy miêu có thể làm nàng nam nhân bái ra năm phần tới cũng không sợ mệt chết nói cho hết lời Trần ba tử liền không có gì tỏ vẻ kia một trăm tam nếu có thể hảo hảo kinh doanh bọn họ nhị phòng lại không có gì đại chi tiêu cũng có ngày lành quá ít nhất trần bà tự biết không có nhà ai người phân ra có thể giống bọn họ như vậy đưa tiền cấp lương gì đều cấp đủ không lâu dưỡng một cái tiểu tử còn làm nam nhân tới kéo lê thật là không sợ chết bọn họ bên này ở toái toái niệm nghiệm một bên cày ruộng bên kia hà kiến an liền vùi đầu đi phía trước nhìn so lão ngư còn muốn trầm mặc kỳ thật lúc này đây thật đúng là bọn họ hiểu lầm lâm thúy miêu không phải lâm thúy miêu làm hà kiến an tới kéo lê là Hà Kiến An tưởng chính mình tới trong nhà lương thực không nhiều lắm còn làm Lâm Thúy Miêu cầm đi chợ cấp cấp nhà mẹ đẻ hiện tại nhìn là còn có ăn nhưng lương thực càng ăn càng ít Hà Kiến An đến sớm một chút tính toán hắn không nghĩ quá mấy tháng lũ gạo liền thấy đáy làm Hương Quốc đi theo đói bụng hiện tại kéo lê ít nhất thu hoạch vụ thu sau hắn có thể nhiều lấy một ít lương thực lũ gạo chứa đầy hắn trong lòng kiên định cũng có năm chắc trước kia không có phân ra cũng đều là có thể kéo lê liền kéo lê Hà Kiến An cũng không dám ngại khổ. Hắn còn tưởng rằng trong nhà huynh đệ cũng đều kéo lê đâu, không nghĩ tới chỉ có hắn một người kéo lê, trong lòng liền có điểm vi diệu. Chờ sắp giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, chân ba tử liền về nhà nấu cơm đi. Hà Kiến An uống một ngụm thủy, sau đó đi tới nói, cha, năm nay như thế nào không kéo lê. Hà quân hàm hồ nói, ngươi nương đau lòng ra mấy cái, liền không kéo. Hà Kiến Hỷ cũng nói, nhị ca, ta xem ngươi ngày mai cũng đừng kéo, ngươi xem ngươi mặt mũi trắng bệnh. Trong nhà liền hương quốc một cái hoa, cha mẹ cũng không cần ngươi dưỡng, ngươi như vậy liều mạng làm gì. Hà Kiến An trong lòng hụt hẫng tổng cảm giác Hà Kiến hỉ đang nói hắn bất hiếu dường như. Hắn cũng không nghĩ vất vả như vậy, nhưng là không có biện pháp A. Hắn cười gượng, cũng không thể nói là một phần ba lương thực bị lâm thúy miêu nhà mẹ để người cầm đi, thực mau tránh ra. Giữa trưa thời điểm, chân bà tử tới đưa cơm. Không có đi học thu nguyệt cùng viên bảo đi theo nàng phía sau, một người xách theo một cái hộp. Các gia các hộ đưa cơm cũng đều tới rồi. Hà ra vừa mở ra hộ cơm, một cổ mùi thịt liền bay ra, người chung quanh ngửi ngửi cái mũi, lại đây để sát vào vừa thấy, kinh ngạc cảm thắn nói, ngày đầu tiên các ngươi liền sát gà như vậy rộng. Này thịt vị, thật hương. Nói cũng không khách khí ngồi ở bên cạnh, nhưng thật ra không có ra mặt giày hỏi muốn ăn một ngụm thịt, chỉ là cảm thấy nghe thịt vị, nhà bọn họ rau xanh cơm trắng ăn cũng có mùi vị. chân bà tử đắc ý nói, đây là viên bảo cho chúng ta tránh cơ bắt đầu Cùng thôn người còn tưởng rằng Viên Bảo lại làm cái gì chuyện tốt, lại được khen thưởng, nháy mắt hâm mộ đến không được, vẫn luôn ở khen Viên Bảo hiểu chuyện. Chân ba từ từ hộp cơm cấp Viên Bảo cầm một cái đùi gà, làm nàng cầm ăn, sau đó mỗi người thịnh cơm liền khai ăn. Một đám người ăn thật sự mau, không có người chú ý tới, Hà Kiến An một người trốn ở góc phòng yên lặng không nói. Hắn bụng cũng đói, bụng đã bắt đầu vang lên, nhưng là Lâm Thúy Miêu kêu bản đường, cư nhiên còn không có cho hắn đưa cơm. Hà Kiến An âm một khuôn mặt, thần sắc đêm ngày Nghe Hà ra chỗ đó bay tới thịt hương vị, hắn bụng càng đói bụng, nếu là không có phân ra, hắn hiện tại hẳn là cũng ngồi ở chỗ đó, không cần kéo lê, cũng có thể có thịt ăn. Hà Kiến An dứt khoát nhắm hai mắt lại. Chờ tất cả mọi người mau ăn xong thời điểm, Hà Hưng Quốc mới chạy tới cấp Hà Kiến An đưa cơm. Ngươi nương đâu? Hà Kiến An mặt đã tìm không thấy từ hình dung. Hà Hưng Quốc thở phì phò nói, nương. Nương nàng nói có việc trước đi ra cửa, hôm nay ta trước tới cấp cha đưa cơm. Hà Kiến An chưa nói gì, túi đầu liền phải ăn cơm. Nhưng vừa mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa đem hộp cơm sốc. Bởi vì chỉ là một chén tương đối chủ cháo mà thôi, bên trong còn phóng mấy cây rau xanh còn có mấy cây khoai lang khô. Người khác đều ăn làm cơm, liền cho hắn ăn cái. Hà Kiến An mặc không lên tiếng ăn xong, một chút không dư thừa, làm Hà Hưng Quốc đem cơm hộp lấy về đi, chính hắn lại đi kéo lê. liền như vậy vội vài thiên, mọi người thể lực cùng nhiệt tình đều háo đến không sai biệt lắm. tiếp theo đều chỉ là yên lặng làm việc, cũng không có công phu nói chuyện phiếm. liền tính là giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi, cũng chỉ là nằm, không tán gẫu, quá mệt mỏi. so sánh với nhà người khác lao khổ, Hà ra nơi này liền hảo rất nhiều. bởi vì bọn họ bỏ được đốn đốn ăn làm cơm, còn có viên bảo thưởng thưởng từ chỗ nào cho bọn hắn mang theo một ít thịt trở về, ăn ngon, có sức lực, còn không cần kéo lê. qua vài thiên, sắc mặt như cũ hồng luận. mỗi ngày giữa trưa Hà Kiến Hỷ còn có sức lực trở viên bảo ở bờ ruộng thượng chạy. hống nàng vui vẻ hà kiến an kéo lê hảo chút thiên hiện tại có chút tàu không được hắn nửa ỉ ở một viên cây đa trên thân cây nhìn hà kiến hỉ cùng viên bảo Tiên lặng mở ra hộp cơm muốn ăn cơm nhưng là vừa mở ra lại là tức giận đến gân xanh thằng ngày bởi vì lại là khoai lang khô xứng cơm cháo còn càng ngày càng hy một cổ lửa giận sông thẳng thượng trong óc trực tiếp làm hà kiến an trước mắt biến thành màu đen tức giận đến chán khói bay hắn thật sự không chê không được tính tình veo một chút đứng lên tưởng về nhà tìm cái kia không biết ở làm gì bà nương tính sổ. Nhưng vừa đứng lên sau mới phát giác, hắn là thật sự trước mắt biến thành màu đen, gì cũng xem không trước. Thân thể cũng là lung lay, chạm đều đứng không vững. Hà Kiến An luôn uống, miễn cưỡng đỡ thân cây chẳng hảo, chính là từng đợt choáng váng làm hắn càng ngày càng vô lực, cuối cùng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Chương 42-42 Hà lão Nhị Hà lão Nhị làm sao vậy? Trong đám người nổ tung nổi, Một ít ly Hà Kiến An tương đối gần người thấy hắn thẳng tóc ngã xuống đi, kinh hô một tiếng. Hà ra người nghe thấy được, vội tiến lên, vây quanh ở Hà Kiến An bên người. Hà quân mặt mùi trắng bệnh, chụp Hà Kiến An vài cái mặt, không phản ứng. Hắn run run nói, này, này sao lại thế này đây là? Vừa mới vẫn là tốt, như thế nào đột nhiên hôn mê. Chân bà tử mỹ mắt cũng là thẳng nhảy cái không ngừng, nàng xem xét Hà Kiến An hơi thở, thấy còn có khí, mới yên tâm. Lão nhị! Người tỉnh tỉnh a lão nhị! Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào kêu to, Hà Kiến An chính là không tỉnh lại. Một đám người toàn luôn cuống. Phía trước cùng Hà Kiến An hợp tác đỡ lên người liền nói, buổi sáng cày ruộng thời điểm, ta thấy hắn đi đường liền có điểm phiêu, khuyên hắn hôm nay nghỉ ngơi một chút, không tránh cái này công điểm, nhưng là hắn không nghe. Nào tưởng hiện tại liền, đây là mệt muốn chết rồi đi. Nhưng như vậy tinh trắng một cái tiểu tử, cũng không đến mức nói đảo liền đảo A khác kéo lên người cũng giống nhau mệt, nằm xuống cũng là ai u kêu đau. lại cũng không có giống hắn như vậy trực tiếp ngất xỉu đi. Trần bà tử cấp Hà Kiến An uy một chút thủy, thấy hắn uống đi vào, thầm nghĩ, hay là cấp đói hư. Năm trước Hà Kiến An cũng kéo qua lê, cũng không có như vậy. Như vậy tưởng tượng, mở ra Hà Kiến An hộp cơm, vừa thấy đến bên trong đồ vật liền đêm đen mặt tới. Liên như vậy một chén cháo loãng A. Ngày thường không thế nào làm việc người, uống này chén cháo loãng đều quá sức, huống chi là ngày mùa kéo lê người. Này không phải muốn bức tử người sao. Ngày thường cùng Hà kiến ăn đi được gần tương đối gần liền nói, ta thấy hắn vải thiên đều ăn cái này. Hà đại thúc, nhà các ngươi không đến mức không mễ đi. Như thế nào xuống đất liền ăn cái này? Liền tính không mễ, ta có thể tại đây mấy ngày dạy xéo hắn. Phân ra cấp lương đưa tiền tiền quản đủ rồi. Không đến mức. Hà quân tức giận đến thẳng hự thở dốc, hét lớn, lão nhị tức phụ. Lão nhị tức phụ ngươi ra tới. Ngươi như thế nào chiếu cấu ngươi nam nhân? Căn bản liền không có người theo tiếng. Có người liền nói, mấy ngày nay không gặp Lâm Thúy Miêu xuống đất a. Không xuống đất. Chân bà tử trong lòng lộ bột một chút, này mí mắt thẳng nhảy a nhảy, nàng chịu đựng lửa giận, đè nén xuống muốn phóng đi tổ chạch đem Lâm Thúy Miêu hành hung một đốn xúc động, đem tâm tư toàn đặt ở Hà Kiến An trên người. Hà Kiến An mí mắt nhưng thật ra có động tĩnh, chính là không thấy tỉnh. Người bên cạnh cũng tăng cường làm việc, tránh công điểm, thấy Hà gia người tới, cũng liền tránh ra làm cho bọn họ xử lý. Hà Quân nói, lão đại lão tam các ngươi hôm nay liền trước đường xuống đất nâng lão nhị đi phòng y tế nhìn xem đừng làm cho hắn xảy ra chuyện đều như vậy sao có thể nhìn hắn mặc kệ hà kiến bình cùng hà kiến hỉ cũng chưa ý kiến quay đầu đi tìm mấy khối mục đắp một đắp liền phải đem hà kiến an cấp nâng đi nhưng là khi bọn hắn trở về thời điểm liền thấy hà kiến an tỉnh nguyên lai like là viên bảo thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm trộm lưu tiến vào hiện tại liền ghé vào hà kiến an chỗ đó mắt trông mong nhìn hắn hỏi nhị cứu cứu ngươi hảo chút sao Hà kiến an đầu góc còn ốc, không biết sao lại thế này, một hồi vị, còn có thể cảm giác được trong miệng ngọt lành, là đường nổi vị. Hắn ách tiếng nói nói, viên bảo, ngươi cấp nhị cứu đi gì? Đường A, là viên bảo ăn vật đâu? Là ở hệ thống thương thành đổi khẩu phục dịch, có thể bị nhân thể nhanh chóng hấp thu, nhanh chóng bổ sung năng lượng. Thiểu phương nói, nhị cứu đây là đường máu quá thấp, đói vượng đâu? Cho hắn điểm ăn, bổ sung một chút thể lực, thì tốt rồi. Nhị cứu cứu là đói vượng lạc. Viên Bảo lại bổ sung nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thay đổi mặt. Hà Kiến An miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới, nhìn nhìn chính mình xung quanh, thấy Hà ra người đều vây quanh chính mình, trong lòng nóng lên, lúng ta lúng túng nói, "Cha, nương." Vừa dứt lời, bụng liền vang rội kêu một tiếng. Hà Kiến An đỏ một khuôn mặt, theo bản năng liền muốn tìm chính mình hồ cơm, vừa nhấc mắt liền thấy Trần bà tử cầm trong tay. Hắn hô một tiếng "Nương", lại không biết nên nói cái gì. Trần bà tử nói, phân ra sau, Ngươi liền đem nhật tử quá thành cái này quỷ bộ giáng A Ngươi lúc trước kia tính tình chỗ nào vậy Ngươi bà nương cho ngươi uy phân người cũng ăn Phân ra ta bạc đãi ngươi sao Lương thực đều uy cầu ăn Ngươi liền như vậy trà đạp bản thân Ngoài miệng mắng đến tàn nhẫn Lại làm hà ra người từ chính mình trong chén Không ai bái ra một chút cơm tới Chính là cấp hà kiến an thấu một chén cơm trắng Mặt trên còn phóng nhiệt phun phun thịt gà Viên bảo còn đem chính mình đùi gà cấp cống hiến ra tới Hà Kiến An ngây người sau một lúc lâu, tiếp nhận chén tay liền vẫn luôn run run, cũng không ăn, liền xoạch xoạch rớt nước mắt. Chân ba tử mắng, tiền đồ. Ngươi nếu là đối với ngươi bà nương có thể đối ta như vậy nhẫn tâm, liền sẽ không có hôm nay này điều dạng. Nói xong hầm hừ liền đi rồi. Lão đại lao ta một gánh nặng cũng không cần phải, vung nhìn Hà Kiến An vài mắt, thấy hắn không có việc gì, cũng liền đi theo làm việc đi. Hà quân nói, ăn trước đồ vật, lấp đầy bụng đem thân thể dưỡng hảo mới có thể làm việc, tránh công điểm. Không vội ngày này, Hà Kiến An hung hăng gật đầu, quy xuống, cấp trần bà tử cùng Hà quân khái cái đầu, sau đó vùi đầu hung hăng bái cơm. Hắn cầm chén liếm đến sạch sẽ, dạ dày có cái gì, thân mình cũng rốt cuộc khôi phục lại, đầu hóc cũng thanh tỉnh. Hà Kiến An dưới tảng cây nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác có sức lực, lại muốn đi làm việc. Viên bảo giữ chặt hắn, nhị cứu cứu trước nghỉ ngơi đi. Hà Kiến An có điểm không cam lòng, nhưng là lúc này còn cậy mạnh, chỉ biết đem sự tình làm cho càng ngày càng không xong. đành phải gật gật đầu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng có chút chuyện khác phải đi. Hà Kiến An về nhà. Hắn tưởng cùng Lâm Thúy Miêu hảo hảo tính tính toán, nhìn xem nàng rốt cuộc là đang làm gì. Vốn dĩ cùng Lâm Thúy Miêu dùng mình, mấy ngày qua, Lâm Thúy Miêu không xuống đất Hà Kiến An cũng chưa nói quá nói cái gì. Vốn dĩ ngay từ đầu cưới nàng thời điểm, liền nói quá phải cho nàng quá ngày lành. Hắn kéo lê, đem Lâm Thúy Miêu rơi xuống công điểm cũng bổ thượng, cũng dễ làm thôi. Chính là làm nàng ở nhà làm làm cơm mà thôi. đều làm thành cái này quỷ bộ dáng hà kiến an nơi nào còn nhẫn được chờ hà kiến an về đến nhà liền phát hiện càng thêm quá mức sự tình lâm thúy miêu cư nhiên không ở nhà hắn trong lòng đã không biết là cái cái gì tư vị dạo qua một vòng thấy hà hưng quốc ngồi xổm lu nước chỗ đó hự hữ hự cho hắn tẩy một bộ hà kiến an lửa giận vèo một chút liền thiêu đi lên hắn áp lực tức giận hỏi hà hưng quốc ngươi nương đâu nàng như thế nào không ở nhà hà hưng quốc bị sắc mặt của hắn doãn ốc thành thật nói Nương. Nương sáng nay làm xong cơm, liền đi ra cửa, không có lại trở về. Ngay mua quá vất vả, Hà Kiến An mỗi ngày trở về đều là ngã đầu liền ngủ, căn bản không có chú ý tới Lâm Thúy Miêu động tĩnh, cũng không công phu thu thập nàng, nào tưởng nàng cư nhiên quá mức đến loại tình trạng này. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn đều như vậy sao? Hà Hưng Quốc gật đầu. Nàng có phải hay không về nhà mẹ để? Nương không cho ta nói. Cái này mụ già thúi. Hà Kiến An hung tợn đá một chút ngạc cửa. đem hà hương quốc nhắc tới tới cũng không cho hắn giặt quần áo lại đi phòng bếp xem một chút lưu gạo lưu gạo là không thiếu nhưng là cao lương mặt cùng bột ngô đều thiếu hà kiến An một khuôn mặt càng trầm nói cái gì cũng nói không nên lời liền như vậy chờ đợi vẫn luôn chờ tới rồi chạng vạng thời điểm lâm thúy miêu mới trở về nàng là bóp điểm trở về chính là tính hảo lúc này hà kiến an hẳn là còn ở ngoài ruộng cho nên mới trước tiên trở về lâm thúy miêu đồng dạng cũng là một thân chật vật rõ ràng là xuống đất đi tiến phòng nhìn thấy hà kiến an lâm thúy miêu cũng là ngơ ngẩn đương đương đương ra ngươi sao ở nhà đâu lâm thúy miêu đầu phát ngốc hà kiến an mắt lạnh xem nàng đi người nhà mẹ đẻ lâm thúy miêu trong lòng hoảng hốt thấy hắn quá mức lạnh lùng khuôn mặt có chút sợ hãi nhưng là ngấm lại chính mình cha mẹ lâm thúy miêu liền tính toán đem sự tình nói khai tính như vậy mỗi ngày lén lút cùng đương tặc dường như đến mức này sao ta là về nhà mẹ đẻ ta cho ta nhà mẹ đẻ xuống đất đi Lâm Thúy Miêu nhớ tới phía trước Hà Kiến an Tam huynh đệ đi triệu gia cấp cô em chồng xuống đất làm việc sự tình, nháy mắt liền càng thêm có năm chắc, đúng lý hợp tình nói, như thế nào. Liền hứa các ngươi huynh đệ mấy cái đi cấp mội mội làm việc, liền không được ta về nhà mẹ để làm việc. Ta cha mẹ bị bệnh, làm không được sống. Ta đều nhiều ít năm không có cho bọn hắn tấn quá hiếu, đi làm việc mấy ngày làm sao vậy. Thấy nàng còn chết cũng không hối cải, Hà Kiến an đỏ bừng này một đôi mắt, trực tiếp nhào lên tới, đè nặng nàng cổ. Ngẹn ngào mắng, tặc bà nương Ta xem ngươi là tìm chết Ta đã nói rồi, ngươi bất hòa ngươi nhà mẹ Để náo nhiệt đoàn thân, ta liền phải cùng ngươi chặt đức Lâm Thúy miêu bị hắn veo đến không thở nổi trương đại khẩu, kinh hoàng dãy rua Hô, Hương Quốc, Hương Quốc mau tới Cha ngươi muốn giết ngươi nương Hà Hương Quốc vẻ mặt sợ hãi vọt vào tới, thấy bọn họ như vậy Lại muốn khóc, cha, ngươi đừng đánh nương Hà kiến ăn quát, ngươi khóc cái rắm Ngươi đi xem Nhà chúng ta lương thực còn thừa nhiều ít. Ngươi nương làm ngươi đói bụng nhiều ít tiên bụng ngươi trong lòng không số. Cha ngươi ta hôm nay thiếu chút nữa chết ở trong đất ngươi biết không. Nàng đem trong nhà lương thực cầm đi chợ cấp ngươi bà ngoại gia, làm chúng ta ra hai ăn cỏ ăn chấu, uống cháo loãng. Ngươi còn cho nàng khóc. Loại này sớm nên mất chết. Nay một hồi lời nói, đồng thời đem mẫu tử hai người cấp uống ở. Hà Hưng quốc trong lòng cũng coi hoan khí, hắn cảm thấy, phân ra lúc sau, nương giống như sẽ có cái gì đó địa phương thay đổi. Trước kia ở ngoại gia. Nương chính là đau nhất hắn. Mặc kệ có thứ gì, đều là có thể tắc liền tắc, tìm mọi cách cho hắn lộng ăn. Phân ra sau, bà ngoại ra mới là nhất mấu chốt, cũng không có nại đẹ nặng không được trở về, nương liền càng thêm không kiêng nể gì. Trước kia nương là sẽ không làm hắn đói bụng. Hà hưng quốc quả nhiên không khóc, liền như vậy hồng một đôi mắt lên án nhìn Lâm Thúy Miêu. Lâm Thúy Miêu cũng là ngây dại, nàng nói lắp nói, đương, đương, ra, ngươi như thế nào liền đói chết trên mặt đất. Ta không phải cho ngươi để lại cơm. làm hưng quốc đến cơm điểm đưa đi cho ngươi sao đúng vậy người đi ngươi nhà mẹ để ăn sung mặc sướng bánh nướng áp chảo ăn thịt ăn cơm trắng làm người nam nhân trên mặt đất kéo lê còn uống cháo loãng ngươi thật là cái dưỡng không thân hà kiến an ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới gắt gao chừng mắt lâm thúy miêu ta ta không biết ta lâm thúy miêu sợ hãi nàng cụ vài cái cảm giác trên cổ tay càng thu càng chặt cầu xin nói đương ra ngươi buông ta ra Ta ngày mai cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, cho ngươi bánh nướng áp chảo ăn. Ăn mẹ ngươi ăn. Ngươi cũng không đi xem lưu gạo còn dư lại nhiều ít lương thực. Ăn xong rồi này mới đốn, ngươi muốn hương quốc đói chết sao? Càng nói hỏa khí càng lớn, Hà Kiến An thật sự mau không chế không được đem nàng bóp chết. Trước kia lâm thúy miêu trộm lấy trong nhà lương thực, hắn không đưng ra, không biết tuổi gạo mà mua quý, cho rằng không gì, hiện tại mới biết được đau mình. Nhiều như vậy lương thực a. hán thượng chỗ nào bổ nhiều như vậy lỗ thủng đi lâm thúy miêu cũng khí hư nói chuyện thanh âm cũng nhược đi xuống mặt sau sắc mặt đã trở nên xanh tím nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra nàng điên cuồng dùng tay bắt lấy hà kiến an mu bàn tay còn ở hấp hối dây rùa qua sau một lúc lâu thấy nàng động tác biên độ dần dần tiểu đi xuống hà kiến an mới buông ra nàng lâm thúy miêu ngã ngồi trên mặt đất nước mắt vẫn là ngăn không được lưu nàng mờ mịt vô thố nhìn hà kiến an trong lòng lại sinh khí lại bị khuất Làm nhiều ít năm phu thê, cư nhiên như vậy đối nàng Hà Kiến An đồng dạng là mắt lạnh xem nàng Cũng không biết có phải hay không một lòng đã co hiềm khích Hắn hiện tại xem lâm thúy miêu bộ dáng Thật là càng xem càng lệnh nhân xinh ghét Vợ chồng hai người xuống đất cũng đều mệt mỏi Trở về còn lăn lộn lâu như vậy Hiện tại cũng sớm đều sức cùng lực kiện. Hà Kiến An nói Ngươi nếu là còn dám về nhà mẹ đẻ Ta coi như làm là không ngươi cái này bà nương Ta cùng người khác quá Cấp lương quốc tìm cái mẹ kế Nói xong Hà Kiến An liền đi rồi. Lâm Thúy Miêu một người ngã ngồi trên mặt đất, thân thể vẫn là ngăn không được phát run. Nàng sợ hãi nha. Phía trước là sợ hãi bị Hà Kiến An đuổi đi, chính là Hà Kiến An nói nhiều như vậy thứ, không một lần là thật đuổi, nàng sẽ không sợ. Hiện tại, nàng là sợ bị Hà Kiến An đánh chết. Nàng không biết Hà Kiến An như thế nào lãnh tâm lanh tình nói tình trạng này, làm nàng về nhà mẹ để Tân hiếu đều không cho. Phía trước bị Trần Bà Tử đè nặng, Nàng đều không có cấp nhà mẹ để cái gì báo đáp, hiện tại cũng không được sao. Lâm Thúy Miêu càng nghĩ càng không phục, Nghĩ đến ca ca lời nói, làm nàng hảo hảo bắt lấy Hà Kiến an tâm, đừng làm nàng nam nhân chạy, đến làm nam nhân ý thức được nàng quan trọng. Lâm Thúy Miêu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nàng ngốc lăng lăng trên mặt đất làm hảo sau một lúc lâu, cũng không có người nấu cơm. Hà Kiến an làm Hà Hưng Quốc trực tiếp lấy khoai làng sinh gặm. Buổi tối thời điểm, Hà Hưng Quốc nhận thấy được lúc này đây không khí quá mức áp lực liền hỏi hà kiến an cha nương ngày mai sẽ lưu tại trong nhà sao Sẽ đi nàng chỉ cần chịu sửa đổi cha về sau liền không đánh nàng chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt thật đúng là có thể ly sao mà hà kiến an trong lòng cũng là mờ mịt nhưng là phu thê cãi nhau ẩm ĩ nhiều năm như vậy thật đúng là không có muốn phân quá hắn không có nghĩ tới muốn hưu bỏ lâm thúy miêu mỗi lần tức phụ cùng nương ầm ĩ hắn đều là tận lực cân bằng ba phải hà hưng quốc nghe hắn nói như vậy liền an tâm thực mau ngủ nhưng nào biết và mặt tới quá nhanh tối hôm qua Hà Kiến An mới vừa nói Lâm Thúy Miêu hôm nay sửa đổi hắn liền tha thứ nàng ngày hôm sau đừng nói kia đốn cháo loãng phòng bếp dứt khoát liền không nhóm lửa Lâm Thúy Miêu người không thấy nàng trực tiếp suốt đêm chạy Hà Kiến An tựa như ở mùa đông khắc nghiệt bị người bắt một thân nước lạnh cả người từ trong ra ngoài đều kết băng tay chân đều đông lạnh đến run run, run sinh đau sinh đau hắn lôi kéo Hà Hưng Quốc tay gàn từng chữ người nương lại chạy Hà Hưng Quốc cũng không nói Hắn cảm giác chính mình bị nương vứt bỏ, thập phần mất mát. Vốn dĩ hắn còn sẽ giữ gìn lâm thúy miêu, hiện tại lại chỉ là trầm mặc. Hà Kiến An không biết là hoài cái dạng gì tâm tình, mang theo Hà Hưng Quốc trở về. Bọn họ ra hai thất hồn lạc phách đứng ở cửa, dậy sớm nấu cơm điền lệ thấy, do dự trong chốc lát, bỏ vào tới. Hà Kiến An gian nan nói, đại tẩu, ta, ta có thể hay không trước cùng Hưng Quốc thượng nơi này tới ăn cơm. Ta bảo đảm, chỉ cần qua ngày mùa, ta liền trở về chính mình khai hỏa. hắn nói được không đàng hoàng điền lệ nói này ta không biết ngươi phải hỏi nương trần bà tử nghe thấy bọn họ nói liền ra tới châm chọc mỉa mai nói người bà nương đâu nàng không phải nhất sẽ ham món lợi nhỏ đem hương quốc uy đến trắng trẻo mập mạp sao như thế nào hiện tại không ai cho các ngươi ham món lợi nhỏ nguyên hình tất lộ trần bà tử hiện tại nói lâm thúy miêu là chỉ rồi bỏ hà kiến ăn cũng đến đi theo gật đầu hắn nói nương kia bà nương đi rồi hiện tại trong nhà không ai nấu cơm Ta muốn xuống đất cũng không có thời gian trở về nấu cơm, Hương Quốc còn ở trường thân thể, không thể nói là. Trần Ba Tử nghe xong liền vui vẻ, các ngươi đều rất có tiền đồ a, hiện tại trong nhà nấu đều là cơm khô đâu. Hà Kiến An lập tức nói, chờ thu hoạch vụ thu sau, ta liền cấp cha mẹ hai túi lương thực. Một đoạn này nhật tử, thế nào đều ăn không hết hai túi lương thực. Như vậy tính toán, xác thật là chiếm lão nhị tiện nghi. Có thể nghĩ đến Lâm Thúy Miêu kiêm hóa, Trần Ba Tử liền cảm thấy ghê tởm. Một chút tiện nghi đều không nghi chiếm. Cái này giao dịch không tật xấu, có thể. Nhưng là ngươi cái kêu bà nương đừng nghi từ ta nơi này chiếm được một cái mẹ ăn. Nàng là về nhà mẹ để đi. Lão nhị a lão nhị, ngươi thật là cưới cái hảo tức phụ. Dĩ vãng lúc này, hà kiến ăn cũng chỉ là yên lặng nghe, không nói một lời tùy ý trần bà tử mắng. Hôm nay lại ngoài dự đoán đi theo mắng, nương, chờ nhi tử vội xong này một thời gian, ta liền đánh gây nàng chân. Hảo hảo giáo hơn nàng. hà kiến an là thật cấp tức điên nhưng trời đất bao la đều không có gieo trồng vào mùa xuân đại gieo trồng vào mùa xuân này một trích nội dung chính là rơi xuống bọn họ thật sự đến đói chết nếu không phải chuyện này đẹ nặng hà kiến an hiện tại liền muốn đi tìm lâm thúy miêu tính sổ trần bà tử không tỏ ý kiến coi như chê cười nghe xong bất quá nấu cơm thời điểm lại nhiều làm kia hai người phân lượng cơm nước xong trần bà tử còn đối hà hưng cốc nói cơm nước xong cùng ngươi thu tỷ tỷ làm việc đi Đừng nghĩ lười biếng. Trước kia Hà Hưng Quốc là gian dối thủ đoạn, cũng không làm việc. Hà Hưng Quốc cũng biết lợi hại, vội vàng gật gật đầu, ta đi đánh cò heo, còn cấp gà bắt trùng. Chân ba tử hư một tiếng, lúc này mới tiếp đón trong nhà người xuống đất đi. Lâm Thúy Miêu đương nhiên là về nhà mẹ để đi. Tối hôm qua làm nàng minh bạch một việc, trước kia đều là Hà Kiến An cho nàng lợi hại. Lúc này đây, muốn đến phiên nàng cấp Hà Kiến An lợi hại nhìn một cái. Nàng trước tiên ở nhà mẹ để đem mấy ngày này đã cho. thuận tiện giúp cha mẹ xuống đất, còn không cần hai bên buôn ba, đẹp cả đôi đảng. Chờ Hà Kiến an hối hận không ngừng, nhận thấy được không nàng quá không được nhận tử, không rời đi nàng thời điểm, liền hồi tới cửa tới cầu nàng đi trở về. Đến lúc đó, nàng liền phải làm sở hữu xem thường nàng, ngại nàng nghèo người nhìn xem, nàng Lâm Thúy Miêu gả hảo, nàng nam nhân đau lòng nàng, nguyện ý cho nàng quá ngày lành, cũng coi trọng nàng, nguyện ý về nhà mẹ để đem nàng thỉnh về tới. Lâm Thúy Miêu tưởng phong cảnh một phen, hơn nữa. Nàng đem trong nhà dư lại một 100 đồng tiền toàn mang lên. Không vì cái gì khác, liền vì này 100 đồng tiền, Hà Kiến An cũng đến tới cầu nàng trở về. Đến lúc đó cũng làm Hà Kiến An nhìn một cái, nàng Lâm Thúy Miêu nhà mẹ đẻ cũng có người, có người chống lưng, về sau còn dám cho nàng đặng cái mũi lên mặt. Lâm Thúy Miêu đều đem hết thể tính toán hảo, vì thế liền Mỹ tư tư ở nhà mẹ đẻ trụ hạ. Nàng kia hai cái ca ca cùng tẩu tử trong lòng đều không quá vui, cảm thấy nàng đầu góc có hố. Nhưng là bởi vì Lâm Thúy Miêu xuống đất làm việc cần mẫn, là sử thập phần sức lực làm việc, cho nên cũng liền cam chịu làm nàng chủ hạ. Qua vài thiên, Lâm Thúy Miêu vẫn luôn không gặp Hà Kiến An tới đón nàng, vốn dĩ trong lòng còn mừng thầm. Cảm thấy Hà Kiến An hiện tại không tới thêm phiền, nàng vừa lúc có thể nhiều làm điểm sống, đối cha mẹ tận tận hiếu. Nhưng này gieo trồng vào mùa xuân đều phải kết thúc, Hà Kiến An còn chưa tới, kia vấn đề nhưng lớn. Chẳng lẽ Hà Kiến An là thật sự không muốn cùng nàng qua? Này không thể thành a? Lâm Thúy Miêu luôn cuống. Ăn xong rồi cơm lúc sau, Lâm Thúy Miêu liền đưa ra ngày mai liền đi về trước đi xem một chút. Hai cái ca ca lướt nhau, thức Ân cần cho nàng gấp khẩu đồ ăn, sau đó nói, Muội muội à, các ca ca biết ngươi hiện tại là có ngày lành qua. Nhưng ngươi nhìn xem nhà mẹ đẻ hiện tại. Ai, ta thật là không mặt mũi nói ta. Mắt thấy ba cái hải tử cũng đều muốn nhập học, trong nhà tiền không đủ dùng a ca ca biết người tâm là tốt, ngươi trong tay cũng có tiền, có thể hay không. trước lại mượn cấp ca ca một chút ứng khẩn cấp. Ta bảo đảm, sang năm liền thay một bộ phận, tuyệt đối không cho ngươi không mẹ hạ nổi. Lâm Thúy Miêu do dự trong chốc lát, nghĩ nghĩ nàng trong tay 100 đồng tiền, lại nhìn nhìn chính mình đã hai tấn hoa dâm cha mẹ, làm cho hai cái ca ca mặt liền lấy ra năm tới. Hương quốc bây giờ còn nhỏ, ta cùng hắn cha cũng không cho hoa, các ca ca tăng cường dùng, liền trước cho các ngươi mượn đi. Năm sau trả lại cũng thành, hương quốc một chốc một lát cũng dùng không đến nhiều như vậy tiền. lâm ra hai cái ca ca lại là hoan thiên hỉ địa hống đến lâm thúy miêu gò má sinh hồng ngày hôm sau lâm thúy miêu phải về nhà thời điểm còn cấp cắt một cân thịt coi như tiệc tiễn biệt trong miệng ăn thịt lâm thúy miêu trong lòng ngất thiếp vô cùng cảm giác vẫn là nhà mẹ đẻ người đối chính mình hảo nếu là đổi thành trần bà tử a không mắng nàng một đốn liền tính là không tồi nơi nào còn sẽ cho nàng tiệc tiễn biệt đây là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ khác biệt ta như vậy tưởng tượng lâm thúy miêu kia viên nóng bỏng về nhà mẹ đẻ tâm cũng lạnh không ít Bất quá nàng nhắc tới ra còn tưởng tiếp tục đãi đi xuống, hai cái ca ca liền không vui. Ngày mua đều qua, Lâm Thúy Miêu không địa phương xử sức lực, tiếp tục lưu lại nơi này, kia không phải tương đương với nhiều nuôi sống vừa mở miệng sao. Nóc tử mới như vậy làm. Cho nên, hai người khuyên can mãi, đem Lâm Thúy Miêu cấp khuyên đi trở về. Lâm Thúy Miêu cũng cảm thấy xác thật đến về nhà nhìn xem, cũng liền không có kiên trì, cùng ngày liền trở về nhà. Nhưng chờ đến cửa nhà thời điểm, mới cảm thấy không đúng lắm. bởi vì lúc này tiệm cơm trong nhà lại là lánh nồi lánh bếp căn bản liền không có khai hỏa lâm thúy miêu trong lòng lột bột một chút tổng cảm thấy không quá kiên định nàng tim một vòng không gặp hà hương quốc còn có hà kiến an nghĩ nghĩ đi hà Gia. quả nhiên đi đến hà Gia còn không có tiến ra môn đâu liền nghe thấy ra hai thành âm bay ra nghe còn rất vui sướng tràn ngập ý cười một chút cũng không có nàng tưởng tượng mất mát cùng khổ sở lâm thúy miêu không thể nhẫn đi vào mới nghe thấy bọn họ lại làm thịt đây là có nàng ăn sung mặc sướng đâu đem nàng đương cái gì có nàng ăn mảnh A Hà gia liền không có đem nàng đương quá người một nhà ngay cả nàng nam nhân cũng là giống nhau mất công nàng ở nhà mẹ để thời điểm còn lo lắng bọn họ ra hai không cơm ăn Hà ra cảm tình nhân ra quá đến dễ chịu chỉ có nàng ở chịu khổ Lâm Thúy Miêu âm một khuôn mặt trực tiếp liền đánh sâu vào đi chương 43 43 Trần bà tử theo thường lệ trước cấp viên bảo sách một cái đại đùi gà, những người khác không có nói nửa câu không phải. Giữ lại một cái đùi gà, chia làm tam phân, cấp mặt khác ba cái tiểu hài tử ăn. Hà Hưng Quốc hiện tại cũng học ngoan. Hắn biết ăn ngon nhất muốn để lại cho viên bảo, tốt nhất chơi để lại cho viên bảo. Cấp viên bảo đệ nhất tốt, hắn còn có thể bắt được đệ nhị tốt. Nhưng nếu là hắn vọng tưởng lấy viên bảo kia phân, hắn liền gì cũng chưa phân. Nay trận tới, Hà Hưng Quốc đều là như vậy quán triệt, có gì ăn ngon hảo ngoạn. Trước cấp viên bảo, giống nhau mãi liền sẽ không mang hắn. Ăn cơm thời điểm, hắn cũng có thể phân thượng thịt. Trước kia nương còn ở thời điểm, tuy rằng tìm mọi cách đem trong nhà sở hữu thứ tốt đều cho hắn. Nhưng khi đó, trong nhà đồ tốt nhất bất quá cũng chính là lồng gà một viên trứng gà. Hiện tại là đùi gà, là thịt ta. Hiện tại đệ nhị hảo, cũng so trước kia tốt nhất trứng gà đều hảo. Hà Hưng Quốc ăn thượng thịt, liền cái gì phiền não cũng đã quên. Hắn minh bạch một đạo lý. Tốt đẹp sinh hoạt đệ nhất nội dung quan trọng là cái gì? Ôm chặt tiểu biểu muội đùi vàng. Hà Hưng Quốc cũng hối hận phân ra. Trước kia hắn còn ngây thơ mờ mịt không hiểu lắm vì cái gì phân ra liền không thể thượng nơi này tới. Trải qua này một thời gian đòn hiểm, hắn tính minh bạch. Ngại trong nhà nhật tự hảo, ngay mùa thời điểm, ba ngày hai đầu liền ăn thịt, so với hắn trước kia ăn tết còn thoải mái. Hà Hưng Quốc thật không nghĩ rời đi, liền vẫn luôn nỗ lực giúp bọn hắn làm việc. Hà Hưng Quốc chính trầm tư suy nghĩ. Muốn như thế nào ở ngày mùa lúc sau, tiếp tục lưu lại nơi này, này vừa nhấc mắt liền thấy Lâm Thúy Miêu đi vào tới, cả kinh nghệ lại, hô một tiếng nương. Vốn gì cao hứng náo nhiệt không khí đều cứng đở, không ai nói chuyện. Lâm Thúy Miêu bụng cũng đói, cười gượng, nói, mọi người đều ở đâu. Còn ăn thượng thì đâu, như thế nào cũng không gọi ta một tiếng. Nói liền tới đến Hà Hưng Quốc bên người, muốn ngồi hắn vị trí. Chân ba từ một đôi mắt lạnh ngó lại đây, Hà Hưng Quốc cũng không dám động, cương thân thể ngồi ở chỗ đó. mặc cho lâm thúy miêu như thế nào rút đều rút bất động ý thức được hà hưng quốc kháng cự lâm thúy miêu mặt cũng đen máng hảo ngươi cái tiểu tử lúc này mới nhiều ít thiên đâu liền đem ngươi nương đã quên có khẩu ăn ngon đều không bỏ được phân ta một ngụm hà hưng quốc một hút cái mũi nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống nổi giận nói ngươi không phải ta nương ta nương chạy mặc kệ ta cùng cha nàng làm ta cùng cha không cơm ăn đem lương thực đưa cho người khác ta không cần nàng lâm thúy miêu trên mặt không nhịn được trong lòng tức giận đến không được cảm giác đứa con trai này cũng là cái không còn dùng được bị trần bà tử tẩy não lâm thúy miêu thật mạnh chụp ở hà hưng quốc trên đầu máng ngươi cái tiểu bạch nhã lang kia không phải người khác là ngươi bà ngoại cùng ông ngoại là ngươi thân thích trưởng bối trước kia ta huy ngươi nhiều ít cả lâm ngươi hiện tại toàn đã quên ngươi về sau cũng muốn hiếu kính ngươi bà ngoại ông ngoại nghe thấy được không hà hưng quốc cũng không biết là đau vẫn là còn khí hoa hoa liền khóc lên lý thúy miêu hận sắc không thành thép tưởng mở miệng lại răng dậy nhưng lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng vừa rồi kia phiên lời nói chính là ở bên ngoài cùng trần bà tử đối nghịch a quả nhiên vừa nhắc đầu liền thấy trần bà tử âm một khuôn mặt xem nàng sắc mặt hắc đến như là muốn ăn thịt người trong lòng lột bột một chút cảm thấy nàng một ngụm thịt còn không có ăn thượng không thể liền như vậy bị đuổi đi tưởng nói điểm cái gì cứu lại một chút khi lâm thúy miêu trên mặt đã bị chụp một ngụm chén lớn chén khẩu vừa lúc khai ở nàng lợi thượng Hàm răng đều kích thích, nháy mắt ra huyết. Lâm Thúy Miêu bị đánh ốc, sửng sốt một hồi lâu, túi đầu, thấy Hà Kiến An sắc mặt so với hắn nương còn muốn khó coi. Đương, đương ra Lâm Thúy Miêu trong lòng kia cổ bất an càng thêm mấy liệt, dư lại nói còn chưa nói xong, Hà Kiến An cơm cũng không ăn, nắm tay nàng muốn đi. Tức giận nặng nề, mưa gió sắp đến. Lâm Thúy Miêu dãy rủa hô lớn, Hà Kiến An ngươi muốn làm gì? Ta mới từ nhà mẹ để trở về, ngươi lại muốn đem ta bước đi sao? Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy hèn nhát, chỉ biết lấy nữ nhân xì hơi. Hà Kiến An đem nàng đẩy ra, đỏ mắt mắng, ngươi tính nữ nhân. Ngươi mẹ nó liền không xem như cá nhân. Ta nếu không khởi ngươi như vậy nữ nhân. Ngươi đi đi, hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, đừng lại trở về. Ta, ta đó là cho ta nhà mẹ đẻ xuống đất đâu. Lâm Thúy Miêu cảm thấy nàng không có làm sai, biện giải nói, ta đều nhiều ít năm không đi trở về, ra điểm sức lực làm sao vậy. Ngươi đừng quá vô tâm gan ngươi. Vậy ngươi liền hồi ngươi nhà mẹ để ăn ngươi loại lương thực, ta nơi này không có lương thực dư giữa ngươi. Hà Kiến An một bên nói, một bên kéo nàng đi. Lâm Thúy miêu hiện tại chân tay luôn cuống, hoảng loạn quay đầu lại xem một cái, muốn xin giúp đỡ, nàng thật sợ về nhà lúc sau sẽ bị tính sổ A. Chính là nơi này người cũng không ai giúp nàng. Duy nhất xem nàng người, chính là Trần Bà Tử, bất quá Trần Bà Tử đang xem nàng chê cười đâu. Mặt khác chị em dâu đều là làm bộ không nhìn thấy, không có người giúp nàng. Lâm Thúy Miêu một lòng chầm đi xuống, tuyệt vọng mở miệng, cha, ngươi là nhất minh lý lẽ, chạy nhanh khuyên một khuyên Kiến An. Nào có như vậy đối bà nương? Hà quân lại dương mắt nói, Lão nhị, ngươi bà nương nếu là đều quản giáo không được, về sau cuộc sống này cũng đừng qua. Lâm Thúy Miêu trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi theo Hà Kiến An về nhà đi. Hà Kiến An chờ đợi ngày này nhưng chờ lâu lắm. Mắt thấy ngày mùa muốn qua, không như vậy mệnh, thời gian cũng có. Hắn đang muốn tìm thời gian đi đem này bà Nương tìm trở về, hảo hảo tính tính số đâu, nàng cư nhiên chính mình đã trở lại. kia càng tốt, thanh toán một phen, xem nàng rốt cuộc còn tưởng thế nào. Lâm Thúy Miêu một đường dãy rủa lào đảo, trên đường liền giày đều rớt. Hà Kiến An đem nàng kéo vào trong nhà, vào phòng, liền bắt đầu lục tung, đem Lâm Thúy Miêu quần áo cùng đồ vật đều tìm ra, ném trên người nàng đi. cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Ngươi nếu là không nghĩ minh bạch, liền không được lại trở về. Ngươi cấp ở ngươi nhà mẹ đẻ ngốc đến thu hoạch vụ thu Ngươi đi ăn bọn họ lương thực trong nhà lương thực là ta cùng hương quốc ngươi kêu phân ngươi đã tặng cho ngươi nhà mẹ đẻ lâm thúy miêu bị đồ vật tắm đốc, sau một lúc lâu vẫn không nhúc ních qua vài phút sau nước mắt rốt cuộc băng rồi nàng oa một tiếng ôm lấy hà kiến ăn chân cầu xin nói đương ra ta thật vất vả trở về ngươi như thế nào có thể đuổi ta đi a ngươi không đi tiếp ta liền tính ngươi như thế nào còn muốn đuổi ta đi a ta đi rồi Hương quốc làm sao bây giờ? Không ai đau hắn. Ngươi không ở, hương quốc quá so với ai khác đều hảo. Hà kiến an dùng sức đặng nàng, giận không thể ác, hắn nói, ngươi trở về tỉnh tỉnh đầu óc, nếu là còn không nghĩ ra, liền cả đời đừng trở về, ta cùng người khác qua đi, ta và ngươi duyên phận liền đến đầu. Ngươi nếu là còn muốn cái này ra, muốn hương quốc, về sau cũng đừng lại nói loại này nói bậy, hảo hảo hiếu kính ta cha mẹ, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, cũng muốn đoạn thân. Hà Kiến An ôm cũng không biết là cái gì tâm lý. Rốt cuộc nhiều năm phu thê cảm tình, còn có hai tử, cũng không phải có thể nói ly liền ly. Hắn hạ không chừng quyết tâm, liền bức Lâm Thúy Miêu hạ quyết tâm, cùng nàng nhà mẹ đẻ bên kia đoạn cái sạch sẽ. Hà Kiến An nhớ tình cũ, cũng không nghĩ đem sự tình làm như vậy tuyệt, hiện tại liền xem Lâm Thúy Miêu có phải hay không thiệt tình ăn năn. Nếu nàng hiện tại biết sai liền sửa, không hề về nhà mẹ đẻ, bọn họ một nhà ba người còn có thể ai đi xuống. Nếu là về sau lại phát sinh chuyện như vậy, Nhật Tử là xác định vững chắc quá không nổi nữa. Hắn đến làm Lâm Thúy Miêu suy nghĩ cẩn thận, làm quyết định. Lâm Thúy Miêu đồng dạng cũng ở tự hỏi. Muốn nàng cùng nhà mẹ đẻ đoàn thân, đó là không có khả năng. Trước kia, cho dù có Trần Bà Tử đệ nặng, nàng cũng là trong tối ngoài sáng, có thể tiếp tế liền tiếp tế, mắt thấy nhà mẹ đẻ Nhật Tử hiện tại liền phải hảo quá đi lên, làm nàng đoàn thân, nàng cũng không thể tiếp thu. Mà Hà Kiến An là nàng nam nhân. Hai người cùng nhau qua hảo chút năm, còn sinh hương quốc, này ràng buộc như thế nào đều cắt không ngừng. Nghe Hà Kiến An ý tứ trong lời nói, nhưng không có thật muốn đem nàng đuổi đi. Chẳng lẽ là vừa rồi ở Hà Gia, ngượng ngùng ngỗ nghịch hắn cha mẹ, sau đó diễn xuất tới. Lâm Thúy Miêu cảm thấy, bọn họ quan hệ vẫn là có thể cứu chữa. Nếu Hà Kiến An làm nàng trở về, nàng liền trở về bái. Nói không chừng trở về trụ càng lâu rồi, Hà Kiến An mới có nguy cơ ý thức. Như vậy tưởng tượng. Lâm Thúy Miêu liền lên yên lặng thu thập chính mình đồ vật, là tính toán thật muốn đi rồi. Thấy nàng cái này động tác, Hà Kiến An một lòng nháy mắt liền trầm đến đáy cốc. Nói không rõ rốt cuộc là phẫn nộ nhiều một ít, vẫn là khổ sở nhiều một ít. Hà Kiến An phẫn nộ tới rồi cực hạn, một lòng đã sớm lạnh. Nói chuyện thời điểm, thanh âm dị thường bình tĩnh, ngươi phải về nhà mẹ để có thể, trước đem ngăn tủ mở ra, đem tiền cho ta lấy ra tới. Hương Quốc không lâu lúc sau cũng muốn đi học, ta phải lấy tiền cho hắn giao học phí nghe xong lời này lâm thúy miêu thu thập đồ vật tay một run run một đôi mắt căn bản không dám nhìn hướng hà kiến an nơi nơi loạn nó dị thường trọn dạng hà kiến an cao giọng quát cho ta lấy tiền tới nhanh nhanh lâm thúy miêu tùy thân liền mang theo cho hắn cầm 10 đồng tiền 10 đồng tiền muốn đi báo danh cũng đủ rồi hà kiến an không tiếp đem sở hữu tiền đều cho ta lấy ra tới làm nàng lấy về nhà mẹ đẻ nói không chừng liền toàn cấp soàn soạt không có lâm thúy miêu trừng mắt Không chịu lấy, cái nào trong nhà không phải bà nương ở đâu ra. Đem tiền đều cho ngươi, ngươi có thể lấy được sao. Đừng đến lúc đó đem tiền toàn soàn soát hết, liền hưng quốc học phí cũng giao không thượng. Mười đồng tiền còn chưa đủ sao. Hai người nói không đến một chỗ đi, Hà Kiến An cũng bất hòa nàng lăn lộn, thấy nàng chết sống không chịu lấy chìa khóa, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cầm đem rượu, làm cho Lâm Thúy Miêu mặt liền đem ngăn tủ cấp bổ ra. Lâm Thúy Miêu sợ tới mức một cái run run. Tổng cảm giác cái này sắc mặt âm trầm nam nhân phi thường xa lạ, làm nàng từ trong lòng sợ hãi. Hà Kiến An ngồi sổng xuống, ở bên trong tìm kiếm, không tìm thấy tiền. Một mao tiền đều không có. Vừa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Thúy Miêu, một đôi mắt cho rằng lửa giận thiêu đốt, mang lên vải phần màu đỏ tươi. Hà Kiến An gầm lên, thiện nhân, ngươi đem tiền đưa tới chỗ nào vậy? Lâm Thúy Miêu không nghĩ tới một hồi ra Hà Kiến An liền phải hỏi nàng lấy tiền, nàng hơn phân nửa tiền đều cấp nhà mẹ đẻ. hiện tại nơi nào còn có thể cho hắn tiền? Nếu là làm Hà Kiến An biết, nàng khẳng định có thể cho đánh chết. Ta, ta không biết Lâm Thúy Miêu nói năng lộn xộn, đầu đều trắng. Ta, ta, ta đều thu đầu. chờ về sau ngươi đòi tiền, Hương Quốc cưới vợ, ta lại cho các ngươi. nàng nói chuyện lộn xộn, con này một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, Hà Kiến An trong lòng liền minh bạch hơn phân nửa. hắn cười lạnh nói, ngươi đem tiền toàn cho ngươi nhà mẹ đẻ. Ta không có. Lâm Thúy Miêu theo bản năng phản bác. Ta còn thừa 50 khối đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Thúy Miêu một khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Hà Kiến An khí hai mắt đỏ bừng, hắn lạnh lùng cười nói, còn thừa 50 nhiều như vậy nha. Ngươi như thế nào không dứt khoát đem sở hữu tiền đều đưa cho bọn họ? Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi là trở về cách hướng ta sao? Lâm Thúy Miêu không phục, biện giải nói, 50 đồng tiền không nhiều làm sao? Giữ lại này 50 khối, có thể cho chúng ta người một nhà trước dùng mấy năm nay? Hương Quốc tuổi con nhỏ, Giao học phí cũng không dùng được nhiều như vậy tiền. Trước đem tiền cho ta mượn nhà mẹ để người làm sao vậy? Ngươi không thể lòng lang dạ sói đến loại trình độ này. Hà Kiến An tức giận đến lạnh lùng bật cười, rốt cuộc biết mỗi một lần Trần Bà Tử cùng Lâm Thúy Miêu cãi nhau thời điểm, là cái cái dạng gì tâm tình. Hắn như thế nào liền cưới như vậy cái bà nương? Hà Kiến An không nói hai lời liền rỗi tay hỏi nàng đòi tiền, ngươi đem dư lại tiền cho ta, sau đó ngươi hồi ngươi nhà mẹ để đi, chúng ta ai lo phần ấy? Ta! ta không. Lâm Thúy Miêu thật vất vả đường ra làm chủ, trong tay lấy tiền đâu, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem tiền giao cho hắn, có ai là nam nhân đương ra. Trong nhà tuổi gạo mắm muối ngươi hiểu không? Hà Kiến An không có cùng nàng lãng phí công phu, chính mình động thủ liền phải tiền. Hai người thực mau liền trên mặt đất lăn làm một đoàn, ngươi đánh ta một chút, ta sẽ ngươi một chút. Bất quá một lát, trên người đều chật vật bất ham. Hà Kiến An thô xuyên khí, lanh khốc tuyên bố, chúng ta ly hôn. Cuộc sống này ta quá không nổi nữa. Lâm Thúy Miêu chấn động, nước mắt lại xoạch xoạch lưu. Hiện tại có ngày lành qua, ngươi liền tưởng đem ta đuổi đi đi. Ta nói cho ngươi không dễ dàng như vậy. Không ly hôn có thể, hồi ngươi nhà mẹ đẻ, hỏi ngươi ca ca, đem nhà của chúng ta lương thực còn có tiền lấy về tới, ta liền cùng ngươi quá. Hà Kiến An một khuôn mặt phi thường bình tĩnh. Hán đối Lâm Thúy Miêu đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Quả nhiên, nghe thấy Hà Kiến An như vậy vừa nói, Lâm Thúy Miêu lập tức nói Này ta như thế nào có thể phải về tới, đều ăn vào trong bụng. Ta nhà mẹ đẻ cũng muốn tiền, nhà của chúng ta hiện tại không khó khăn, trước giúp bọn hắn một phen, làm sao vậy? Chờ ngươi về sau gặp nạn, bọn họ cũng sẽ giúp ngươi. Ta lộng chết ngươi này lòng lang dạ sói. Hà kiến an khí lửa giận công tâm, bóp nàng cảm bạch bạch bạch liền đánh vài cái. Hiện tại thời buổi này nhà ai không khổ sở. Thiếu tiền, thiếu lương thực, vậy chính mình nỗ lực làm việc. Nhà ai tiền không phải tiền mồ hôi nước mắt. lâm thúy miêu cầm hắn tiền mồ hôi nước mắt dày xéo liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu liền cấp đi ra ngoài hắn trên mặt đất bên trong chảy hãn chịu khổ tất cả đều nhận không hắn một người cực cực khổ khổ dốc sức làm còn chưa đủ điền lâm thúy miêu nhà mẹ để cái này lỗ thủng hà kiến an chỉ vào chính mình trên vai vết máu nhắm mắt lại hồng không được nước mắt đều mau rơi xuống ngươi cái này mụ ra thúi ngươi nhìn xem ta thương ngươi biết ta trên mặt đất nhiều vất vả ngươi chính là chỉ dưỡng không thân bạch nhã lang Hắn trên vai kia mấy cái vết máu tất cả đều là kéo lên lôi ra tới. Một ngày điệp một ngày miệng vết thương, hiện tại thời tiết lại dần dần nhiệt, có đổ máu có sinh ngủ. Miệng vết thương sưng đến lao cao một mảnh xanh tím, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Lâm Thúy Miêu mở to hai mắt nhìn trong chốc lát, sợ hãi không được, chính mình cũng cảm thấy bị khuất, nước mắt cũng rơi xuống. Nàng cũng đau a nàng xuống đất làm việc, cũng mệt mỏi đã lâu, hà kiến ăn cũng không đau lòng nàng. Cho ta lấy tiền tới. Hà Kiến An thấy nàng trên cổ treo tiểu dây thừng, đôi tay nhanh chóng sờ mó, liền đem dư lại tiền đều cầm đi. Hảo ra hỏa, thật đúng là cũng chỉ dư lại 50 đồng tiền. Hơn phân nửa gia sản liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày công phu, toàn làm nàng cống hiến cho nàng nhà mẹ đẻ. Hà Kiến An hung hăng xem nàng, ánh mắt giống như là một đầu dã lang giống nhau, hận không thể đem nàng xé nát. Hắn đem tiền thu hảo lúc sau, tìm ra giấy hôn thú tới. hít sâu mấy hơi thở, sau đó vài cái liền đem giấy hôn thú cấp xé. Những cái đó bay là tả mảnh vụn, phô đầu cái mặt mà rơi xuống lâm thúy miêu trên người tới. Lâm thúy miêu cả người đều ngây dại. Cảm giác chính mình cùng nằm mơ giống nhau. Giấy hôn thú đều cấp xé, đây là thật không muốn cùng nàng qua. Người nam nhân này như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu. Nàng trong lòng thật hận nào. Nàng cảm thấy chính mình nam nhân không đau chính mình. Trở về một chuyến, không có một câu chi kỷ nói liền không nói, còn đối nàng như vậy tay đấm chân đá. Cái nào nữ nhân có thể chịu được loại này ủy khuất ta. Lâm Thúy Miêu trong lòng không thể nói là cái gì tư vị, chính là cảm thấy, cuộc sống này không cái hy vọng. Trừ cái này ra, trong lòng còn nảy sinh ra vô hạn đoán hận. Hà Kiến An không có lại lý nàng, ôm Hà Hưng Quốc, ra hai liền ở một cái khắc phòng an an tĩnh tĩnh mà ngồi, hoàn toàn đem Lâm Thúy Miêu trở thành nhận hình người. Càng làm cho Lâm Thúy Miêu khổ sở chính là, lúc này đây trở về, ngay cả Hà Hưng Quốc đều không phản ứng nàng. Hà Hưng Quốc là con của hắn, là trên người nàng rơi xuống thịt, đều có thể như vậy đối nàng. thật là lệnh người thất vọng khổ sở lâm thúy miêu ngồi ở trên ngạch cửa khóc trong chốc lát xác định hà kiến an lúc này đây là thật sự ngoan hạ tâm chẳng tới muốn cùng nàng xảo lãnh rốt cuộc khóc mệt mỏi cũng liền không khóc đã đói bụng một ngày lâm thúy miêu đi vào phòng bếp muốn cho chính mình làm một đốn bữa tối chính là mở ra lưu gạo mới phát hiện mẹ không có lại mở ra một chút cao lương mặt túi cùng bột nô túi bên trong cũng toàn không có lâm thúy miêu đầu góc có nóng nóng vang cơ hồ muốn không đứng được chân có ý tứ gì đây là liền một ngụm ăn không đều không cho nàng đây là thật sự không có đem nàng trở thành người một nhà trong nhà lương thực hà kiến an đã sớm dọn đến hà ra đi hắn một người ở nhà lại vô pháp nấu cơm liền như vậy phóng còn muốn lo lắng có lao thử lại đây trộm lương đơn giản liền tất cả đều đem lương thực dọn đến hà ra đi phụ thân hai cái ăn liền ở đằng kia lâm thúy miêu trộm nhiều như vậy thứ lương thực nay vẫn là lần đầu tiên làm người đem lưu gạo cấp dọn không trong lòng khí không được nàng oán hận dâm chân Một người trở về trong phòng, lại yên lặng rũ mắt nước mắt. Nàng trong lòng oán hận càng thêm dày đặc, nhìn đến bị xé nát giấy hôn thú, trong lòng có một cái chủ ý. Nếu nàng nam nhân không cần nàng, kia nàng cũng không cần nàng nam nhân. Vì thế, vào lúc ban đêm, Lâm Thúy Miêu lại chạy. Vẫn là đem kia 50 đồng tiền trộm đi, chạy trốn. Về nhà mẹ để đi. Lúc này đây nàng muốn cho Hà Kiến ăn nhìn xem lợi hại. liền tính thật sự muốn đi tìm nữ nhân khác sinh hoạt. Nàng cũng không thể liền như vậy sạch sẽ bị quét ra cửa Này 50 đồng tiền Coi như làm là cho nàng ly hôn phí dụ Nếu Hà Kiến An còn có lương tâm Nguyện ý đi nhà mẹ để đem nàng cấp tiếp trở về Cuộc sống này còn quá đến đi xuống Nếu Hà Kiến An không có lương tâm Như vậy tránh 50 đồng tiền chính là nàng Hà Kiến An sở hữu gia sản đều không có Hiện tại chính là một cái quang côn hán tử Trong nhà không có mễ Không có lương Ngay cả phòng ở đều là như vậy rách tung tóe đến, có bao nhiêu mắt mù nữ nhân mới có thể nhìn trúng hắn. Nếu Hà Kiến An bất nhân, kia nàng cũng bất nghĩa. Dù sao gả cho Hà Kiến An từng ấy năm tới nay, nàng cũng không gì ngày lành quá, như vậy cái nam nhân nàng vì sao còn muốn lưu luyến? Lâm Thúy Miêu cảm giác ngược ra một ngụm ác khí, âm độc cười cười, thừa dịp bóng đêm miểm hộ, cầm nàng kia 50 đồng tiền, lén lút đi ra cửa. Ngày hôm sau, Hà Kiến An tỉnh lại một sờ chính mình túi, phát hiện đêm qua lấy về tới kia 50 đồng tiền không có. Hắn trong lòng châm xuống, lập tức chạy đến nhà chính đi gõ cửa. Bên trong không ai theo tiếng, Hà Kiến An trực tiếp một chân giữ cửa đá văng ra. Lúc này mới phát hiện Lâm Thúy Miêu căn bản liền không ở trong phòng. Nàng lại chạy. Hà Kiến An trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Hắn cả người đều ngây người, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn lúc này đây là thật sự đối nữ nhân này hoàn toàn hết hy vọng. Một đại nam nhân đứng ở vậy ngơ ngẩn lưu nước mắt. Hà Hưng Quốc nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra hỏi, Cha. Sao lại thế này? Nương như thế nào lại không còn nữa? Hà Kiến An đệ nặng tiếng nói nói, ngươi nương đem ngươi học phí trộm, lại chạy về nhà mẹ đẻ. Những lời này đối với Hà Hưng Quốc tới nói, có thể nói là xét đánh giữa trời quang. Mấy ngày này cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt còn có viên bảo bọn họ ở chung, đều đã ước hảo, về sau muốn cùng nhau đi học. Hà Hưng Quốc cũng phi thường chờ mong, ám chọc chọc chờ thu hoạch vụ thu lúc sau đi học đâu. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại ngay cả học phí đều không có. Hà Hưng Quốc ngây người sau một lúc lâu, sau đó hoa một tiếng liền khóc lớn lên. Hắn muốn đi học, hắn không nghĩ lưu tại trong nhà phóng lưu. Hắn còn có thật nhiều thật nhiều việc cần hoàn thành. Chính là nương đem tiền đều chống đi, nương cũng không cần hắn. Hà Hưng quốc khóc đến dị thường thê thảm. Hà Kiến An âm trầm một khuôn mặt, một đôi tay gắt gao nắm, nắm tay gắt gao nhéo, xương cốt răng rắc răng rắc vang lên tới. Hưng quốc ngươi đừng sợ, ta nhất định đem ngươi học phí lấy về tới. Hà Hưng quốc căn bản không nghe đi vào. khóc lóc chạy ra. Hắn muốn đi tìm mãi, chỉ có mãi mới có thể ép tới trụ cha cùng nương. Hà hưng quốc một đường hoa hoa khóc lớn, khóc lóc vào hà Gia môn. Chân Ba tử vừa nhìn thấy hắn, lại hỏi, làm sao vậy đây là? Hà hưng quốc thút tha thút thít nước nở, khóc lóc kể lể nói, mãi, ta không có tiền đi học. Ta nương đêm qua đem tiền trộm đi, lại về nhà mẹ đẻ. Nàng không cần ta. Hà hưng quốc nói xong, tiếp tục khóc lớn. Chân Ba tử một chút liền đứng lên. tức giận đến sắc mặt dữ thợn hét lớn lão đại tức phụ hiện tại lập tức cho ta bánh nướng áp chảo nhiều lạc một ít quản đủ nói xong lại hô to lão đại lão tam lão đại ngươi đi đem lão nhị cho ta lánh đến nơi đây tới hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn hay không cùng cái này tiện bà nương chặt đứt hắn nếu là không muốn đoạn ngươi liền đánh gậy hắn chân sau đó đem hắn đuổi ra môn đi về sau hà ra liền rốt cuộc không hắn đứa con trai này hắn đói chết ở ven đường các ngươi đều không được đáp một tay Lao Tam, trong chốc lát lấy thượng một ít mê bánh, tới cửa đi từng cái bái phòng ngươi thúc thúc bà bá, cùng bọn họ nói, chúng ta hôm nay muốn đi ra cửa tính sổ, nhường cho bọn họ phụ một chút. Hà ra người tất cả đều trầm khuôn mặt, nghe Trần bà tử ra lệnh. Ngay cả Hà quân ở bên cạnh đều trầm mặc, không nói chuyện, hiển nhiên cũng là cam chịu Trần bà tử cách làm. Lúc này đây là thật sự tân thù hơn nữa hận cũ cùng nhau tới. Thượng một lần Trần bà tử quá mức xúc động, đơn thương độc mã liền xông lên đi, rơi vào một thân thương. Lúc này đây nàng nhưng học thông minh, lương thực còn đủ, nhân thủ cũng còn đủ, thuế ruộng mệnh không quan trọng, mấu chốt là đến đem khẩu khí này cấp ra. Này đàn ba ba tồn, không thu thập còn khi bọn hắn dễ khi dễ. Chương 44-44. Hà ra một đống người, tổng cộng có 10 tới 20 cái. Lấy cái quốc lấy cái quốc, lấy sẻng sắt lấy sẻng sắt, lấy thượng vũ khí minh mông quần quận liền xuất phát. Điên lệ không có đi theo đi, nàng lưu tại trong nhà chăm sóc tiểu hải tử, mặt khác hà ra người tất cả đều đi. dọc theo đường đi trần bà tử liền nắm hà kiến an lô thai mắng đều mau đem miệng lưỡi nói làm ngươi cái ngu xuẩn làm ngươi bà nương thai họa thành cái dạng này cũng không rên một tiếng ngươi còn có hay không tiền đồ ngươi muốn thật có thể ngoan hạ tâm tới thu thập nàng có thể làm nàng phiên thiên đi hà gia lão đại lão tam cũng đi theo nói chính là a như vậy bà nương liền từ bỏ đi về sau nhật tử nhưng như thế nào quá a nàng trong lòng trong mắt cũng chỉ có nàng nhà mẹ đẻ người ngươi nhưng ngàn vạn đừng tái phạm hồn Hà Kiến An trong lòng cũng khổ, bị mắng chỉ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Hắn là thật sự thất bại a, Bị lâm thúy miêu khi dễ đến này phân thượng, tự nhiên còn muốn lao động trong thôn thúc thúc bá bá nhóm giúp hắn tới cửa đi thảo công đạo, liền không gặp có nào đối phu thê sự tình nháo lớn như vậy, như vậy mất mặt. Hà Kiến An túi đầu, xấu hổ và giận dữ muốn chết, đại gia yên tâm đi, ta không cùng nàng qua. Ta về sau hảo hảo đối lương quốc, ta muốn lại niệm nàng, ta chính là heo. Chân ba tử lạnh lùng hư một chút Theo đều so ngươi thông minh, biết muốn hộ nhãi con. Theo sau liền một đường đều không nói lời nào, đem sức lực lưu trữ. Bọn họ tới sớm, lâm ra người lại lười, không thế nào ái làm việc. Khi bọn hắn đổ cửa thời điểm, trong nhà cũng, cũng chỉ có một cái lâm thúy miêu tỉnh. Nàng một hồi tới, liền chủ động đem trong nhà việc nhà cấp làm, hiện tại đang chuẩn bị nấu cơm, làm xong cơm còn tính toán xuống đất đi làm việc đâu. Đột nhiên môn phanh một tiếng vang lớn, lâm thúy miêu ngẩn ra một chút, xem qua đi. cũng chỉ nhìn thấy đầy đất bụi ngủ, môn đã bị đá ngã lan. Lâm Thúy Miêu sợ tới mức huyết sắc mất hết, thấy trước nhất đầu Trần Bà Tử cùng Hà Kiên An, cho rằng bọn họ là tới thỉnh chính mình trở về, lập tức tiêm thanh hô, các ngươi tới làm gì? Con lộng hư nhà ta môn, đây là môn ngồi. đừng cho là ta sẽ cùng các ngươi trở về, nằm mơ. đương nhiên là tới bắt ngươi trở về trong lồng heo a mụ già thúi. Trần Bà Tử dẫm lên ngã xuống ván cửa, ở một đám người vây quanh hạ đi vào tới, hùng hổ. Nàng lớn tiếng dọa người, máng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ không cần ra chết nữ nhân. Suốt đêm trộm tiền chạy trốn, kia chính là ngươi nhi tử học phí A. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài dưỡng ra hán tử? Ngươi có xấu hổ hay không? Một phen tuổi, trên mặt nếp gấp nhiều chính là lợi hại A, da mặt so vỏ cây còn dày hơn đâu. Lâm Thúy Miêu nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, bị Trần bà tử làm cho nhiều người như vậy mặt vu hãm cùng ra hán tử chạy. xấu hổ và giận dữ đến một khuôn mặt hồng cái thông thấu ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi mới cùng dã nam nhân ta phi ta lão bà tử tuổi đại không giống ngươi như vậy tao tao khí ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ đãi này hơn một tháng ai cũng không biết ngươi có hay không người lêu lổng hà kiến An một khuôn mặt toàn đen chân bà tử lời này tất cả đều là bắt nước bẩn nhưng là hà kiến An không biết ta một khi bị mang theo tiết tấu lại phát tán tư duy liền khó lường hai vợ chồng đều đem gần hai tháng không gặp Lâm Thúy Miêu có phải hay không con hắn đi tìm nam nhân, hắn cũng không biết ta. Nháy mắt, Hà Kiến An liền cảm giác chính mình đỉnh đầu mang non xanh, đều trường thảo, xanh mượn. Hà Kiến An cũng buông nói, ra tới, cùng ta về nhà đem hôn ly. Lâm Thúy Miêu một lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc, xem Hà Kiến An, chỉ cảm thấy hắn mặt mày khả ố. Nàng chẳng qua là nho nhỏ khảo nghiệm hắn mà thôi, không nghĩ tới, hắn liền như vậy mơ hồ nghe xong con mẹ nó lời nói, thật muốn đem nàng cấp đuổi ra khỏi nhà a, a. Ly hôn có thể, nhưng là ngươi cho ta ly hôn phí ai cho ta tiền, 100 khối, cho tiền, ta liền cùng ngươi ly hôn, bằng không ta không ký tên. Bọn họ là có ly hôn chứng, muốn ly hôn cũng đến có ly hôn chứng a không có ly hôn chứng, Lâm Thúy Miêu là không nhận. Còn không phải là tưởng đem nàng đuổi đi sao. Nàng cũng phải nhường hà ra xuất huyết nhiều mới được. Lâm Thúy Miêu đều biết bọn họ có bao nhiêu của cải, cũng biết bán linh chi kiếm lời bao nhiêu tiền đâu. Ngươi này cũng thật quá đáng đi. Nơi nào có bà nương ly hôn còn dám mở miệng đòi tiền. Kiến An ca không cho ngươi một phong hưu thư trực tiếp làm ngươi về nhà mẹ để đều không tồi. Ngươi tưởng cũng quá mỹ đi. Có người nhìn không được, ra tiếng kêu to một giọng nói. Có chút hán tử xác thật là như vậy làm. Hơn nữa trong thôn rất nhiều người kết hôn cũng đều là bảy tiệc rượu, không có lánh giấy kết hôn. Hà Kiến An không giống nhau, lúc trước hắn vì cầu thú Lâm Thúy Miêu, vì vài thiên trần bà tử mới đáp ứng. Vì không cho trần bà tử có đổi ý đường sống. Hà Kiến An liền mang theo Lâm Thúy Miêu đi lanh giấy kết hôn. Đây là quốc gia thừa nhận, về sau không thể tùy tiện tách ra quá. Lúc ấy là muốn bức trần bà tử nhận hạ cái này con dâu thủ đoạn, không nghĩ tới, hiện tại lại đem chính mình hạn định đã chết. Hà Kiến An một khuôn mặt có nói không nên lời vạn mẹo, hối hận lúc trước không nên làm được quá tuyệt. Hẳn là sớm một chút nghe nương nói. Hiện tại tiền đều bị Lâm Thúy Miêu lấy đi chợ cấp nàng nhà mẹ đẻ, còn muốn 100 khối, Hà Kiến An thượng chỗ nào cho nàng lộng đi. Nếu là còn có một trăm khối, liền vì làm này bà Nương ngừng nghỉ, hắn cũng vui ra, nhưng vấn đề là không có A. Hà Kiến An giận không thể ác, lại không có cái biện pháp, chỉ nghĩ đem Lâm Thúy Miêu kéo đến một bên đi, hảo hảo giáo hơn nàng. Lâm Thúy Miêu dây rủa, ai ngươi làm gì? Hà Kiến An ngươi đừng quá quá mức A. Chúng ta chính là lãnh giấy hôn thú. Ngươi nếu là không cho ta một trăm đồng tiền, ta nói cho ngươi cũng đừng tưởng ly hôn. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hà Kiến An tức giận đến nước miếng toàn bay ra tới. Tiền tiền tiền, mở miệng ngầm miệng chính là tiền, ta xem ngươi là trong mắt toàn là tiền. Đừng nói ta không có, chính là ta có cũng không cho ngươi. Theo sau hai vợ chồng lại bắt đầu xé rách lên. Chân bà tử nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nên ngang đi lên, từ phía sau nhéo Lâm Thúy Miêu đầu tóc dùng sức hốn éo, lại sau này một túm. Lâm Thúy Miêu ngao một tiếng tê ực, cùng Hà Kiến An xé rách tay liền bông ra, chỉ lo che chở đầu mình. Chân bà tử cùng nữ nhân đánh nhau, đều tích lũy ra vô số kinh nghiệm Nàng sau này túm lâm thúy miêu đầu tóc, một cái tay khắc bạch bạch hai cái cái tắt liền ném đi lên, lão nhị ngươi học điểm. Ngươi đâu? Này bà nương không dưới điểm tàn nhẫn tay nàng đều không giải trí nhớ. Hà kiến an xấu hổ đến mặt đều đỏ, phía sau một đám hà gia nam nhân tất cả đều sửng sốt. Trần bà tử cũng mặc kệ bọn họ sát mặt, một bên cùng lâm thúy miêu rằng co, một bên liền mắng. Hôm nay ta là tới tìm ngươi đòi tiền tiện nhân. Phân ra kia 130 khối, toàn cho ta còn trở về. còn không trở lại. ta liền tạp ngươi nhà mẹ đẻ ngươi từ nhà ta trợ cấp nhiều ít ta liền tạp nhiều ít ngươi dám ta có cái gì không dám a các ngươi lâm ra chặt đứt ta một chân còn ăn ta như vậy nhiều lương thực ta hôm nay toàn làm cho bọn họ nhổ ra vương ta ra ngươi cái lòng dạ hiểm độc lão chủ chứa ta gọi người a lâm thúy miêu đau sắc mặt dữ tợn, trước kia đi theo trần bà tử cùng đi đánh nhau thời điểm cáo mượn oai hùng, xem đến nhưng hả giận hiện tại đánh tới chính mình trên người đi đau đến không được a. Gọi người đến xem, ngươi là cái cái gì ngoạn ý nhi. Nhìn xem ngươi đám kia tung chưng ca ca có dám hay không ra tới giúp người a? Lâm Thúy Miêu nghe xong, phản ứng lại đây, một khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Động tính lớn như vậy, muốn nói trong phòng ca ca tẩu tử nhóm không biết đó là không có khả năng. Nhưng bọn họ như thế nào liền không ra cho chính mình chống lương đâu. Lâm Thúy Miêu hô lớn, đại ca nhị ca, hà ra người đã tìm tới cửa, mau tới giúp ta a. Ta phi. bọn họ hôm nay nếu là dám ra cái này đầu ta đem đầu cho ngươi đương cái bông ngồi trần bà tử vừa nhớ tới năm đó bất khí cũng là tức giận đến tàn nhẫn đại gia nghe hảo hắn lâm gia là một toa người cường đạo thổ phỉ trộm nhà ta lương thực nhà ta tiền nếu bọn họ đương rùa đen rút đầu không dám ra tới chúng ta liền tạp đến bọn họ ra tới mới thôi một đám người được lệnh liền bắt đầu tạp đồ vật trong viện bày biện ghế dựa nồi chén gáo bùn có thể tạp bất quá một lát liền tạp đến nát nhử lâm thúy miêu trong cơn giận dữ Nghẹn nào giống to, dừng tay a các ngươi này đàn lưu manh. Ngươi làm cho bọn họ ra tới còn tiền, không còn tiền liền đánh gãy chân của ngươi. Chân ba tử cũng không phải cái tính tình mềm, hướng về phía nhắm chặt cửa phòng gân cổ lên nói, các ngươi lâm ra mấy nam nhân đều là tôm chân mềm. Hảo thủ hảo chân không làm việc, liền biết xúi dục các ngươi mội tử tới ép chúng ta hà ra tiền mồ hôi nước mắt. Các ngươi không phải hèn nhát, các ngươi liền chứng đều không có đi. Còn không ra, không ra là chân mềm. Hành! ta biết các ngươi đêm qua loát nhiều đệ đệ đều ngạnh không đứng dậy đâu chân nơi nào có thể ngạnh không nghĩ còn tiền ta liền đem này bà nương mang đi sống hay chết chúng ta định đoạt xem như chúng ta dùng tiền mua trở về một đầu xuất sinh lâm thúy miêu vừa nghe trong lòng sợ đến muốn chết vùng này trở về chính là không đem nàng đưa người nhìn a nàng nơi nào còn có thể có ngày lành qua lập tức đối với chính mình cha mẹ cùng ca ca xin giúp đỡ đại ca nhị ca cứu cứu ta a cha mẹ ta còn cấp trong nhà như vậy nhiều tiền như vậy nhiều lương từ đâu các ngươi không thể phóng ta mặc kệ a ta sẽ chết ta thật sự sẽ chết thanh âm thế lương thập phần thế thảm vẫn là không ai lý nàng lâm lão đại ở trong phòng nhìn do dự đi tới đi lui phiền lòng đến muốn mệnh chân bà tử mắng đến nhưng quá khó nghe hà quân ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt cũng đi theo giống to lâm ra ra tới chúng ta thương lượng thương lượng bằng không chuyện này liền không thể thiện hôm nay chuyện này cũng đừng tưởng thiện chân ba tử đều mang theo nhiều người như vậy tới cửa nàng liền không nghĩ tới thiện đánh cũng muốn đem bọn họ đánh phục nhìn thoáng qua vẫn là không phản ứng cửa phòng chân ba tử hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói giữ cửa cũng tạp ta xem bọn họ ra không ra hà kiến bình cùng hà kiến hỉ đầu tàu gương mẫu thượng dùng chân đạp vài cái ván cửa không cấm đá vài cái đi xuống liền lắc lắc dục hoảng lâm lão đại sợ cửa này thật cấp đá hỏng rồi vội vàng lại đây mở cửa Hà kiến hỉ lại vừa vặn một chân đá đi, đưa ngực một chân trực tiếp đem lâm lao đại đá ngã lăn trên mặt đất. Hắn đau kêu rên, cả giận nói, các ngươi thật khi ta lầm già không ai. Còn không phải là đánh nhau sao? Ai sợ ai a? Vậy ngươi liền tới a. Hà kiến hỉ loát tay háo liền phải xông lên đi, hà kiến bình ngăn cản. Hà kiến bình nói, chúng ta hôm nay là tới giảng đạo lý. Lâm Lão đại, giảng đạo lý ngươi mẹ nó mang theo gần 20 hào người cầm cái cuốc rượu đổ cửa nhà. các ngươi nếu là lại không đi, ta cũng gọi người. dám ở chúng ta địa bàn thượng dương ai? lâm ra người vốn dĩ liền không phải cái loại này kiên định nông dân, ngày thường chính là chơi bời lêu lổng, lười nhắc quán, chính là du côn lưu manh, dựa trộm cắp sống tạm cơm ăn. đánh nhau bọn họ thật đúng là không sợ. lâm láo đại nói âm vừa ra, liền có người bị động tĩnh hấp dẫn lại đây, thấy hà ra người này động tĩnh, vừa thấy liền biết tới tìm cha, lập tức gieo lên. các ngươi làm gì? các ngươi đây là không muốn sống nữa? kéo bẻ kéo lũ đánh nhau nột. Tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là không thể làm người khi dễ đến trên đầu tới, đây là thôn thể diện. Lâm Lão đại lập tức nói, mau đi gọi người an nhị cầu ca, mấy người này đều là người xấu, chúng ta không thể làm người khi dễ đến trên đầu tới. Trần bà tử phun ra khẩu nước miếng, ngươi cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi ngươi mới người xấu. Nói lại chỉ ngoài cửa nhị cầu, xem gì xem a, Không nhìn thấy lâm thúy miêu này bà nương ở chỗ này đâu. Giáo huấn một chút con dâu còn không được Nhà ngươi trụ bờ biển quản như vậy khoan A Chưa thấy qua bị bà nương khi dễ tới cửa tới tìm đại cứu tử tính sổ A Nhà ta lão nhị là tung chứng mấy cái thúc bá thế hắn xả giận làm sao vậy Nàng lâm thúy miêu trộm lương thực trộm tiền lại còn không ra Ta không tìm nàng nhà mẹ để ta tìm ai Ngươi lại nhiều lần ta khiến cho ngươi còn Vì thế nhị cầu cũng chạy Bị chân bà tử như vậy một hù dọa, Ai còn quản này nhàn sự A Nhân ra chính là bị lâm thúy miêu lan lộn Tới cửa tới tìm công đạo. Hắn còn nhớ rõ Trần Bà Tử phía trước anh dũng sự tích đâu. Lâm ra đều không phải gì hảo hóa, Trần Bà Tử cũng là người điên, hai bên đều không thể trêu vào, hắn trốn đến khởi. Theo sau liền hoàn toàn không ai quản bên này động tĩnh. Không trong chốc lát, một cái khác trong phòng lâm lão nhị cũng bị bắt được tới một đồn đánh. Trên mặt đất lăn, ai ra kêu cái không ngừng. Lâm ra hai cái huynh đệ đều phi thường chật vật. Lâm ra lão đại mặt hoàn toàn đen. Một, còn tiền, còn lương thực. Nhị, hoặc là ta đánh gãy các ngươi một người một chân. Tuyên một cái đi. Trần Ba tử nói. Ta không có muốn các ngươi tiền. Ai trộm tiền, các ngươi tìm ai muốn đi. Lâm Lão đại hận chính mình không nên nhất thời xúc động ra tới đương cái này chim đầu đàn. Chính là hắn muốn chạy. Hà kiến bình hà kiến hỉ liền ấn hắn một đốn đấu. Bất quá một lát công phu. Trên mặt liền tất cả đều là bao. Hắn căn bản liền chạy không thoát. Hảo, ta đây liền trước đánh gãy lâm thúy miêu chân. Trần Ba tử hung tận nói. Sau đó thật đúng là làm người đệ lại Lâm Thúy Miêu, nàng cầm một cây đại bổng liền phải thượng. Hà Kiến An ở bên cạnh nhìn, muốn nói cái gì, nhưng là lại nhịn xuống. Xem Trần Bà Tử vẫn luôn chọn xuống tay địa phương, Lâm Thúy Miêu luôn uống, nàng nói năng lộn xộn, hướng Hà Kiến An xin tha, Hà Kiến An không để ý tới nàng, Trần Bà Tử càng thêm sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Lại nhìn một cái chính mình ca ca, còn có đóng cửa không ra cha mẹ, Lâm Thúy Miêu tâm lập tức lạnh, trừ bỏ khủng hoảng, còn có vô tận hối hận. Nàng cũng là giúp cái này ra ra rất nhiều lực a Đêm qua trở về thời điểm, cha mẹ mắng nàng đầu góc hồ đồ, nói trắng ra dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Nhưng là nàng cũng đều tận lực làm việc còn bọn họ ân tình, nơm nớp lo sợ giúp bọn hắn, lấy lòng bọn họ. Tiền cho, lương cho, còn vì tiếp tế bọn họ, những năm gần đây ở Hà Gia đều đã chịu trần bà tử lãnh đãi hiện tại cứ như vậy đối nàng. Lâm Thúy Miêu phẫn hận bất bình lên, nương, nương ngươi đừng tìm ta tính sổ a Thiền ta đều cho ta ca ca. Tiền không ở ta nơi này a. Trần Bà Tử cười lạnh, nha. Chó căn chó a. Ta cũng mặc kệ tiền ở ai chỗ nào, ta chỉ lo các ngươi ai đổi tiền. Hôm nay cái này ác nhân, ta đương định rồi. Lâm Thúy Miêu khóc hô, ca, các ngươi đem tiền còn cho bọn hắn đi. Phía trước không phải nói tốt phải trả lại sao? Hiện tại ngươi liền mắt thấy ta đoạn một chân a. Mới vừa nói xong câu đó, Trần Bà Tử liền nhắm chuẩn Lâm Thúy Miêu đầu gối một đốn gõ, làm Lâm Thúy Miêu đau đến tiềm thanh kêu to. Đương nhiên, nàng không có như vậy đại lực đạo cùng tinh chuẩn góc độ, có thể một chút đem xương bánh chè gõ đoạn, chẳng qua là làm đầu gối xương một tảng lớn, nhiều nhất có điểm máu bầm thôi. Bất quá, cũng đủ Lâm Thúy Miêu đau. Đau qua đi, Lâm Thúy Miêu khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, vẫn luôn anh anh ô ô khóc lóc, ở đâu mắng nàng ca ca không lương tâm, mắng hà kiến an, mắng trần bà tử. Những người này, trước kia đều chịu quá nàng hảo, hiện tại cư nhiên một cái giúp nàng cũng không có. Lâm ra hai cái ca ca cũng không tránh thoát đi, Hà kiến bình Hà kiến hỉ hai huynh đệ còn đối trần bà tử chân tật canh cánh trong lòng, cũng bảo chế đúng cách, nghị muốn từ nơi nào xuống tay, lộng chết bọn họ huynh đệ chân. Lâm gia tam huynh muội đều cấm không được dọa, liền như vậy một hù dọa, một đốn đánh, không vài cái liền chịu không nổi nữa, đáp ứng muốn đem tiền còn trở về, bất quá lương thực là trả không được. Hơn nữa trong tay bọn họ đều là tồn không được tiền, 80 đồng tiền, đến bọn họ trên tay không bao lâu. Hiện tại soàn soạt chỉ còn lại có 30, liền nói tốt hải tử học phí đều không có giao, cũng không biết đều làm gì đi. Hơn nữa lâm thúy miêu trên người kia 50 đồng tiền, cuối cùng cũng liền thu hồi 80 đồng tiền. 50 đồng tiền, ném đá trên sông. Chân bà tử mặt hắc đến kỳ cục. Không trong chốc lát, lâm ra kia hai vợ chồng già run rẩy chạy ra, cầu bọn họ dừng tay. Người một nhà khóc thiên thường địa, bên hai đều là bọn họ tiếng khóc. Chân bà tử không kiên nhận nói, kia dư lại 50 đồng tiền. có thể không cần còn, lương thực cũng không cần các ngươi nổ ra. Nhưng là nhà các ngươi cái này không biết xấu hổ khuê nữ, đến theo chúng ta đi một chuyến, đem ly hôn sự tình cho ta làm thỏa đáng. Lâm Thúy Miêu vốn đang tự hoán tự ngại, cảm thấy chính mình mệnh khổ, gặp người không tốt, nghe thấy Trần Bà Tử những lời này, nháy mắt đánh cái giật mình. Này không được a Nhà mẹ để bị bọn họ phá hư thành cái dạng này, về sau lại muốn quá cái loại này nghèo tinh nhật tử, nàng như thế nào chịu được? Hiện tại nàng không thể từ bỏ cùng Hà Kiến An hôn nhân. Lâm Thúy Miêu lập tức khóc dòng nói, đương ra, ta biết sai rồi, ngươi làm nương thu tay lại đi, ta trở về cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta hảo hảo đối lương quốc, về sau liền cùng ta nhà mẹ đẻ chặt đứt. Trần bà tử nghe xong lời này, không hề răng, cũng chỉ là xem Hà Kiến An phản ứng. Hà Kiến An cắn răng nói, ngươi nằm mơ, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta trở về làm ly hôn trứng. Lâm Thúy Miêu một lòng chìm vào đáy quốc, liền ở đằng kia la lối khóc lóc kêu khóc không chịu đi làm ly hôn chứng hiện tại hà kiến an chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạng nàng không thể bông ra hà kiến an xin giúp đỡ nhìn về phía trần bà tử một đôi mắt tràn đầy vô thố trần bà tử không để ý tới lâm thúy miêu khóc náo chỉ đối với lâm gia nhị lao nói khuyên đủ các ngươi nữ nhi bằng không dư lại kia 50 đồng tiền các ngươi đập nổi bán sắt cũng đến cho ta còn ngẫm lại các ngươi còn phải khởi sao lâm gia người tất cả đều một cái run run sợ hãi Nhà bọn họ cũng không có nổi cùng thiết nhưng tạp A, này không được đầy đủ làm cho bọn họ tạp cái sạch sẽ sao. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đều là hối hận không thôi. Trường hợp liền như vậy cầm cự được. Chân ba tử sáng suốt, làm điền lệ dẫn đầu lạc thật nhiều bánh, phân lượng còn đủ, đã sớm liệu đến có một hồi đánh lâu dài muốn đánh. Bọn họ liền như vậy công khai ở lâm ra người trước mặt bổ sung đồ ăn, kia mùi hương một trận một trận bay tới, làm đói bụng cả ngày lâm ra người đều có chút háo không được. Quá tra tấn người. Bọn họ cũng đói đến không được, nhưng hà ra người liền ở chỗ này, bọn họ cũng không thể nấu cơm lấp đầy bụng. Thật muốn đem này nhóm người toàn đánh ra đi à. Khá vậy chỉ có thể ngâm lại, hiện tại bị ấn đánh người, là bọn họ. Lâm Đại nuốt nuốt nước miếng, suy nghĩ thật lâu sau, quyết định đi thuyết phục Lâm Thúy Miêu. Hắn cùng Lão nhị hai người hợp lực đem Lâm Thúy Miêu kéo dài tới trong phòng, cũng không biết thương lượng cái gì. Ra tới thời điểm, Lâm Thúy Miêu trên mặt bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn mang theo một tia vui mừng. Nàng đồng ý đi làm ly hôn chứng, hơn nữa vẫn là gấp không chờ nổi thúc giục Hà Kiến An đi làm ly hôn chứng. Hà Kiến An chưa nói gì, liền điểm cái đầu. Ngày hôm sau hai người liền đi. Sợ bọn họ ra chuyện xấu, Trần bà tử còn mang theo người một đường đi theo, xác định thật làm thỏa đáng, mới yên lòng. Cái này giả gia tinh, rốt cuộc không phải Hà gia tức phụ. Thống khoái a. Trần bà tử thống khoái, lại không nghĩ rằng, Lâm Thúy Miêu biểu hiện đến so nàng còn thống khoái. Lâm Thúy Miêu đắc ý nói, chờ xem Chờ ta về sau quá ngày lành, ta nhất định phải cho các ngươi hối hận. Chương 45-45 nhà ngươi nói người này, như thế nào liền không điểm số đâu. Ta hoài nghi nàng đầu góc có hố đi. Chân bà tử bị lâm thúy miêu kia thần thần khí bộ dáng khí chứ, nói, nàng cái kia nhà mẹ đẻ chính là cái trùng hút máu. bãi nàng cốt tùy hút máu. Thật đúng là cho rằng cùng nàng cái kia nghèo tinh người xa cơ thất thế nhà mẹ đẻ có thể quá cái gì ngày lành đâu. Nam mơ Đừng cho người bán còn cho người ta đếm tiền, ngốc tử. Thật sợ ta hưng quốc về sau đầu góc cũng lớn lên cùng nàng một cái dạng, thật sâu người. Chân ba tử hùng hùng hổ hổ, hà kiến an nghe xong, sắc mặt không quá đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một mặt cười tới. Hà quân thấy, vội nói, được rồi được rồi, ngươi cùng nàng so đo cái gì. Chuyện này coi như đã làm đi đi, mỗi ngày nói cái này, không đến làm lão nhị năn kham, về sau đại gia phải hảo hảo quá chính mình nhật tử, đều không được nhắc lại chuyện này. Chân bà tử nhìn Hà Kiến An liếc mắt một cái, nói, chỉ cho phép hắn làm còn không được người để ra. Đức hạnh, ta mới không quen hắn. Lúc trước nếu không phải hắn đầu góc bị phân rắn lại, có thể cưới như vậy cái bà nương. Ngươi là đã quên lúc trước cưới lâm thúy miêu thời điểm, chúng ta bị người chê cười đầu góc có tật xấu sự tình. nha nang chính là cái hô to. Lão nhị hắn là bản thân hướng trong nhảy hiện tại mặc kệ như thế nào, hắn đều cho ta chịu. Hà Kiến An bị nhà mình lao nương thọc dao nhỏ. Một lòng càng làm máu chảy đầm địa đau, lại cũng không dám phản bác, khô khô cười nói, nương nói được có đạo lý, nương nói được có đạo lý. Tuy là mắng như vậy một hồi, bất quá trần bà tử nhưng thật ra nói cái gì cũng không nói nữa. Thừa dịp thời gian còn sớm, còn có điểm thời gian, nàng đến đi mua điểm đồ vật. Một cái là theo tuyến, cấp viên bảo thêu hoa hồng, còn có chính là một ít bố. Thời tiết một ngày một ngày nhiệt, trần bà tử nhưng luyến tiết toàn nhặt xuân hoa thu nguyệt quần áo cũ cấp viên bảo, đều cho nàng xả một thân tân Trần bà tử tích cóp đã lâu bố phiếu, toàn dùng ở viên bảo trên người, mua tất cả đều là màu sắc rực rỡ tươi mới nhan sắc. Giữ lại, giữ nhà có ích lợi gì được với liền mua. Nếu là đặt ở ngày thường, Trần bà tử liền tính trong tay có tiền, cũng luyến tiếp như vậy hoa, nhưng là không chịu nổi nàng hôm nay vui vẻ à. Cùng lâm thúy miêu chặt đứt cái sạch sẽ, so qua năm còn vui vẻ. Dĩ vãng bọn họ đi chợ đen, đều là bán lương thực đi, hôm nay Trần bà tử đã bảnh trướng đến muốn đi chợ đen mua đồ vật. không có biện pháp vui vẻ thật là vui ở Trần bà tử bọn họ cùng đi hà kiến an đi thời điểm viên bảo ở nhà cũng không nhàn rỗi ở giúp điền lệ làm việc đâu điền lệ bị trần bà tử mệnh lệnh phân 17 phân lương thực lại đáp hai cái trứng gà còn có một khối tiền đưa đi cấp hà họ thúc bá coi như tạ lễ những người này tất cả đều là ngày đó cầm vũ khí theo chân bọn họ thượng lâm thúy miêu ra tính sổ nhân ra giúp bọn họ là tình cảm trần bà tử sẽ là người vào lúc ban đêm trở về liền giết hai chỉ gà còn cho bọn hắn làm một đốn cơm khô ăn đem người cấp uy no rồi qua đi lại cho bọn hắn thêm lương thực cùng tạ lễ lần sau còn có yêu cầu hỗ trợ nhân ra mới có thể phụ một chút đối với điền lệ tới nói mỗi người một khối tiền xem như phi thường phi thường rộng nàng có điểm đau lòng tiền nhưng đây là bà bà quyết định trong nhà luôn luôn đều là trần bà tử nói một không hai nàng cũng liền cái gì cũng chưa nói ngoan ngoan làm theo viên bảo liền ở điền lệ bên cạnh dọn đem ghế nhỏ giúp nàng phân trứng gà. Điên lệ nói, trong nhà trứng gà đều không có, lúc này đây vẫn là đi ra ngoài cùng người mượn, viên bảo trứng gà thủy mấy ngày nay sợ là uống không thượng. Viên bảo vừa nghe liền vui vẻ, nếp miệng nói, không quan hệ không quan hệ. Ta trong chốc lát ra cửa, vẫn là lại mượn hai viên trứng gà trở về, đỉnh dùng hai ngày. Điên lệ cảm thấy bà bà sẽ không làm viên bảo không có trứng gà ăn, cho nên tính toán trong chốc lát lại ra cửa có thể hay không cùng người mượn trứng gà trở về. Viên bảo trứng gà thủy không thể đoạn. Chắc đức Trần Bà Tử nhất định không vui. Bất quá này phân ban quan, ở Trần Bà Tử bọn họ từ huyện thành trở về lúc sau, liền đánh mất. Bởi vì Trần Bà Tử từ huyện thành mua trở về thuộc về viên bảo dinh dưỡng phẩm, nhất quán sữa mạch nha. Trần Bà Tử dọc theo đường đi đều tự mình ôm, lén lút giống làm tặc dường như. nay bình sữa mạch nha chính là nàng cho tới nay mới thôi, mua nhất quý giá đồ vật. Vẫn là ở chợ đen mua, giá cả đáng quý. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, vốn gì chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi. Vốn cũng không tưởng mua cái gì đồ vật, rốt cuộc lương thực nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu, có thể lấp đầy bụng. Nhưng lương thực không thiếu, bọn họ thiếu sữa mạch nha nha. Không đúng, là viên bảo thiếu dinh dưỡng A. Chân bà tử nhớ tới viên bảo mỗi ngày ghét bỏ trứng gà thủy hương vị quá tanh không chịu uống, vừa thấy có người cư nhiên cầm như vậy cái quý giá ngoạn ý nhi bán, tức khác liền đi bất động bước. Nàng bốt kia thiết làm bình, vốt bốt một lòng liền thân thiện lên, ngay cả hà quân ở bên người nàng giá nàng nàng cũng không chịu đi Cuối cùng do dự luôn mãi lấy gấp ba giá cả mua trở về. Sợ gì, nàng viên bảo có tiền, con hưởng thụ không dậy nổi ngoạn ý như này. Kẻ có tiền dùng nhiều tiền mới có thể càng có tiền, không tiêu tiền còn kiếm gì kiếm? Mua mua mua. Chân bà tử cắn răng một cái một nhắm mắt liền cấp mua đã trở lại. Về đến nhà, nàng đem sữa mạch nha coi như thần vật giống nhau đặt ở trên bàn. Sau đó trong nhà ba cái hải tử toàn xông tới, mắt trông mong nhìn. Tuy rằng không quá minh bạch đây là cái gì. nhưng là xem đóng gói liền biết là thứ tốt. Chân ba tử cũng ghé vào bên cạnh bàn đi theo xem, chỉ có bắt được trong nhà, mới cảm giác thứ này chính là nàng, trong lòng mới kiên định. Nàng nói, đây là thực quý giá ngoạn ý nhi, người thành phố đều uống không nổi đâu. Ba cái tiểu hài tử che miệng kinh hô. Sau đó từng cái dùng tay sờ sờ, muốn cảm thụ này quý giá đồ vật rốt cuộc có cái gì không giống nhau, bất quá sờ lên giống như không có gì không giống nhau. Tuy rằng sờ lên không gì đặc biệt cảm giác, nhưng các nàng hiện tại đều cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, phảng phất sở qua sữa mạch nha tay khai qua quang. chân bà tử lại nói, không phải mỗi người đều mua nổi đâu, ta cả đời này cũng là lần đầu tiên sở đến thứ tốt ta. viên bảo trừng lớn đôi mắt nói, bà ngoại ngươi phát đại tài lạp, viên bảo đã đối phát tài có minh xác khái niệm, không bao giờ là lúc trước cái kia coi tiền tài như cặn bã viên bảo. phát tài là có thể đốn đốn ăn thừa thịt, mua sữa mạch nha, mua các loại ăn ngon. nàng hiện tại nằm mơ đều nghĩ đến phát tài. còn do hỏi quá hệ thống muốn như thế nào mới có thể phát tài, lại ngược lại bị hệ thống giáo hơn nói, hảo hai tử không nên nghĩ không làm mà hưởng, muốn thông qua chính mình đôi tay nỗ lực sáng tạo tài phú bở lạ bở lạ bở lạ. Ân, mặc kệ, nàng chính là mỗi ngày nghĩ phát tài. Lại không tưởng, nàng còn không có phát tài đâu, bà ngoại liền trước đã phát. Bà ngoại đã phát cũng hảo, về sau mỗi ngày đi theo nàng ăn thịt. Chân bà tử chừng nàng liếc mắt một cái, ta có thể phát cái gì tài. Này vẫn là cắn răng mới mua, Ngươi cho ta tỉnh điểm ăn, bằng không nhiều ít của cải đều không đủ hoa. Viên Bảo nghe xong, hai mắt ba sáng, cho ta. Ân, cái này có dinh dưỡng a, ngươi không cần ghét bỏ trứng gà thủy không hảo uống lên. Viên Bảo vui tươi hớn hở gật đầu, vui vẻ hoa tay múa chân đạo, hoan hô trong chốc lát. Hỏi, ta có thể ăn sao? Chiêm ngưỡng đủ rồi xác thật nên nếm thử hương vị. chân Ba bà Tử bàn tay vung lên, ngươi tiền riêng mua, ăn đi. Viên Bảo nỗ lực mở ra bình, múc một cái miệng nhỏ bỏ vào trong miệng. nháy mắt nếm đến phi thường thơm ngọt mạch nha vị còn có thực nồng đậm sữa bỏ vị nhũ đầu bị này xa lạ lại mỹ rượu hương vị đánh sâu vào một đôi mắt càng là sáng như sao trời nàng mơ hồ không rõ ô ô vài tiếng trên mặt tràn đầy thỏa mãn còn tưởng lại đến một ngụm thoáng nhìn lại thấy xuân hoa thu nguyệt mắt trông mong nhìn nàng hai đôi mắt tất cả đều là khát vọng viên bảo động tác một đốn hỏi bà ngoại chỉ có ta có sao kia đương nhiên chỉ có ngươi có tiền riêng a chân ba tử cũng tưởng rộng a Nếu là có thể, nàng ước gì mỗi người mua một vại, nhưng là chỉ mua một vại nàng đều thịt đau đã chết, sao có thể cho mỗi cái hải tử đều mua a? Cũng chỉ có viên bảo loại này tọa ủng một ngàn đồng tiền người giàu có mới có thể mua nổi, về sau đánh chết nàng đều không mua, qua quý, tựa như từ trên người nàng cắt thịt dường như đau. Viên bảo gật gật đầu, sau đó dùng thiết muống múc một muỗng, phân cho Xuân Hoa Thu Nguyệt. Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng không rảnh lo không rửa tay, trở tay liền nhét vào trong miệng. Nếm đến trước nay không ăn qua Mỹ vị khi, kích động đến ôm nhau nhảy nhót, thì mỗi hai động tác nhất trí cấp viên bảo soát cảm kích giá trị. Viên bảo lại chuyển qua tới, cấp Trần Bà Tử múc hai đại muỗng Trần Bà Tử ai u một tiếng, tiếp được, chừng nàng, người đứa nhỏ này. Trong lòng lại là Mỹ tư tư. Tường dân dạy viên bảo, làm nàng tỉnh điểm ăn, viên bảo xách theo sữa mạch nha bình đi ra ngoài, đặng đặng đặng cho mỗi cá nhân đều phân một muỗng Một hồi tới, sữa mạch nha đều thiếu một tiểu tiện, nhưng là đồng dạng Đều động tác nhất trí thu hoạch hảo cảm giá trị, viên bảo không cảm thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy vật siêu sở giá trị. Trần bà tử liền đau lòng muốn chết. Nàng lập tức đem hộp đắp lên, thu hồi tới, nghiêm trang nói, thứ này muốn xả nước uống, ngươi như vậy trong chốc lát một muỗng, ngày mai là có thể ăn xong. Hôm nay không được lại ăn, về sau ta mỗi ngày cho ngươi hướng về phía uống, cho ngươi thu. A viên bảo thập phần tiết nuối, lại trộm múc một muỗng bỏ vào trong miệng, mới lưu luyến cấp trần bà tử. Trần bà tử đem sữa mạch nha thu vào trong ngăn tủ, coi như hi hữu tài sản thu hảo. Chờ ra tới, mỗi ngày quang còn sáng lên, vội nương ánh mặt trời, cấp viên bảo lượng một chút kích cỡ, tính toán cho nàng làm thân siêm ý gì Nghĩ nghĩ, hôm nay phỏng chừng đuổi không thành cũng liền trước buông xuống. Ngược lại cầm lấy vải vụn, lại chát nổi lên thú đông. Bởi vì có lần trước thanh láo hổ kinh nghiệm, lúc này đây Trần bà tử tốc độ cùng tay nghề rõ ràng tiến bộ rất nhiều, ngoại hình xem, tương đối giống láo hổ. Nàng làm một con màu vàng đất lá hổ, màu xanh lục lá hổ, còn có viên bảo chỉ định kia chỉ màu đỏ lá hổ. Một người phân một cái. Viên bảo cao hứng đến hoa hoa kêu to, vào lúc ban đêm liền treo ở đầu giường nơi đó, nhìn chằm chằm xem, trong lòng mỹ tư tư. Xuân hoa phân tới rồi màu vàng đất lá hổ, nàng cảm thấy cái này tương đối bình thường điểm, ngày hôm sau liền treo ở cặp sách thượng, cầm đi đi học. Mà viên bảo cái kia màu đỏ láo hổ bởi vì nhan sắc quá mức tươi đẹp, vẫn luôn treo. Làm hà quân hợp với nhìn vài vãn đều làm ác ngộng, mơ thấy có ma chơi truy hắn Viên bảo đành phải trước thu hồi tới, tính toán chờ nàng phòng thu thập hảo trụ đi vào, liền một lần nữa treo lên đi. Tiểu hai tử nhật tử luôn là vui tươi hớn hở, có điểm ăn ngon hảo ngoạn, liền tất cả đều đã quên phiền não. Viên bảo hiện tại mỗi ngày trừ bỏ nghĩ muốn như thế nào lộng thịt ăn, chính là ngóng trông thu hoạch vụ thu nhanh lên đến, sau đó chờ đi học lạp. Dựa theo phía trước ước định, ngày mùa qua đi. hà kiến an liền không thể lại ở bọn họ nơi này ăn cơm cho nên hà Hưng quốc đã hảo chút thiên đều không có lại đây viên bảo nhưng thật ra quái tưởng hắn kỳ thật hà Hưng quốc cũng nghĩ đến nhưng là hà kiến an không cho tới hiện tại trong nhà đã không có tức phụ một đại nam nhân luôn có nhọc lòng không đủ địa phương không thế nào tinh tế cũng không quá sẽ chiếu cố hải tử hà kiến an kỳ thật là nghĩ tới muốn một lần nữa dọn về tới trụ nhưng hắn là nghĩ đến khá tốt trần bà tử lại không vui trần bà tử trong lòng còn có ngật đáp không qua được cái kia điểm mấu chốt. Hà Kiến An bị Lâm Thúy Miêu lừa gạt khi dễ, nàng có thể giúp hắn tìm về bãi, cho hắn chống lưng, đó là đối với người ngoài thời điểm, nàng nhi tử không thể chịu khi dễ. Nhưng đối, phía trước phát sinh quá sự tình, nàng liền không thể coi như không có phát sinh qua, kia cây châm trước sau hành. Nàng nhớ kỹ, là Hà Kiến An đã từng vì Lâm Thúy Miêu ngỗ nghịch nàng, thương nàng tâm sự tình. Tuy rằng hiện tại Hà Kiến An nhìn quay đầu lại là bờ, nhưng nàng trong lòng không a. Nếu nàng trong lòng không thoải mái, liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Cho nên Hà Kiến An nhắc tới ra tới phải về đã tới, chân ba tử liền phản đối, chết cũng không đáp ứng. Kể từ đó, Hà Kiến An liền không có cái gì mà tiếp tục nói ra, đành phải mang theo Hà Hưng Quốc trở về tổ trạch, ra hai thê thê thảm thảm quá. Hắn nương nói đúng, lúc trước là hắn tự tìm, hiện tại mặc kệ kết hạ cái gì quả, đều đến chính mình chịu. Hà Hưng Quốc cũng biết chính mình không có nương, tâm tình không tốt, vẫn luôn đều buồn bực không vui. phía trước không thể tiếp thu chính mình không nương sự thật, còn hoa hoa khóc lớn nói muốn đi bà ngoại ra tìm nương, nhưng là bị Hà Kiến An hung hăng đánh mông đi học thành thật. Yên lặng rơi lệ mấy ngày, tâm tình nhưng thật ra cũng bình tĩnh không ít. Này muốn quy công với phía trước Lâm Thúy Miêu chạy về nhà mẹ để ngẩn ngơ chính là hai tháng, làm Hà Hưng Quốc trước tiên thích hứng không có nàng nhật tử, Hà Hưng Quốc mới có thể nhanh như vậy tiếp thu sự thật này, bằng không còn có nháo. Lại qua không mấy ngày, Hà Hưng Quốc liền có điểm không chịu nổi tình mịch. Hiện tại Hà Kiến An một ngày so với một ngày càng thêm trầm mặc, Hà Hưng Quốc cùng hắn ở chung, cũng tổng cảm giác khó chịu, một có rảnh liền chạy về Hà ra đi. Bởi vì Lâm Thúy Miêu đi rồi, Trần bà tử đối hắn nhưng thật ra so dị vãng càng thêm ôn hòa một ít, Hà Hưng Quốc cũng liền càng ái hướng chỗ đó thấu. Tổ trạch cũng không gì sống làm, hắn mỗi ngày một có rảnh, nhưng thật ra sẽ chủ động cùng Thu Nguyệt cùng đi đánh cỏ heo, còn sẽ cho gà bắt chúng ăn. Bởi vì hắn bắt trùng, trứng gà hạ đến nhưng thật ra rất nhiều. Trần Ba tử rốt cuộc vẫn là đau lòng hài tử, rất hào phóng cho hắn vọt một ly sữa mạch nha. Hà Hưng Quốc uống lên thứ tốt, kích động đến nước mắt lưng tròng, rất có phải vì Trần bà tử lên núi đao xuống biển lửa tư thế. Trần Ba tử hỏi hắn, cha ngươi gần nhất ở làm gì? Hà Hưng Quốc nói, cha gần nhất thường xuyên hướng chu đội trưởng ra chạy, trừ bỏ mỗi ngày xuống đất làm việc ở ngoài, còn muốn tiếp một ít khác tiểu sống, mỗi ngày làm việc rất mệt, về nhà ngã đầu liền ngủ, đều bất hòa ta nói chuyện. Nga, là đến nhiều làm điểm sống. Người nương như vậy lan lột, hắn nếu là lại không nỗ lực làm điểm sống, các ngươi ra hai có thể hay không có lương thực căng đến đi xuống đều đến hai nói. Khó được từ Trần Bà Tử trong miệng nghe được về nương tin tức, Hà Hưng Quốc lập tức hỏi, ta nương làm gì? Trần Bà Tử chưa nói cái gì, chỉ là từ lồng gà bắt một con gà mái làm Hà Hưng Quốc mang về dưỡng, làm hắn về sau bắt sâu thời điểm, cũng lưu một ít cho chính mình, gà ăn để trứng liền lưu trữ chính mình. Viên bảo có sữa mạch nha sau sẽ không ăn trứng gà thủy, hiện tại trong nhà trứng gà. cũng đủ xuân hoa thu nguyệt mỗi người một cái. Hà Hưng Quốc hoan thiên hỉ địa ôm gà trở về nhà, cùng Hà Kiến An nói là nãi cấp. Hà Kiến An trầm mặc trong chốc lát, ngày hôm sau làm Hà Hưng Quốc cầm điểm mẹ đưa lại đây. Chân bà tử nhìn thoáng qua lương thực, chưa nói gì, nhận lấy. Hiện tại lúc này, đến cấp ngoài ruộng lương thực phun xi măng, làm cỏ, lại là đến bận việc một thời gian. Tuy rằng đều là một ít không phế đại lực khí sống, nhưng hiện tại thời tiết nhiệt, mỗi ngày đỉnh như vậy cái đại thái dương. chưa chắc so ngày mùa thời điểm nhẹ nhàng nhiều ít trần bà tử xách một vại thủy tiếp đón trong nhà tráng đinh mang theo điền lệ chu vĩnh quyên liền hướng ngoài ruộng đi trong nhà liền để lại thu nguyệt cùng viên bảo hai cái tiểu hải tử có chút không yên tâm trước khi đi trần bà tử liền dặn dò thu nguyệt ngươi là đại hải tử muốn xem hảo viên bảo đừng làm nàng điên chơi theo sát nàng không thể đi bờ sông cũng không cần chơi thủy biết không thu nguyệt gật gật đầu cùng trần bà tử làm bảo đảm chờ các đại nhân đều đi rồi lúc sau Hai cái tiểu hài tử liền ở trong sân chơi đá quả cầu. Đây là từ gà mái giả trên người nổ xuống tới lông chim làm, liền bởi vì cái này, viên bảo còn theo dõi trong nhà gà trống. Bởi vì gà trống trên người lông chim so gà mái ngăn nắp lượng lệ chút, nói vậy làm khởi quả cầu, cũng so gà mái giả mau đẹp. Nhưng trong nhà gà trống sao có thể làm nàng động a? Vừa nghe nàng cư nhiên muốn giết gà trống giúp mau, một đám người khuyên can mãi mới làm nàng từ bỏ cái này chủ ý. Viên bảo còn chưa từ bỏ ý định. ý đồ muốn từ tồn tại gà trống trên người rút mau lại thiếu chút nữa bị mổ đau đến hoa hoa khóc lớn lúc này mới hết hy vọng cái này quả cầu bồi viên bảo một thời gian chơi không bao lâu viên bảo liền nhị. nàng ngồi xổm trên mặt đất dùng quả cầu trên mặt đất họa quyền quyển năn nỉ nói thu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi trong nhà hảo nhàm chắn a thu Nguyệt đâu chịu a hơn nữa nàng ngày thường làm việc liền thường xuyên ở bên ngoài chạy không gì hảo ngoạn hiện tại thiên như vậy nhiệt Nàng sợ hãi viên bảo bị cảm nắng đâu, liền không đáp ứng làm nàng đi ra ngoài. Hiện tại nàng liền tính là muốn đánh cỏ heo, cũng là muốn lựa chọn ở Thái Dương xuống núi lúc sau. Quá nhiệt, căn bản không nghĩ động. Viên bảo đô đô miệng, có chút bực mình. Lúc này, nghe thấy ven tường truyền đến một trận phi thường kỳ quái thanh âm. Đô lỗ lỗ. Viên bảo xem qua đi, lại thấy góc tường trống không một vật. Nàng kỳ quái nói, thu nguyệt tỷ tỉ, tỉ ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Thu Nguyệt còn đang chuyên tâm trí trí đá quả cầu chơi, không để ý tới nàng. Nào có cái gì thanh âm, khẳng định là ngươi nghe lầm. Viên Bảo cũng cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là trong chốc lát lại vang lên, đô lố lố, cái gì tiếng kêu như vậy kỳ quái. Viên Bảo do dự trong chốc lát, sợ hãi, xúc cổ, đối Thu Nguyệt nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật không nghe thấy sao? Đô lố lố, đô lô lố, có cái gì vẫn luôn đô lô lố, ta sợ quá a. Thu Nguyệt lập tức cầm cái chổi nắm ở trong tay. Rất có khí thế nói, ta mặc kệ cái gì đồ lô lô vẫn là đồ sư sư, nó nếu là dám đến tìm viên bảo, ta liền tấu nó. Viên bảo an tâm. Ven tường nơi đó, giống như chuyển đến động tĩnh gì. Hình như là tạp tường thanh âm. Bất quá thu nguyệt lá gân đại, căn bản không bỏ trong lòng, tiếp tục hết sức chuyên chú đá quả cầu, còn không quên phân tâm an ủi viên bảo. Một lát sau, đồ lô lô thanh liền không có, biến thành một trận miêu miêu miêu thanh âm. Lúc này đây liền tương đối bình thường, làm mèo tê. Viên bảo đánh bạo đi qua đi, thật cẩn thận, muốn nhìn một chút tường bên kia rốt cuộc là thứ gì. Chương 46-46 Tường bên kia còn ở miêu miêu miêu cái không ngừng, viên bảo đã hưng phấn lại thấp thoảng, không tự chủ được cũng đi theo tìm đi, đi hai tiếng. Nàng ngồi sồn góc tường chỗ đó, lại gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, đỉnh đầu có chút cắt sỏi tinh tế khuynh tới xuống tới, dừng ở viên bảo trên đầu, nàng vỗ vỗ, vừa nhấc đầu, thấy tường viên thượng nằm bỏ một viên đầu nhỏ. Tiêu! hư. Tiêu hồi ngón trỏ dựng ở bên môi, đánh gây nàng, lại đối nàng với tay, ý bảo nàng ra tới. Viên bảo do dự trong chốc lát, vươn tay đi. Mới vừa đáp thượng hắn tay, một cổ cực đại lực đạo truyền đến, tiêu hồi liền đem nàng từ đầu tường sách đi ra ngoài. Nhẹ nhàng. Ra tới thời điểm, viên bảo còn lăng trong chốc lát. Ngươi làm gì muốn lén lút? Viên bảo nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Không lén lút ngươi bà ngoại không cho ta tới gần ngươi A. Tiêu hồi buồn bực nói, tiểu nha đầu làm ta hảo tịm. Người bà ngoại cũng thật lợi hại. Viên bảo nghe không ra tốt xấu, đương nhiên nói, đó là, ta bà ngoại nhưng lợi hại lạc. Tiêu hồi một nghẹn, chưa nói cái gì, thực mau từ trong túi móc ra một trương ước chừng gần 20cm lớn lên giấy tới, mặt trên rậm rạp tràn ngập chữ cái. Viên bảo không rõ bất giác, lại phi thường cổ động hoa một tiếng, lại hỏi, đây là cái gì? Số hiệu. Tiêu hồi nhét vào tay nàng, ở nguyên số hiệu trung tìm ra tiêu hồng này bộ phận, cho ta sửa chữa một chút kết cấu cùng giải toán. Lúc trước vì bảo hộ hệ thống bị ác ý bóp méo, hạ khi, ngươi đến mau một chút. Vì nay chi kế, đành phải thiến một bộ phận công năng, ngược lại khai thông cùng tình tế biêu kiện thông tin công năng. Tuy rằng thị trường tự do bởi vì quá mức bẩn cùng vô pháp kích hoạt, nhưng tiêu hồi vừa lúc nhận thức một cái viện nghiên cứu giáo thụ, còn biết hắn gần nhất nghiên cứu đầu đề, biết hắn muốn cái gì, nếu đem hàng mẫu gửi qua biêu điện cấp giáo thụ, giáo thụ hẳn là là có thể ở biêu kiện thượng cùng hắn hoàn thành giao dịch. Ta, ta đưa vào Viên bảo tò mò đánh giá liếc mắt một cái, đây đều là cái gì nha? Số hiệu A. Ta biết là số hiệu, số hiệu là cái gì A? Số hiệu chính là, chính là dùng nào đó ngôn ngữ dựa theo nhất định kết cấu hòa thuận tự sắp hàng viết ra nguyên văn kiện, có minh xác quy tắc hệ thống cùng viết quy phạm bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Kia số hiệu rốt cuộc là cái gì A? Tiêu hồi chừng nàng, người rốt cuộc thua không thua. Thua thua thua, ta thua. Viên bảo đối này đó kỳ kỳ quái quái tự phù cũng tò mò. Lập tức hứng thú trí bừng bừng mở ra hệ thống nguyên trình tự số hiệu, muốn đưa vào. Tiêu hồi sắc mặt mới đẹp chút, an tính chờ. Đợi đại khái 10 tới phút, viên bảo từ hệ thống không gian phục hồi tinh thần lại, chấp chấp mắt. Tiêu hồi chịu đựng kích động hỏi, đưa vào hảo. Không phải. Viên bảo vào đầu, chỉ chỉ tiêu hồi trên giấy tiêu hồng bộ phận, buồn dâu nói, tiêu hồng bộ phận, ở đâu a Cho nên 10 phút ngươi đều ở tìm cái này. Tiêu hồi hít sâu một hơi. Viên bảo gật đầu. Tiêu hồi nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, cuối cùng là cắn răng, cường cười một chút. Hắn nhắm mắt lại, đầu dựa vào trên tường, hít sâu vài khẩu vài khẩu vài khẩu khí, minh tưởng trong chốc lát, hữu khí vô lực nói, ngươi đảo nước cờ, ở thứ chín đến đệ thập trang chỗ đó. Viên bảo ngoan ngoan theo tiếng, nhưng là lúc này đây không bao lâu, nàng lại nói, không được à, chúng nó lớn lên đều giống nhau, ta phân không rõ chỗ nào là chỗ nào à. Nó căn bản không có tiêu hồng. Nó mặt trên là không có tiêu hồng. Nhưng ta không phải cho người tìm ra sao Tiêu hồi cắn răng ngươi nhìn kỹ xem Chúng nó lớn lên căn bản không giống nhau Ngươi lại nghiêm túc nhìn xem Viên bảo liên tiếp bị giống ủy khuất Một đôi xinh đẹp mắt hạnh thực mau lại chứa đầy nước mắt Nàng đã thật lâu đã lâu không có bị người như vậy giống lên Người này tốt xấu à Cũng không nói cho nàng rốt cuộc muốn làm gì Liền cho nàng một trường quỷ vẽ bừa khiến cho cái kia nàng chiếu thua Còn không phải là không nhận biết sao Làm gì như vậy hung Nàng nhịn xuống nước mắt U oán nhìn tiêu hồi liếc mắt một cái một đôi mắt tất cả đều là lên án sau đó lại hủy khuất xoạch đi đưa vào tiêu hồi giống xong liền hối hận tiếp xúc nàng lên án ánh mắt trong lòng có vô tận chịu tội cảm cùng ấy náy tức khác tựa như cái ách rất pháo đốt giống nhau nóng vội đến muốn chết lại không dám nói thêm câu nữa lời nói chỉ phải cao tưởng một trường môi gắt gao nhấp. lúc này đây chờ đến hơi chút lâu rồi điểm ước chừng 20 phút tả hữu viên bảo mới một lần nữa nói chuyện nàng trên mặt có chút thất bại nhỏ giọng nói Ta đưa vào. Tiêu hồi lại hỉ, thế nào? Hệ thống khởi động lại sao? Thất bại. Hắn số hiệu không sai A. Viên bảo cảm thấy phi thường mất mát, nàng chỉ chỉ mặt trên một hàng tự. Ta mới vừa đưa vào đến nơi đây, tiểu phương liền nói ngưng hẳn, làm ta một lần nữa đưa vào. ân, nàng chỉ kế hành, chính là, mở đầu kế hành, Hắn hạn định hình như là 10 phút trong vòng, đưa vào hoàn thành. Xong rồi. Xong rồi xong rồi. Tiêu hồi tiếp tục cao tường. mặt càng sú, trầm mặc bắt đầu tự hỏi, không được, muốn đánh người, cái này tiểu nha đầu, thật là làm hắn, rất muốn hung hăng đánh nàng ông A a a a vì cái gì hắn không không một muốn đi trói định một cái tiểu thí hại a, vì cái gì a, không không một người vì cái gì xa đoạn, không không một người rốt cuộc bị cái gì kích thích ra người nói, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, vì cái gì thế giới này như vậy cậu hắn phải về nhà vì cái gì như vậy khó a. Tiêu hồi một một khuôn mặt, quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thấy nàng hai tròng mắt rưng rưng, bẹp cái miệng nhỏ hủy khuất ba ba xem chính mình, cuối cùng lựa chọn. Đâm tường. Viên bảo đem hắn kéo lại. Nàng vẻ mặt khẩn trương, nước mắt xúc không được, sợ hai nói, ngươi làm gì? Ngươi đừng phát bệnh, Ta không phát bệnh, Vậy ngươi làm gì đâm nhà ta tường? Viên bảo khụt khiến nói, ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Có phải hay không muốn mắng ta? Không có. Tiêu hồi đau đầu. viên bảo lại ủy khuất nói ngươi gạt người đôi mắt của ngươi đều bán đứng ngươi ngươi mặt hào hùng a bà ngoại mỗi lần sinh khí đều là cái dạng này nàng vừa giận biểu ca liền phải thảm ngươi trong lòng khẳng định cũng đem ta mang cái chết khiếp nói không chừng còn tưởng lấy giày đánh tam ngông hắn còn không phải là chỉ nghĩ tưởng sao nay đều còn không có bắt đầu đánh đâu khóc cái gì a ma quỷ sao tiêu hồi sắc mặt dị thường phức tạp hắn nỗ lực một chút ý đồ muốn đuổi kịp nàng mạch não Trầm mặt một lát sau, Trấn An nói, đừng khóc, ta sẽ không dùng giày đánh ngươi mông. Viên bảo nghe xong, vừa muốn dừng lại nước mắt, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói, ta sẽ thượng thủ trực tiếp đánh. Lời này vừa ra, viên bảo rốt cuộc qua một tiếng, khóc lớn. Nàng cảm thấy phi thường ủy khuất. Viên bảo khóc lóc kể lể nói, bà ngoại cứu cứu đều nói ta thông minh, chỉ có ngươi mỗi ngày hùng ta còn chê ta buồn, ta về sau không bao giờ tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ta không có bại nhập thành công là ta sai sao. Là ngươi cái này tự qua xấu, lớn lên còn đều giống nhau, màn hình lại có như vậy nhiều tự, ta chỉ là phải đối tìm ra ngươi viết, liền phải đã lâu đã lâu. Ta đã thực vất vả, ngươi đều không khen ta. Hành, ta khen ngươi. Ngươi còn mắng ta đâu? Ta thật không có mắng ngươi. Tiêu hồi nói, ta khi nào mắng ngươi? Tuy rằng ngươi không có, nhưng là ngươi trong lòng như vậy suy nghĩ. Viên bảo tiếp tục lau nước mắt, thút tha thút thít nước nở, đáng thương không được. Ta biết ngươi không phải thiệt tình tưởng cùng ta làm bằng hữu. Ngươi tiếp cận ta chỉ là vì Tiểu Phương mà thôi. Ta không bao giờ tưởng lý ngươi. Tiêu Hồi nghe xong nàng phân tích lúc sau, sững sốt thật lâu, sau đó nghiêm túc nói, ta sai rồi thật sự, ngươi một chút cũng không ngu ngốc, ngươi quá thông minh. Ta cũng không đánh ngươi, ta. Hắn hung hăng đụng phải một chút tưởng, thở dài nói, ta đánh ta chính mình. Hán, ở cái này tiểu nha đầu trên người tải quá nhiều ít cái ngã. Như thế nào đi học không thông minh? Như thế nào đi học không thông minh? Viên bảo nhưng không để ý tới hắn. Nàng hiện tại trừ bỏ hủy khuất ở ngoài, không phục Tính nhi cũng mạo đi lên, còn cùng tiêu hồi so hăng hái nhi. Tiêu hồi ghét bỏ nàng không được, kia nàng thật đúng là phải một hai phải chứng minh nàng có thể. Tuy rằng tiêu hồi cho nàng này một chương trên giấy mặt tự siêu siêu vẹo vẹo, còn không có trong nhà kia chỉ gà hoa lau dấu chân đẹp, nhưng là nàng nhiều luyện luyện, nhất định có thể. Ừ. Viên bảo hạ quyết tâm, nói. Chờ ta có thể toàn bộ đem này đó tự nhận ra tới, ta liền nhất định có thể đưa vào thành công. Chờ xem đi, ngươi đừng coi khinh người, ta chính là thông minh nhất tiểu hải tử. Tiêu hồi lập tức nói, ta cầu ngươi thật sự, chạy nhanh nhận ra tới tới đánh ta mặt. Viên bảo thả tàn nhẫn lời nói, không có lấy được dự kiến bên trong hiệu quả, làm nàng có điểm khổ sở, vì thế thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại bắt đầu tràn lan. Ở nhà thu nguyện nghe thấy viên bảo tiếng khóc, lập tức liền cầm một phen cái chổi hoa hoa kêu xuống tới. Vừa nhìn thấy tiêu hồi, sắc mặt liền thay đổi. Thu Nguyệt nói, Hảo A, ngươi cái tiểu lưu manh. Ngươi cư nhiên còn dám quải ta tiểu biểu muội xem ta không đánh chết ngươi. Nói quả nhiên múa may cái chổi liền sung lên. Tiêu hồi sắc mặt hơi đổi, lại không thể thật cùng một cái tiểu hài tử đánh nhau, trực tiếp cất bước liền chạy. Một bên chạy còn một bên không quên quay đầu lại dặn do viên bảo, ngươi phải nhớ kỹ nhanh lên tới đánh ta mặt. Sớm một chút nhi đem những cái đó tự toàn bộ nhận ra tới A. Giữa ngươi thông minh tiểu hải tử. Viên bảo khí không được, dậm chân chạy về ra khóc. Thu Nguyệt không biết đã xảy ra sự tình gì, an ủi hắn nói, ai nha ngươi đừng sợ, nhà hắn chỉ có một người, đánh nhau là đánh không lại nhà của chúng ta. Tiếp theo hắn còn dám tới tìm ngươi, ta liền tấu hắn. Một người tấu bất quá, chúng ta liền đem hương quốc kêu lên tới. Hương quốc sức lực nhưng lớn, ta cùng tỷ tỷ có đôi khi hai người đều áp không được hắn. Viên bảo muốn nghe cũng không phải là cái này. Bất quá nàng là một cái kiên cường tiểu hải tử, lòng tự trọng hòa hảo thắng tâm bị kích phát ra tới, liền tính toán dốc sức làm lại, cấp tiêu hồi một cái đẹp. Thức mau, viên bảo liền mặt leo nước mắt, hít hít mũi thu thập hảo tâm tình, lấy cớ nói muốn ngủ cái ngủ trưa, trên thực tế là vào nhà nằm, lấy ra kia tờ giấy ấn trên màn hình bàn phím từng bức từng bức nhận. Ở lúc sau hảo chút thiên, viên bảo đều không nháo muốn đi ra ngoài chơi, từng ngày đều an tĩnh mà đại ở trong phòng, cùng kia tờ giấy so hăng hái nhi. Trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ cả ngày thời gian đều háo ở kia tờ giấy thượng. Này đó tự siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn vượt qua viên bảo đối với tự nhận chi phạm chủ Một chút cũng không giống như là xuân hoa ngày thường làm bài tập cái loại này ngăn nắp tự. Viên bảo còn cấp lấy cái thân thiết tên, cầu bái thể. Ý tứ là cầu móng nuốt trên mặt đất bảo ra tới các loại dấu vết. Cẩn thận ngẫm lại nàng cũng quá khó khăn. Vì cái gì không phải cái loại này 1.234 tự a vì cái gì thế nào cũng phải là cái này cầu bái thể a viên bảo liền một bên đoán niệm một bên biết chữ ủy khuất đến muốn khóc viên bảo này nỗ lực sức mạnh vẫn luôn rằng co thật lâu liền vẫn luôn vội vàng xuống đất trần bà tử đều đã nhận ra quan tâm hỏi viên bảo ngươi mấy ngày này đang làm gì đâu ta như thế nào gặp ngươi tổng cầm một chương giấy xuất thần đâu viên bảo xoa xoa đôi mắt nói ta ở biết chữ đâu trần bà tử vừa nghe liền vui vẻ vui vẻ không được lập tức đem nàng ôm vào trong ngực mặt vòng Vui vẻ nói, hào lâu, nhà của chúng ta muốn ra cái nữ trạng nguyên lạc. Còn không có đi học đâu, là có thể chính mình biết chữ, nhà ta viên bảo quá thông minh. Viên bảo hiện tại nhưng nghe không được thông minh cái này từ. Nàng còn nhớ rõ kia một ngày đưa vào thất bại lúc sau, tiêu hồi trên mặt xuất hiện cái loại này không thể tin tưởng biểu tình. Giống như ở đối nàng nói, ai nha ngươi này tiểu hài tử như thế nào như vậy buồn, điểm này sự tình đều làm không thành. Nàng hiện tại mỗi ngày bị khen nha khen, chịu không nổi điểm này bị quất. Đã vội vã muốn hướng hắn chứng minh rồi. Viên bảo phi thường tích cực hỏi Trần bà tử, bà ngoại, ta thật sự thông minh sao? Đương nhiên, viên bảo thông minh nhất. Trần bà tử nghiêm túc nói, ta đã thấy như vậy nhiều hài tử, liền số đầu của ngươi dưa nhất cơ linh, không có người so với ta viên bảo càng thông minh. Viên bảo một viên bị thương tâm đắc tới rồi an ủi, nhưng là lại cảm thấy không quá thỏa đáng, rốt cuộc bà ngoại đều là hống nàng vui vẻ. Viên bảo cảm thấy bà ngoại lời nói không tính, nàng quyết định đi hỏi hệ thống. Hệ thống nói, thông qua khoa học phương pháp, có thể kiểm tra đo lường được đến một người chỉ số thông minh chỉ số. Viên bảo lập tức hỏi, ta đây cùng tiêu hồi, ai chỉ số thông minh càng cao một ít. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, tình huống của hắn có điểm đặc thù. Chỉ số thông minh là có thể thông qua khai phá đề cao. Ký chủ tuy rằng hiện tại số liệu không bằng hắn, nhưng là tuổi còn nhỏ, tiểu hai từ đại não là thực dễ dàng khai phá, tương lai tiềm lực cũng là vô hạn. Mà hắn còn lại là... Viên bảo khẩn trương hỏi. Hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại liền ở đỉnh, về sau cũng không có bao lớn tiến bộ, cho nên ký chủ có thể cùng hắn so tiềm lực, trưởng thành giá trị tuyệt đối song bạo hắn. Đương nhiên, hiện tại tiêu hồi đã ở đỉnh trạng thái, liền tính không tiến bộ, kia cũng là tuyệt đối song bạo viên bảo. Bất quá thông minh hệ thống sẽ không nói nhiều. Thiên chân viên bảo không có nghe được nó nói ngoại chi ý, chân tình thật cảm bị an ủi tới rồi, ngáy mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nàng cầm chính mình tiểu nắm tay, ý chí chiến đấu sụp sôi, hảo. Về sau ta chính là thông minh nhất người. Cùng ngày viên bảo một hơi uống lên hai ly sữa mạch nha, sau đó lại đi biết chữ. Bởi vì bà ngoại nói, trong thành tiểu hài tử đều ăn cái này, cái này có dinh dưỡng, ăn lúc sau lớn lên liền sẽ trở nên thông minh. Viên bảo muốn lớn lên so tất cả mọi người thông minh, cho nên nàng quyết định mỗi ngày đều uống hai ly, như vậy là có thể có gấp đôi thông minh. Chân bà tử cho nàng mua một chi bút còn có một quyển sách bài tập, tuy rằng không hiểu lắm viên bảo đều ở nhớ cái gì. Nhưng là hài tử nhiệt tình yêu thương học tập chính là chuyện tốt, nàng cũng vui cấp viên bảo cung cấp vật chất thượng trợ giúp Nhật tử một ngày một ngày qua đi, viên bảo lấy nàng kia chưa phát dục hoàn chỉnh nào dung lượng, rốt cuộc đem tiêu hồi cấp kia một chỉnh trang số hiệu cấp nhớ chín Lại thử đưa vào rất nhiều lần, rốt cuộc ở 10 phút trong vòng, đem số hiệu hoàn chỉnh đưa vào đi vào. Nhưng là... không có thành công. Viên bảo trận tròn mắt. Nàng không biết vấn đề ra ở nơi nào, lập tức cầm kia tờ giấy, lại tỉ mỉ phân biệt rất nhiều lần. Xác nhận không có làm lỗi. Nếu nàng nơi này không có làm lỗi, như vậy làm lỗi, chỉ có có thể là tiêu hồi. Viên bảo tức muốn hụt máu chạy đi tìm tiêu hồi tính sổ. Nàng cảm giác đã chịu lừa gạt. Như vậy cực cực khổ khổ bận việc lâu như vậy, cư nhiên cho nàng một chương làm lỗi số hiệu. Đương viên bảo đổi tới thời điểm, tiêu hồi đang ở ngoài ruộng làm việc. Hắn cầm một phen lười hái, thủ đoạn độc gác vô tình cắt ra cắt, động tác sạch sẽ lưu loát, so với đại nhân đều tới nhanh nhẹn. Viên bảo nhìn hắn một phen một phen cắt hạt thóc động tác, rụt một chút cổ, cảm giác nàng cổ cũng là lệnh cam cam. Hắn thật sự hào thảm a vì cái gì như vậy tiểu liền phải làm việc a nàng cùng thu nguyệt đều không cần xuống đất làm việc, hắn quá thảm đi. Nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, đều mau đã quên nàng tới chỗ này mục đích. Viên bảo đỉnh mặt trời trói trang, ở đồng ruộng bên cạnh đứng xem hắn, muốn cho tiêu hồi chủ động một chút, cùng nàng nói chuyện. Nhưng tiêu hồi căn bản không gặp nàng. Nơi này hạt thóc đều thành thục. Lúa lãng một đợt đẻ nặng một đợt, bên hai tất cả đều là gió thổi đông lúa thanh âm, sàn sát xa, tiêu hồi cắt đến truyền tâm, một chút không chú ý tới viên bảo. Viên bảo từ bỏ rụt rè, nhảy dựng lên kêu hắn, uy, cái kia lại hung tính tình lại xú còn thích mắng chửi người tiểu thí hải. Ngươi lại đây, tiểu tiếng nói ngọt ngào mềm mại, tựa hồ còn mang theo mùi sữa, căn bản truyền không xa, tiêu hồi chỉ mơ hồ nghe thấy được một ít. Cái gì cùng cái gì, tiêu hồi cho mày, trực giác không phải ở kêu chính mình. Vẫn là không lý. Hắn đem hạt thóc đáp ở một bên, xếp thành một tòa tiểu sơn dường như. Sau đó bó lên, cong lên muốn đi. Này quay người lại, rốt cuộc thấy viên bảo. Viên bảo đặng đặng đặng chạy tới, têu đến giọng nói đều mau bước khói. Bất quá liền này một lát công phu, nàng cái chán đều toát ra tinh mịn mồ hôi, nhiệt đến không được. Nàng dùng tay che đậy lóa mắt dương mắt, nhìn tiêu hồi liếc mắt một cái, thở dốc nói, hoa Không đúng, nàng muốn nói không phải cái này. Vốn là muốn chất vấn hắn vì cái gì muốn lừa gạt chính mình, nhưng thấy tiêu hồi con tiểu núi cao dường như hạt thóc, viên bảo vẫn là kinh ngạc cảm thán tới rồi. Nàng vẫn luôn đều biết tiêu hồi sức lực đại, lại trước nay đều không có như vậy trực quan cảm nhận được quá. Tiêu hồi liếc nhìn nàng một cái phơi đến hồng hồng khuôn mặt, thở dài, đem hắn mũ nhỏ hai xuống, đắp ở viên bảo trên đầu, thuận miệng hỏi, muốn tới đánh ta mặt sao. Bất quá xem viên bảo như vậy, liền không giống như là thành công đưa vào hình dáng, tiêu hồi nhìn thấu nàng. Hắn thật không thể cùng cái này tiểu hài tử tính nôn nóng, chỉ biết tức chết chính mình. Vì thế ở lần đó cùng viên bảo cãi nhau lúc sau, hắn đi hống viên bảo vài lần, viên bảo cố ý không để ý tới hắn lúc sau, tiêu hồi liền từ bỏ. Bởi vì hắn còn muốn xuống đất kiếm công điểm, cho nên mới nói thế giới này lệnh người không thể chịu đựng được a. Vì cái gì hắn còn tuổi nhỏ liền phải chịu cái này khổ. Không nghĩ ra, viên bảo yên lặng đi theo tiêu hồi đi, có lẽ là tiêu hồi sức lực kinh sợ đến nàng. Viên bảo sợ tìm hắn tính sổ sẽ bị đánh, trong lúc nhất thời liền không biết như thế nào đề, đành phải hàm hồ nói, ngươi sức lực thật lớn a, ngươi gần nhất đều trên mặt đất làm việc sao. Đúng vậy. Đó là ta hiểu lầm là ngươi làm, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Viên bảo hổ thẹn. Đó là tiểu hài tử mới chơi ngoạn ý nhi, ta mới sẽ không như vậy hấu trĩ. Tiêu hồi cũng như vậy trọng hạt thóc đi hướng sân phơi lúa, lại một chút đều không thở dốc, cùng viên bảo nói chuyện phiếm còn thành thạo. viên bảo cũng sớm thói quen hắn nói chuyện ông cụ non bộ dáng, lại cảm thán nói ngươi hảo thẳng a ngươi quá thảm ngươi như thế nào như vậy tiểu liền phải làm việc a ngươi quá thẳng đi tiêu hồi nói không có biện pháp sinh hoạt bức bách ta không ăn cơm ta mãi mãi còn muốn ăn cơm đâu viên bảo nhớ tới tiêu hồi mãi mãi có chút sợ bất quá lại cảm thấy nàng thực đáng thương nhỏ giọng hỏi ngươi mãi mãi còn có thể làm việc sao có thể a bất quá giống nhau đều phải ta thu thập tàn cục cùng với lãng phí cái này công phu Không bằng ta toàn tới làm. Tiêu hồi sợ phiền thoái, dứt khoát một tay xử lý. Như vậy tưởng tượng, hắn thật sự quá thảm. Dừng một chút, tiêu hồi nói, tiểu nha đầu, chờ ngươi mua ngươi bà ngoại dược lúc sau, lại giúp ta nhìn xem thương thành có hay không cái gì trị liệu tan mãi mãi dược vật cũng cho ta mua một lọ. Vậy ngươi không cần ta giải trừ chói định sao? Dược thực quý làm sao bây giờ? Mua không nổi làm sao bây giờ? Không nổi, trước mua thuốc. Viên bảo gật gật đầu, đáp ứng hắn. Nàng vốn dĩ hùng hổ tới, bất quá nói nói mấy câu lúc sau, trong lòng khí không thể hiểu được liền tiêu mất không ít, xem ra bà ngoại nói được không sai, tiểu hài tử chính là không yêu mang thủ. Viên bảo nhớ tới chính mình ý đồ đến, lấy ra số hiệu tới hỏi tiêu hồi, ngươi nhìn xem ngươi cho ta cái này số hiệu có hay không làm lỗi. Vì cái gì ta đưa vào, vẫn là không thành công. Tiêu hồi kinh ngạc một chút, thực mau tới rồi sân phơi lúa đem hạt thóc bông sau, lôi kéo viên bảo đi vào một chỗ hẻo lánh không người trong một góc, hỏi. Sao có thể? Có phải hay không ngươi nhớ lầm? Hắn số hiệu không có khả năng làm lỗi. Viên bảo nghe hắn nói như vậy cũng sinh khí, thở phi phi nói, ta đều luyện lâu như vậy, không có khả năng làm lỗi. Nay đề cập đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, tiêu hồi là không cho phép người khác nghi ngờ hắn chuyên nghiệp trình độ, cũng đi theo theo lý cố gắng, chỉ cần là ta viết quá số hiệu, ta liền không khả năng sẽ nhớ lầm. Chỉ có thể là ngươi đưa vào thời điểm có vấn đề, bằng không sẽ không thất bại. Viên bảo nói, ngươi thật tự đại. Ta cái này kêu đối chính mình có tuyệt đối tự tin, ngươi mới là tự đại. Hai người nghiêm túc tranh trong chốc lát, không tranh ra cái kết quả tới. Đốn trong chốc lát, tiêu hồi không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không đệ nhất hành không có không cách. Ai? Viên bảo sửng sốt một chút, hỏi, muốn không nhiều ít cách. Hai cách. Vì thế viên bảo lại thử. Lúc này đây thật đúng là thành công. Hệ thống một lần nữa khởi động thanh âm vang lên, theo sau trong đầu liền lâm vào yên lặng. Viên bảo thử kêu vải thành tiểu phương, nhưng là vẫn luôn cũng chưa cái gì phản ứng. Viên bảo có chút sốt ruột, sợ hãi. Nàng thói quen cái kia không có lúc nào là bồi nàng nói chuyện phiếm bằng hưu, đột nhiên biến mất, làm nàng cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Tiểu phương, không âm, khởi động lại yêu cầu 3 ngày tả hưu, từ từ. Nghe tiêu hồi nói như vậy, viên bảo liền an tâm rồi. Nàng đem kia trương số hiệu giấy nhét vào tiêu hồi trên tay, hỏi hắn, hiện tại ai mới là thông minh nhất tiểu hải tử. Tiêu hồi ngẩn ra, dở khóc dở cười, là ngươi. Hắn mới không bằng một cái tiểu hài tử chấp nhận. Viên bảo vừa lòng. Nàng nỗ lực lâu như vậy, vì chính là chờ đợi ngày này, được đến thừa nhận, ngáy mắt hoan hô. Viên bảo đắc ý hừ một tiếng, vui vẻ nói, quá không lâu, ta liền phải đi học lại. Chúc mừng nha. Ngươi cũng muốn đi học sao. Ta không cần. Viên bảo tò mò, vì cái gì không cần nha. Bởi vì chính là không cần. Viên bảo tự giác là cái thiện lương săn sóc người hảo hải tử, nghĩ nghĩ, phi thường chi kỳ nói, ngươi kỳ thật phi thường tưởng đi học đi. Ngươi đừng nói dối, ta biết đến. Khẳng định là bởi vì trong nhà quá nghèo, không có tiền, không kham nổi học. Ngươi hảo thảm a, ngươi vì cái gì thảm như vậy a? Tiêu hồi khí cười, muốn chứng minh một chút chính mình thật sự không phải như vậy thảm, hắn chỉ là không cần mà thôi, nhưng là một lát sau, gật đầu, đúng vậy, ta quá thảm, sinh hoạt bức bách ta có biện pháp nào. Viên bảo Trấn An vô vô hắn đầu, sau đó nhỏ giọng cùng hắn nói nhỏ, ngươi chờ, ta có biện pháp làm ngươi đi học. Nói xong, liền chạy về ra đi. Viên bảo cảm thấy tiêu hồi lợi hại, thường xuyên nói ra một ít kinh người giải thích. Có chút lời nói trợt vừa nghe là ở nói hiệu nói vượng, thiên mã hành không. Nhưng mỗi lần viên bảo lấy hắn nói đi thuyết phục bà ngoại, đều tổng có thể lấy được ra người không ngờ hiệu quả. Viên bảo liền dần dần cảm thấy, tiêu hồi đầu góc là thật thông minh. Nàng cái này đệ nhất thông minh hải tử có thể là uống sữa mạch nha bổ ra tới thông minh, tiêu hồi đó chính là trời sinh thông minh a. Hắn cái này chỉ ở sau nàng đệ nhị thông minh đầu, nếu là không thể đi học vậy quá đáng tiếc, quá thảm, cho nên viên bảo tưởng giúp giúp hắn. Hiện tại nàng khác không có, chính là còn có rất nhiều tiền. Mượn cho hắn 100 đồng tiền, làm hắn đi đi học, về sau trưởng thành có tiền đồ, lại làm hắn còn tiền. Không qua mấy ngày, viên bảo thật đúng là cấp tiêu hồi tìm được biện pháp. nang ly lợm la liếm từ trần bà tử chỗ đó cầm 100 mau tiền riêng tung ta tung tăng chạy đi tìm tiêu hồi lúc ấy tiêu hồi cũng vẫn là trên mặt đất làm việc viên bảo kéo má ở bên cạnh nhìn trong chốc lát chờ hắn quay đầu tới thời điểm đối với hắn phất phất tay tiêu hồi không biết nhỏ giọng nói thầm cái gì trở tay tháo xuống chính mình ngũ giương tay một phi liền vừa lúc dừng ở viên bảo trên đầu viên bảo sửng sốt sau đó bay chính vị trí phi thường cổ động vô vô tay thật là lợi hại thật là lợi hại tiêu hồi đi tới Ở bên người nàng ngồi sồm xuống, xuống, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, hạ giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi như vậy không sợ chết ta. Sợ nha. Viên bảo không rõ hắn muốn nói cái gì. Ngươi không phát hiện trong thôn người đều không lớn ái cùng chúng ta tiếp xúc à? Ngươi không có việc gì thiếu tới tim ta, làm ngươi bà ngoại biết, ngươi không thể thiếu một đồn mắng. Tiêu hồi đối nơi này một ít đặc thù tình huống cũng hiểu biết. Hắn biết, hắn thành phần không tốt, đây là không có biện pháp sự tình. Trong thôn người đối bọn họ còn có thành kiến. Không thế nào nguyện ý phản ứng bọn họ, ngày thường thấy, cũng là có thể không chào hỏi liền không chào hỏi, đem hắn trở thành cái ẩn hình người dường như. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đội sản xuất cùng nhau làm việc, chỉ có hắn bên người hình thành một cái chân không mảnh đất, người khác đều không muốn tiếp cận hắn. Tiêu hồi không thèm để ý, hắn vốn chính là không muốn phản ứng người, không muốn đem thời gian lãng phí ở vô dụng xã giao người trên. Loại này không người hỏi đến hoàn cảnh với hắn mà nói vừa lúc cầu mà không được, nhưng viên bảo muốn ba ngày hai đầu tới tìm hắn. Bị người nhìn thấy, nói không chừng liền phải liên lụy viên bảo. Viên bảo cũng không biết này đó chuyện phức tạp, nàng chỉ biết bà ngoại không cho nàng cùng tiêu hồi tiếp xúc, nàng liền trông tới. Tiêu hồi là nàng bằng hữu, nàng ngầm cùng hắn lui tới, không có gì không đúng. Viên bảo liền nói, mắng liền mắng bái, ta bà ngoại ngày nào đó không mắng hơn người. Hành đi, ngươi vui vẻ là được. Tiêu hồi uống một ngụm thủy, liền tưởng tiếp tục làm việc. Đừng đi, ta cho ngươi cái này. Viên bảo hiến vật quý dường như móc ra một trăm đồng tiền. thần bí hề hề nói, đây là ngươi học phí. Tuy là tiêu hồi cũng bị này cự khoản làm cho sợ ngây người. Hắn bình tĩnh nhìn viên bảo hảo sau một lúc lâu, cười. Ngươi, ngươi thật giỏi. Tiêu hồi sơ sơ mặt, lại nhận mệnh ngồi trở lại đi, lấy về đi, bằng không ngươi bà ngoại phỏng trừng muốn mang ta. Ta nhưng đánh không lại nàng. Không phải a bà ngoại nói đây là ta tiền riêng, ta có thể tùy ý xử trí. Viên bảo nghiêm trang nói, ta đây là cho ngươi mượn. về sau sau khi lớn lên ngươi phải trả lại tiêu hồi lại là sửng sốt ta làm gì muốn mượn ngươi tiền hắn là cảm thấy ở chỗ này lưu không được nhiều thời gian dài cho nên đều là được chăng hay chớ chưa từng có nghiêm túc muốn tức giận phấn đấu gì đó với hắn mà nói đều là mây khói thoảng qua mà thôi chung quy đều sẽ đi không bằng liền lười biếng một chút hảo còn vay tiền hắn lớn như vậy còn không có mượn tiền vẫn là mượn một tiểu nha đầu tiền tiêu hồi lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi Hắn có phải hay không quá xa đoạn, thế cho nên cái này tiểu hài tử đều cảm thấy hắn thảm đến không được, đập nồi bán sắt đều phải tới đón tế hắn. Hắn vẫn luôn không tiếp tiền, viên bảo sốt ruột, toàn nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi đến tăng hảo, ngươi phải dùng thật nhiều năm đâu. Tiểu học 5 năm, về sau còn muốn thượng sơ trung, thượng cao trùng, vào đại hảo. Ngươi nhớ rõ trả ta a, không thể quên. Tiêu hồi dở khóc dở cười, đứng đắn nói, ta thật sự không cần đi học. Viên bảo nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Ba ngoại nói ta như vậy thông minh, đi học liền sẽ càng thông minh, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ càng thông minh. Bởi vì ta tiêu hồi thở dài, đã thông minh đến các ngươi lão sư đều giáo không được nông nỗi. Viên bảo một chút đứng lên, cảm thấy hắn quá mức tự đại, không muốn cùng hắn nói chuyện. Đúng lúc này, trong đầu vang lên vài tiếng len khen thanh âm. Nàng lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn, cũng không có cùng tiêu hồi xả khác. Bởi vì hệ thống đã trở lại. Đúng rồi, hôm nay vừa lúc ngày thứ ba. viên bảo vui sướng đến ngồi xuống mở ra nàng hệ thống nhìn thoáng qua muốn nhìn xem khởi động lại lúc sau hệ thống có cái gì bất đồng nhưng nhìn một vòng viên bảo liền thất vọng rồi bởi vì không có gì bất đồng đại khái thượng không có gì thay đổi chính là nhiều một cái biêu kiện công năng sau đó thương trường vẫn là giống như trước như vậy ai không đúng bà ngoại kêu bình dược biến thành ám màu xám lại xem một cái thuyết minh lan cao cấp vật phẩm vô pháp giao dịch đại thương thành lên tới đệ tam cấp giải khóa nàng nỗ lực tiêu hóa trong chốc lát Đại khái minh bạch có ý tứ gì, giận tí mặt, thuận tay liền nắm tiêu hồi lỗ thai, đây cũng là cùng trần bà tử học. Nàng mắng hà hưng quốc thời điểm, liền sẽ nhéo lỗ thai. Tiêu hồi ngây ngẩn cả người. Đại nào trống rỗng. Hán chính thành thơi thành thơi nghỉ ngơi đâu, đông nhiên bị khí thế rào rạt nắm lỗ thai, lại xem một cái viên bảo mặt, vẫn là một bộ răn rẽ người tư thế. Làm cái gì? Tiêu hồi vẻ mặt ngốc, đều đã quên giấy ruột. Viên bảo cả giận nói, ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi nói có biện pháp kiếm tiền, làm ta đưa vào sau liền có biện pháp. Chính là làm ta cực cực khổ khổ lâu như vậy, thương thành giáng cấp. Bà ngoại dược mua không được. Ta về sau không bao giờ tin người nói. Vừa nói xong, nước mắt liền rớt. Tiêu hồi như thế nào như vậy hư a, luôn là lừa nàng. Quá hủy khuất. Nàng vì còn không phải là bà ngoại dược sao. Hiện tại dược đều mua không được, nàng nỗ lực kiếm tiền còn có cái gì ý tứ a. Tiêu hồi thật là quá xấu rồi. Viên bảo khí mà càng thêm dùng sức ninh một chút, đau đến tiêu hồi nhe răng trợn mắt. Tiêu hồi cả giận nói, người trước buông tay. Ta không giải. Người tức chết ta. Người bồi ta bà ngoại dược. Tiêu hồi đều ngốc, không thể tin tưởng nhìn trước mặt tiểu thí hài, trong lòng vẫn luôn áp lực muốn đánh nàng ngông xúc động lại toát ra tới. Hắn là thật sự trước nay không như vậy bất cứ quá. Mẫu chốt là, hiện tại bị méo lỗ thai chính là hắn, nàng khóc cái gì khóc. Cho rằng khóc là có thể thắng sao. Hắn liền sẽ khuất phục sao? Nam mơ. Lúc này đây hắn là sẽ không khuất phục. Ngươi mẹ nó đừng khóc. Hoa. Ô, ô ô ô ngươi lại mang ta. Được rồi, ngươi đừng khóc. Viên bảo không để ý tới, vẫn là nắm lô thai hắn, làm hắn bồi bà ngoại dược. Tiêu hồi đau đầu, thật sự không phải cái gì đại sự, dù sao ngươi cũng không thích phân mua, thương thành giáng cấp hoặc là không giáng cấp, đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Dù sao ngươi lừa ta, ta về sau không bao giờ lý ngươi. Viên bảo lúc này đây là thật sự thương tâm. Nàng như vậy nghiêm túc chuẩn bị gần 3 tháng thời gian, lại bị lừa, Một lòng thật lạnh thật lạnh, Thương thành giáng cấp, nhưng vẫn là có thể dùng tích phân thăng cấp há không tin ngươi nhìn nhìn lại thuyết minh, có phải hay không? Viên bảo chịu một chút cái mũi, nhìn thuyết minh, quả nhiên thấy. Nhưng là có ích lợi gì? Nàng nếu là có tích phân thăng cấp, nàng còn có thể mua không nổi dược sao? Tiêu hồi nói, ta ngày mai không làm việc, ta mang ngươi lên núi, ta mang ngươi đi tìm bà bối. ngươi còn không phải là muốn tích phân sao ta cho ngươi kiếm viên bảo không tin hắn tiêu hồi phiến một chút miệng tử nghiêm túc mà đứng đắn nói ta hôn đản thật sự cậu ngươi đừng khóc hành sao ta không đánh ngươi ta cũng không mắng ngươi ta đánh ta chính mình tiếng khóc quả nhiên một đốn viên bảo chấp trước mắt bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi tiêu hồi tựa như cứu cứu cùng mợ mỗi lần chọc bà ngoại ông ngoại sinh khí sau thỉnh tội nhận sai bộ dáng nhịn không được xỉ cười một tiếng tiêu hồi nhẹ nhàng thở ra cảm giác đầu đều phải tạc. Quả nhiên tiểu hài tử gì đó đều là ma quỷ. Hành đi, ta đây lại tin ngươi một lần. Viên bảo quyết định cho hắn cơ hội. Chờ ngày hôm sau, viên bảo tìm cái lấy cớ nói muốn đi tìm Chu Thiết Sinh, sau đó lại công đạo một chút khả năng muốn lên núi tìm dược liệu gì đó. Trần bà tử cho rằng viên bảo là muốn cùng Chu Thiết Sinh đi, chưa nói cái gì, đồng ý. Tiêu hồi sớm liền ở cửa thôn chờ viên bảo. Hai cái tiểu hài tử tựa như làm tặc dường như, cùng nhau lén lút lên núi. tiêu hồi thể lực hảo sức lực đại đi rồi một đường nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì nhưng viên bảo liền không được nàng luôn muốn dừng lại nghỉ ngơi liền tính là cùng thu nguyệt cùng nhau ra tới đánh cỏ heo đều không có như vậy mệt quá nàng ngồi xổm ven đường không chịu đi rồi muốn nghỉ ngơi một chút tiêu hồi lộn trở lại tới liếc nhìn nàng một cái không thể nề hà ngồi xổm xuống viên bảo hắc hắc cười một chút sau đó tự phát tự giác bò đi lên làm hắn cõng. tiểu nha đầu ngươi nhưng chiếm tiện nghi Ta còn trước nay không bối hơn người đâu. Ta đây là cái thứ nhất lạp. Là... À, về sau ngươi đi ra ngoài khoe ra, liền nói cái kia tinh tế liên minh tuổi trẻ nhất thượng tướng, bị ngươi nắm quá lô thai, bỏ quá bối, tìm ngươi ký tên người có thể từ nơi này bài đến dưới chân núi còn có thể vòng chân núi hai vòng. Nói mạnh miệng không sợ lóe đầu lưỡi. ai nhận thức ngươi nha. Viên bảo đường hắn nói giữa đâu. Tiêu hồi cười một chút, ân nơi này người, không ai nhận thức ta. Ta đây còn huyễn không khoe ra. đừng viên bảo nga một tiếng sau đó hỏi hắn ngươi muốn mang ta lên núi tìm cái gì bảo bối a loài nấm thực vật có độc nhan sắc tươi đẹp hoặc là dinh dưỡng mỹ vị đều phải kia chẳng phải là chúng ta ngày thường lên núi tìm món ăn hoang dã sao nay tính cái gì bảo bối tiêu hồi nói ở chưa thấy qua người trong mắt đó chính là bảo bối giáo sư đồng nghiên cứu đầu đề chính là về viễn cổ thời đại vi sinh vật loài nấm tương đối đặc thù hắn luận văn tạp đâu luận văn tạp liền không thể phát biểu Kế tiếp lấy không được hàng ngụ, không có tài chính, viện nghiên cứu liền duy trì không đi xuống. Cho nên chúng ta là ở giúp hắn. Viên bảo càng tò mò, giáo sư đồng không có gặp quan ấm, hắn như thế nào nghiên cứu A? Một nửa dựa đoán một nửa dựa tư liệu bái. Viên bảo kinh hô, như vậy cũng đúng A. Đương nhiên hành A ở ta không có tới đến nơi đây phía trước, ta cho rằng khuẩn khoa thực vật là cái loại này. Cái gì? Lớn lên ở động vật trên người U. Viên bảo buồn cười. Tiêu hồi lại nói, dưa hấu. Là lớn lên ở trên cây. Là trong đất. Viên bảo nhịn không được cười ha ha. Tiêu hồi liền không nói. Một lát sau, viên bảo còn nói thêm. Vừa rồi ngươi nói những cái đó, ta nghe không hiểu lắm ai. Ngươi có thể nghe hiểu ta kêu ngươi ba ba. Viên bảo hư một tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn. Ngươi vẫn là phóng ta xuống dưới đi, ta nghỉ ngơi tốt. Tiêu hồi không nghe nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Một lát sau, tiêu hồi rốt cuộc dừng lại. Hắn nói thẳng nói, ngươi làm không không một giả quét một chút. Đào xong chúng ta liền đi. Viên bảo gật gật đầu, sau đó lại nói, là tiểu phương. Là 001. Là tiểu phương. 001. Viên bảo không làm, ngươi không gọi tiểu phương, ta liền không cho nó giả quét. Tiêu hồi hít sâu một hơi, không biết hoài cái dạng gì biểu tình cùng tâm tình, têu một tiếng tiểu phương. Viên bảo vừa lòng, mới làm hệ thống đi giả quét. Một bên quét một bên đảo, tốc độ nhưng thật ra phi thường mau. Có tiêu hồi ở, viên bảo cũng không cần động thủ, chỉ ở bên cạnh nhìn là được. tiêu hồi đào xong rồi khiến cho viên bảo bỏ vào hệ thống trong không gian hắn không chỉ có đào nấm hắn còn đào nấm thổ giải thích nói đối với bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh cũng có nghiên cứu tất yếu nếu có thể tái hiện thích hợp chúng nó sinh trưởng điều kiện nói không chừng ở giáo sư đồng chỗ đó cũng có thể đào tạo ra tới viên bảo không rõ nguyên do gật đầu đào vai loại loài nấm lại đóng gói bọn họ thổ nhưỡng khiến cho hệ thống thông qua bưu kiện gửi đi cấp giáo sư đồng phát ra đi lúc sau viên bảo tò mò hỏi Cái này thật có thể kiếm tiền sao. Tiêu hồi định liệu trước, ân, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền sẽ cho chúng ta hồi âm. Viên bảo bán tín bán nghi. Theo sau mấy ngày, nàng một có rảnh liền nhìn chằm chằm biêu kiện cái kêu y cồn, tùy thời chú ý động tĩnh. Rốt cuộc ở ngày thứ 5 thời điểm, có gửi thư. Nay phong thư, chính là giáo sư đồng cấp tiêu hồi gửi thư. Viên bảo lập tức hoan thiên hỉ địa chạy đi tìm tiêu hồi chia sẻ. Tin mặt chiến viết, cảm tạ tiểu lão đệ, gần nhất trong sở tài chính khẩn trương. trong nhà cũng không có lương thực dư chờ ta đã phát luận văn cầm thưởng tiền thưởng lại phân ngươi thích phân cho năm vạn viên bảo lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tích phân vui vẻ hoa tay múa chân đạo rốt cuộc tin tưởng tiêu hồi biện pháp có thể kiếm tiền tiêu hồi lại cười nhạt mẹ nó keo kiệt bất quá nhưng thật ra được đến bọn họ xô vàng đầu tiên ý nghĩa phi phàm viên bảo vui vẻ đến không được vì chúc mừng chúc mừng nàng lại chạy tới thúy hoa thẩm thẩm ra xách một con gà trở về thêm cơm hôm nay lại có thị tắt lạp chương 47-47. bảy 47. ngày hôm sau viên bảo trộm chạy đi tìm tiêu hồi thời điểm hắn không ở nhà nàng còn nhớ rõ lần trước cái kia điên điên khùng khùng bà cố nội đứng ở cửa có chút sợ hai hướng trong đầu nhìn xung quanh do dự mà muốn hay không đi thời điểm tiêu hồi mãi mãi đột nhiên dò ra cái đầu tới đem viên bảo hoảng sợ nàng mở to hai mắt nhìn trước mặt mãi mãi đại khí cũng không dám xuyến một chút liền sợ nàng lại từ nơi nào lại móc ra nồi nấu tới khấu nàng trên đầu ai, từ từ. Lúc này đây tiêu hồi nãi mãi trong tay cầm, không phải nồi, là một vại sữa mạch nha. Viên bảo chấp trước mắt, đột nhiên nuốt một chút nước miếng. thương quá A cái này hương vị. Tiêu hồi nãi mãi liền như vậy một chảo một đống hướng trong miệng tắc, ăn đến dị thường hào phóng, chính là viên bảo trong tưởng tượng cái loại này ăn một ngụm ném một ngụm phi thường rộng ăn pháp. Kẻ có tiền A. Viên bảo ngây dại. Tiểu lợi A, ngươi nhưng về nhà. Mau tới mau tới, nương có thứ tốt cho ngươi ăn. Sau đó không khỏi phân trần, thú viên bảo tay liền vào nhà. Tiêu hồi nãi mãi hiện tại còn nhớ chính mình một nhi một nữ, trưởng tử kêu đại thắng, nữ nhi kêu tiểu lợi. Viên bảo có chút sợ hãi, tưởng lùi về tay, bất quá lúc này đây tiêu hồi nãi mãi thu thập thật sự thỏa đáng, một chút đều không giống như là đầu góc không tốt lắm xử bộ dáng, nhìn cùng bà ngoại không có gì khác nhau. Tay nàng tâm cũng là phi thường ấm áp. Viên bảo do dự trong chốc lát, không dám rùa. Tiêu hồi nãi mãi đem viên bảo ấn ở ghế trên. Ninh mày xem nàng vài mắt, nói, ai, như thế nào đều càng đổi càng nhỏ. Dinh dưỡng theo không kịp. Như vậy không được không được, ngươi chờ, nương đi cho ngươi lấy ăn. Viên bảo ngơ ngác nhìn nàng. Một lát sau, tiêu Hồi nãi nãi liền đã trở lại. Nàng tay trái một vại sữa mạch nha, tay phải một vại sữa mạch nha, cười tủng tìm nhét vào viên bảo trên tay, sau đó cũng dọn đem ghế rửa đi theo ngồi ở viên bảo bên người, lại một phen một phen tắc. Viên bảo trên tay là còn không có bóc kem sữa mạch nha. Viên bảo sợ ngây người. Nguyên lai, like, nơi này mới là đại bình thôn nhất có tiền nhân ra. So nhà nàng còn rộng đâu. Trong nhà liền một vại sữa mạch nha, bà ngoại còn làm nàng tỉnh điểm ăn, cũng không cho nàng làm ăn. Tiêu hồi nãi mãi cái này ăn pháp, thật là quá có tiền. Viên bảo không dám động. Như vậy quý giá ngoạn ý nhi, nàng nếu là ăn, về sau không đổ vật còn đã trở lại. Vẫn luôn không gặp nàng có động tác, tiêu hồi ngoại nãi liền thúc giục nói, ăn à, ngươi như thế nào không ăn à. cái này là có thể trường cao lạc. Viên bảo lắc đầu, lại nuốt hiểu rõ một chút nước miếng, hỏi, tiêu hồi đâu? Hắn như thế nào không ở nhà? Đại thắng ra cửa làm việc đi, không biết khi nào trở về đâu. Viên bảo có chút mất mát, nàng đem sữa mạch nha buông muốn đi, tiêu hồi nãi nãi không cho, vẫn luôn tốn tay nàng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào không ăn a, nương còn có đâu? Quá có tiền. Viên bảo há to miệng. Tiêu hồi nãi nãi không vài cái liền cấp viên bảo khai một khắc vại. phi thường có nhẫn mại uy nàng do dự trong chốc lát viên bảo ăn một ngụm sau đó ngồi trở lại ghế trên hoảng hai cái đùi cùng tiêu hồi mãi mãi câu được câu không nói chuyện tiêu hồi mãi mãi điên điên cùng khùng giống nhau nói ăn nói khùng điên thời điểm không ai có thể nghe hiểu được nàng nói cái gì nhưng là viên bảo mạch não thần kỳ có thể cùng nàng đối thượng, nói chuyện phiếm cư nhiên phi thường thuận lợi tiến hành tiêu hồi mãi mãi nói thiên muốn trời mưa lạc, nương phải gả người lạc, đại thắng a đại thắng ngựa như thế nào còn không trở lại Viên bảo liền hỏi, thiên muốn trời mưa, vì cái gì nương phải gả người? Ta không gả chồng A. Tiêu hồi nãi nãi nói, nương khi nào phải gả người? Viên bảo gật đầu, đối Nga, nương giống nhau không gả chồng, chỉ có cha muốn cưới mẹ kế. Cưới mẹ kế đều không phải hảo cha, đại thắng hắn cha cũng muốn cưới, ta không cho A, cấp đổi ra muôn đi. Ngày đó buổi tối ta liền ở trong phòng bếp chặt thịt, một phen dao phay ma đến bóng lưỡng, bạch bạch bạch vài cái liền cấp băng không có. Ta lừa hắn nói đây là hắn muốn cưới nữ nhân kia đuổi, đại thắng hắn cha liền chạy ra đi, ta cầm đao đuổi theo hắn từ thôn đầu đuổi tới thôn đuôi, cả đêm không dám trở về. Nói lên lời này thời điểm, tiêu hồi mãi mãi cười đến đặc biệt thần khí. Viên bảo chấp trước mắt, thói quen tính vô tay cổ động, thật là lợi hại thật là lợi hại. Đó là, hắn không trở về, chúng ta nương ba cái liền đem kia đuổi thịt hầm, ăn xong lạc. Ngươi đều đã quên. Tiêu hồi mãi mãi nói. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ kia thịt dê mùi vị có điểm canh, còn có điểm canh. Viên bảo gật gật đầu, đó là nên phong chút rượu im lại Hà Nội. Đại cứu mẫu giáo. Tiêu hồi mãi mãi kinh ngạc nói, ai nha, ngươi như thế nào như vậy thông minh ta tiểu lợi. Hắc hắc, đó là. Hai người câu được câu không trò chuyện, cư nhiên cũng tiêu mà không ít thời gian. Chờ tiêu hồi trở về thời điểm, thấy các nàng hai đều cười đến đặc biệt vui vẻ, trên mặt biểu tình có chút kỳ dị. Hắn nhìn viên bảo liếc mắt một cái lại đối mãi mãi nói ta đã về rồi ai đã về rồi tiêu hồi mãi mãi bất hòa viên bảo tán gẫu đặc biệt vui vẻ nói ta đi nấu cơm cho ngươi nàng hiện tại đầu góc còn tính thanh tỉnh nấu cơm chuyện như vậy cũng là có thể làm tiêu hồi cũng cứ yên tâm làm nàng đi đương nhiên nàng nếu là không đi tiêu hồi đi cũng là tạc phòng bếp kết cục không có gì khác biệt tiêu hồi buông hắn sau lưng đại sọn uống lên nước miếng sau mới đối với viên bảo nói ngươi lại tới nhà của ta làm gì Viên bảo từ ghế trên trượt xuống dưới, vây quanh hắn đi rồi hai vòng, kinh hô, ngươi, ngươi cùng người đánh nhau. Nhìn kỹ, là có thể rõ ràng phát hiện, tiêu hồi trên má nhiều điểm xanh tím ân ký, ẩn ẩn còn có điểm phát sưng. Tiểu hài tử đều ra nột, tiêu hồi làn ra lại thực bạch, này dấu vết ở hắn trên má phi thường rõ ràng. Tiêu hồi nghiêng đi mặt đi, hàm hồ nói, nô, no, đánh. Viên bảo mở to hai mắt, tưởng nói với hắn hảo hài tử không cần đánh nhau, nhưng cuối cùng chỉ nhu nhu hỏi. Ngươi còn có đau hay không à? Ta về nhà cho ngươi lấy trứng gà xoa xoa. Nói xong, đặng đặng đặng lại chạy, không trong chốc lát, quả nhiên cầm cái nấu trứng gà tới cấp tiêu hồi lăn mặt. Ai ngươi đừng trốn, đại cứu mẫu nói như vậy có thể tiêu sừng, vẫn là rất hữu dụng. Viên Bảo hướng trên mặt hắn rôi đi lên. Tiêu hồi muốn trốn, lại bị nàng ngăn chặn đầu. Hành đi. Tiêu hồi dứt khoát ngồi sồn xuống, xuống, tùy tiện nàng lăn. Viên Bảo lăn a lăn, lăn a lăn, lăn đác thủ đều toàn. Mới dừng lại động tác tới Lại đánh ra liếc mắt một cái Phát hiện hắn làn da càng đỏ Quan tâm nói Ngươi như thế nào liền chạy tới cùng người đánh nhau đâu Nếu là đánh không lại làm sao bây giờ a? Ngươi xem Hiện tại càng ngày càng đỏ Chút lòng thành Tiêu hồi nửa khuôn mặt bị nàng lăn đến đỏ bừng Ngay cả lỗ thai đều đi theo hồng đến lấy máu dường như Hắn tiếp nhận nàng trứng gà Viên bảo cho rằng hắn muốn chính mình lăn Liền cho Không nghĩ tới tiêu hồi tiếp nhận lúc sau Khái vài cái Lột ra Ăn cái sạch sẽ. Viên bảo chứng hắn, ngươi như thế nào không chức lăn. Ta đói bụng. Đối phương ba người. Tiêu hồi mơ hồ không do nói, ta đi trong thành mua điểm đồ vật. Bọn họ thấy ta là tiểu hải tử, cho rằng ta dễ khi dễ, liền muốn cướp ta đồ vật, bị ta đánh đi trở về. Viên bảo hoa một tiếng, thật là lợi hại. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng lắm. Viên bảo liền hỏi, ngươi vào thành mua đồ vật, có phải hay không đi chợ đen? Nha, ngươi còn biết chợ đen A. Đó là đương nhiên. Viên Bảo nghiêm trang dặn dò, "Ngươi cũng không thể cùng những cái đó ăn đất quan ầm, bụng phình phình người giao dịch, ra những người đó đều không muốn sống, một không cẩn thận ngươi liền mất cả người lẫn của lạc." Tiêu Hồi cười nói, "Còn rất thông minh." Viên Bảo nháy mắt càng đắc ý, dương gương mặt tươi cười thần khí đứng trong chốc lát, lại đau lòng hỏi hắn, "Ngươi còn có đau hay không?" "Còn hành đi." "Là rất đau, bất quá những người đó so với hắn đau." Tiêu Hồi cười sờ sờ mặt, sau đó vào nhà thay đổi quần áo. Ra tới thời điểm thấy viên bảo ngồi xổm trên mặt đất mắt trông mong nhìn hắn cái kia sọn vẻ mặt tò mò lại chịu đựng không động thủ phiên bộ dáng cười Thiếu nha đầu há mồm. tiêu hồi hô một tiếng viên bảo nghe thấy được há to miệng tiếp theo có thứ gì từ tiêu hồi đầu ngón tay bắn ra tới hình thành một đạo đường cong sau đó lọt vào viên bảo trong miệng một nhắm lại miệng nếm nếm hương vị ngọt là kẹo viên bảo đôi mắt lập tức sáng nàng chạy đến tiêu hồi bên người lại hoa một tiếng vô vô tay thật là lợi hại a! Tiêu hồi xem nàng vài lần, dở khóc dở cười, không thấy ra tới ngươi vẫn là cái cổ động vương. Cái gì là cổ động vương? Vì không cho nàng cái kia đầu nhỏ lại ném ra 10 vạn cái vì cái gì? Tiêu hồi vội vàng đình chỉ. Hắn từ sọt lấy ra hai khối kẹo mạch nha cấp viên bảo, Nhạ, cho ngươi. Sau đó lại cầm hai vại sữa mạch nha ra tới, tưởng lấy vào nhà phóng. Nhìn thấy viên bảo một đôi mắt quay tròn chuyển, thuận miệng hỏi, muốn a? Cho ngươi. Nói. Thật đúng là đem sữa mạch nha cho nàng. Viên bảo nào dám muốn A. Vội vàng đẩy trở về. Nàng cảm thắn nói, nhà ngươi hảo có tiền A. Tiêu hồi thở dài nói, ta nếu là không có tiền, ngươi liền phải mượn ta tiền, ta nào dám không tiến tới A. Viên bảo gật gật đầu, như vậy ngươi liền có thể đi học, có học phí. Tiêu hồi không có tiếp tục cùng nàng xả vấn đề này, ngược lại ngôn nói, ngươi tới tìm ta làm gì. Kinh hắn vừa nhắc nhở, viên bảo mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. Bộ điều ra hệ thống giao diện tới nhìn thoáng qua sau nói chính là ta dùng hai vạn tích phân đem thương thành thăng cấp thành nhị cấp thương thành nhưng là hiện tại thương thành giao diện nhiều một cái công năng ta không biết là dùng để làm gì chính là liền một cái mâm tròn sau đó còn có một cây kim đồng hồ mặt trên còn có rất nhiều vật phẩm tiêu hồi Thuận miệng nói rút thăm chúng thường a thương thành tấy vào chịu cái gì thường a vì cái gì ta phải thử một chút tiểu phương không được a viên bảo vì chính là cái này Bởi vì đối phương là gian thương a ngươi có phải hay không nhìn thấy mặt trên có ba lần miễn phí rút ra cơ hội liền tâm động. Ta nói cho ngươi, đây là dẫn ngươi nhập hố mùi thôi. Biết đánh bạc sao? Liền cung đánh bạc một cái tâm lý, dễ dàng phía trên. Ba lần cho ngươi điểm thứ tốt, ngươi liền sẽ tưởng tiếp tục chịu, mặt sau liền phải tích phân. Tự không chế lực không cường người đừng đi chạm vào, dễ dàng táng ra bại sản. Ngươi vẫn là cái tiểu thí hài đâu, nói chuyện gì tự chủ. Hệ thống làm rất đúng. Tiêu hồi nhưng quá hiểu biết này đó gian thương thì bản. Viên bảo cái hiểu cái không, nga một tiếng, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, chính là có ba lần cơ hội, liền như vậy phóng sao. Sợ ngươi phía trên, cho nên dứt khoát không cho. Viên bảo trong tay còn có tam vạn tích phân đầu, vừa lên đầu, toàn cấp soàn soạt không có, đến lúc đó thật là mất cả người lẫn của. Viên bảo có chút mất mát. Tiêu hồi nhìn nàng một cái, đống nhiên nói, ngươi chịu đi, liền ba lần. a vì cái gì lại có chịu? ngươi liền ở chỗ này chịu chịu xong ba lần ngươi còn dám chịu ta liền chịu ngươi viên bảo nghe hiểu không chỉ có không sinh khí ngược lại dặn dò nói vậy ngươi trong chốc lát muốn cản ta a tiêu hồi không nói chuyện làm nàng chính mình rút đi viên bảo thần thần thao thao hứa nguyện thái thượng lao quân vương mẫu nương nương ta muốn cái kia tiểu hoa mũ làm ơn các ngươi phù hộ ta làm ta chịu chung đi sau đó qua hai phút viên bảo vui vẻ kinh hô hoa các ngươi hảo linh thật là lợi hại a Ta thật sự chịu chung tiểu hoa mũ. Nàng lại tiếp tục hướng nguyện, Phật tổ, quan âm Bồ Tát, ta muốn kia bao kẹo, cầu xin các ngươi hiện hiển linh đi. Không bao lâu, viên bảo va đến lớn hơn nửa thanh. Đều linh đều linh, các ngươi đều quá lợi hại. Ta lại chịu chung kẹo. Lần thứ ba là cuối cùng một lần cơ hội. Viên bảo nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nói, ta đã không quen biết khắc thần tiên, lúc này đây chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta muốn kia bổn tiểu nhân thư, làm ta nhìn xem có thể hay không chịu chung đi. Lúc này đây, Viên Bảo trầm mặc thời gian lâu rồi điểm. Tiêu Hồi ở một bên, xem nàng, mày càng nhăn càng chặt. Qua 5 phút tả hữu, Viên Bảo một nhảy ba thước cao, hương phấn đến mặt đều đỏ. Nàng hai trong mắt lóe sáng, nói lắp nói, "Chúng chúng, ta muốn, đều trôi uống." "A a a, các ngươi quá linh, ta cũng hảo linh." Tiêu Hồi ngồi không yên, nói, "Lấy tới ta nhìn xem." Viên Bảo nghe lời đem đồ vật đều lấy ra tới, làm hắn xem một cái, sau đó lại bỏ vào hệ thống không gian. này rút thăm trúng thưởng hệ thống tiêu hồi trước kia cũng chơi qua chính là thiếu chút nữa chơi đến tán ra bại sản cái loại này bởi vì hắn muốn đồ vật trước nay đều chịu không chúng sau lại dưới sự tức giận liền tháo rỡ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này muốn gì cấp gì rút thăm trúng thưởng hệ thống vận khí cũng thật tốt quá đi trong lòng vừa động tiêu hồi ho nhẹ một tiếng nói ngươi có thể thử xem có thể hay không chịu chung ngươi bà ngoại cái kia dược giống nhau thương thành đồ vật đều có thể chịu đến vật phẩm càng là sang quý Sát suất càng thấp, đồng thời sở yêu cầu tích phân liền càng nhiều. Viên bảo nghe xong, tỉ mỉ nhìn thoáng qua, phát hiện bà ngoại kêu bình màu nâu dược quả nhiên ở nàng đôi mắt lại ba sáng, lại vừa thấy, phát hiện này một lan vật phẩm chịu một lần, yêu cầu 2.000 tích phân, hơn nữa rơi xuống xác suất còn rất thấp, không đến 5%. Giống như rất khó chịu trung bộ dáng. Viên bảo nói, một lần muốn 2.000 tích phân đâu, nếu là không chúng nói, 2.000 tích phân không lâu không có sao. Ném đá trên số A. Tiêu hồi khuyên nhủ, vạn nhất chúng đâu. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Viên bảo cũng có chút tâm động. Nàng nỗ lực kiếm lời lâu như vậy tích phân, hiện tại liền dược bình tử đều sở không tới đâu. Hiện tại cũng coi như một cơ hội, tuy rằng tương đối xa vời. Hơn nữa 2.000 tích phân, tuy nàng tới nói không phải toàn bộ gia sản, nàng là có thể khoát phải đi ra ngoài, vạn nhất chúng đâu. Nàng lại như thế này tưởng. Viên bảo gật gật đầu, đáp ứng thử xem. bất quá viên bảo lại không có lập tức đi rút thăm trúng thưởng mà là nghiêm túc lại cầu nguyện một phen thái thượng lão quân vương mẫu nương nương phật tổ bồ tát bầu trời các lộ thần tiên các ngươi đều cùng nhau tới bảo vệ ta đi ta tưởng chịu chung bà ngoại dược làm ơn các ngươi viên bảo ước chừng nhắc mãi rất nhiều lần theo sau mới hít sâu một hơi mở ra rút thăm trúng thưởng bàn mặt nhắm mắt lại liền điểm đánh rút thăm trúng thưởng một hơi hoa hai nghìn tích phân viên bảo một lòng bùn bùn mà nhảy khẩn trương muốn mệnh căn bản không dám mở to mắt xem một cái Thời gian một phút một giây mà qua đi, tiêu hồi cũng là khẩn trương không được. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm viên bảo. Nhưng là viên bảo lúc này biến thành đầu gỗ dường như vẫn không núp ních, cũng chưa cho cái phản ứng. Cuối cùng vẫn là hệ thống nói, ký chủ, chúc mừng ngươi chịu chúng. Viên bảo nghe thấy này một câu, trên mặt biểu tình còn ngây thơ mở mịn, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Nàng vẹ mặt mê mang, ai? Nay liên chịu chúng sao? Hệ thống ân âm thanh, sau đó tiếp tục trầm mặc. đừng nói là viên bảo sợ ngây người hệ thống cũng là sợ ngây người đây là điểm gì lựa gì vừa rồi nàng như thế nào không dứt khoát một hơi nhiều yếu điểm đồ vật đâu nói không chừng thật đúng là cho hệ thống bắt đầu tò mò bọn họ bản thổ này đó thần tiên rốt cuộc có cái gì thần thông cư nhiên linh nghiệm như vậy viên bảo lúc này mới từ ngây thơ mở mịt cảm xúc phục hồi tinh thần lại hưng phấn nói đều nói không rõ nàng ôm tiêu hồi bả vai nhảy nhót a a a a a ta thật sự chịu chúng ta chịu chúng tiêu hồi cũng là kích động đến không được hắn gắt gao mà nắm lấy viên bảo tay khẩn cầu nói lại giúp ta chịu cái trí não cầu ngươi trước mặt này một tiểu nha đầu chính là thiên tuyển chi nhân nào tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể buông tha đâu chỉ cần lại có thể chịu đến một cái trí não có hệ thống hắn đồng dạng cũng có thể trở về tiêu hồi kích động đến không được viên bảo cũng vui vẻ không được nghe xong hắn nói lúc sau cũng không có lập tức cự tuyệt mà là trước nhìn một chút trang báo lúc sau mới nói không được Tiêu một lan khen thưởng chịu một lần muốn một vạn tích phân. Ta hiện tại chỉ có hai vạn nhiều, nếu là một lần không chúng, chính là một vạn nhiều tích phân ném đá trên sông A. Nàng còn là phi thường thanh tỉnh. Tiêu hồi suối dục nàng, không không không. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể. Cho ta lại chịu cái trí não cầu ngươi. Còn không phải là Thái Thượng lão Quân, Vương mẫu Nương Nương, Bồ Tát còn có Phật Tổ sao. Ta giúp ngươi cầu. Ta đem sở hữu thần tiên đều cầu một lần. Viên bảo cũng có chút bành trướng. Nàng liên tiếp rất nhiều lần tâm tưởng sự thành, đống nhiên cảm thấy này giống như cũng không phải một kiện cỡ nào khó có thể làm được sự. Vì thế, viên bảo gật đầu. Bọn họ hai người ở kia thần thần thao thao cầu thần bái Phật, cầu xong rồi các lộ thần tiên, sau đó mới bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Đệ một thứ, không trúng. Viên bảo mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Tiêu hồi cũng là hít sâu một hơi, nhưng lại như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn nói, không có việc gì. Lại đến một lần khẳng định có thể. Phóng chiên ca, vẫn may tới. Viên bảo lúng ta lung tung nói, thật sự có thể chứ? Có thể. Viên bảo bị hắn quá mức thành khẩn khuôn mặt cấp lửa gạt, cư nhiên thật sự tin. Nàng làm hệ thống thả một đầu vẫn may tới, sau đó. Sau đó không chung. Viên bảo ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia kim đồng hồ bại á bãi, ngây người ước chừng vài phút mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu hồi thúc giục nàng hỏi, thế nào? Chúng không có. Viên bảo lắc đầu. Này lay động đầu, tiêu hồi một lòng trực tiếp lạnh cấu. Như thế nào sẽ đâu? Vừa rồi không phải còn điểm gì lượng gì sao? Như thế nào đến phiên hắn liền không được? Có phải hay không hắn cầu thần bái Phật phương thức không đúng? Hắn lần sau nhất định càng thêm thanh khẩn. Tiêu hồi lại một lần trịnh trọng nói, lại, lại đến một lần. Lại đến một lần ngươi cái đại đầu quỷ. Viên bảo tức giận đến chụp một chút hắn đầu, nói, chúng ta không có tích phân. Một lần một vạn, hai lần hai vạn, dư lại tích phân. căn bản không đủ lại đến một lần. Tính toán này bốc trướng, viên bảo đau lòng đến độ sắp lấy máu. liền như vậy ném đá trên sông ố ô, ô, ô Nàng chờ tiêu hồi, nói, ngươi không được lại làm ta chịu, không phải nói tốt muốn ngăn lại ta sao. Tiêu hồi xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, ta, ta có sai, ta tỉnh lại. Viên bảo sắc mặt mới đẹp điểm, nàng tuy rằng đau mình, nhưng là vì giáo dục tiêu hồi, nàng đành phải làm bộ không thèm để ý, ngược lại nói, ngươi không thể phía trên, bằng không ta chịu ngươi. Hảo sao, vừa rồi cho nàng lời nói, còn nguyên còn đã trở lại. Tiêu hồi sắc mặt dị thường phức tạp, hắn xoa nhẹ đem mặt, thở dài nói, tốt, ta biết sai rồi tiểu tổ tông. Sắc thật phía trên, hắn vẫn là cho rằng tiểu nha đầu chính là thiên tuyển chi nhân đâu, nếu có thể lại cho hắn chịu chung một cái trí nào thật tốt. Như vậy hắn liền có thể đại đại thu nhỏ lại về nhà ngày. Thấy hắn chịu thành thành thật thật nhận sai, viên bảo mới xem như đem chuyện này cấp bóc qua đi, sau đó quay người đi cùng hệ thống khóc chít chít. nàng thật sự hảo tâm đau tích phân á ô ô ô tiêu hồi không đương ra không biết tuổi gạo mắm môi quý hai vạn tích phân nói chuyện liền hoa về sau không bao giờ nghe hắn nói tùy tiện tiêu tiền hai người các hoài tâm sự thực mau liền tách ra viên bảo thương tâm trong chốc lát bất quá thực mau liền ở hệ thống an ủi hạ một lần nữa khôi phục hảo tâm tình tuy rằng lập tức hai vạn tích phân ném đá trên sông nhưng là nàng bắt được bà ngoại dược nha như vậy tính lên hôm nay vẫn là kiếm đâu Rốt cuộc nàng dùng 5 vạn tích phân liền bắt được bà ngoại dược, so với phía trước 10 vạn tích phân còn càng nhanh chút. Như vậy tưởng tượng, viên bảo liền không đau lòng. Coi như làm kia hai vạn tích phân cũng là dùng để mua thuốc hảo. Nàng hư không thành điều khúc, một đường một nhảy một nhảy về nhà đi. Tưởng trực tiếp đem dược tề cấp bà ngoại uống, nhưng là do dự trong chốc lát, đảo tiến một cái trong chén, cấp trần bà tử đoàn qua đi. Viên bảo nói, bà ngoại, uống dược đi. Trần bà tử cúi đầu vừa thấy, phát hiện là màu nâu nước thuốc. Nghe không rất giống ngày thường uống chung dược, dược vị nhi cũng không như vậy nồng đậm, liền hiếu kỳ nói, đây là gì dược a? Chị bà ngoại chân thương dược. Viên bảo thanh âm có điểm run, đó là kích động. Nàng thật cẩn thận đỡ chén duyên, liền sợ sái một giọt hai giọt. Chân bà tử nghe xong, gì cũng không hỏi, tiếp nhận một ngửa đầu liền toàn uống lên. Ngọt ngào, còn thực mát mẻ, coi như làm giải khác. Chân bà tử không quá đương hồi sự, bất quá là viên bảo cấp, nàng cũng liền uống lên. Lần trước Viên Bảo cùng Chu Thiết Sinh làm giao dịch đổi lấy kia bình rượu thuốc sắc thật dùng được, Trần Bà Tử lâu lúc sau, sắc thật dễ chịu viết, cảm giác so trước kia muốn thoải mái không ít. Liên tính cái này dược thật sự một chút dùng đều không có, kia cũng là Viên Bảo một mảnh hiếu tâm, coi như làm là đậu Viên Bảo vui vẻ. Uống sau khi xong, Trần Bà Tử theo thường lệ nên làm gì làm gì, một chút không chịu ảnh hưởng, mà Viên Bảo còn lại là ba ba ngốc tại bên người nàng, nhìn nàng, muốn nhìn xem bà ngoại uống dược lúc sau. Rốt cuộc có hay không cái gì biến hóa chân bà tử cùng nàng liếc nhau Sau đó bắt đầu đổi người Đi xa điểm, bà ngoại nơi này làm việc đâu Viên bảo lắc đầu Bà ngoại, ngươi liền không cảm thấy Thân thể có cái gì biến hóa sao chân bà tử vừa định lắc đầu Nói cái gì chuyện này cũng không có Nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu Trên chân liền truyền đến một trận đau đớn Lệnh nàng sắc mặt trắng bệnh Lập tức trần bà tử kêu rên một tiếng Trực tiếp nằm đảo đến mà lên rồi Chương mươi tám. Chân bà tử ôm chân, nằm trên mặt đất, một khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu, ai u kêu cái không ngừng. Không cần thiết một lát, trên trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Viên bảo sợ tới mức ngây dại, bà ngoại, ngươi thế nào? Không phải nói thần dược sao? Tại sao lại như vậy? Chân bà tử đau đến không được, nói chuyện thanh em đều phiêu, vẫn là tận lực chấn an nàng nói, bà ngoại không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nhưng nàng bộ dáng này quá dọa người, trong miệng nói không có việc gì, lại một chút không có tin phục lực. Viên bảo gấp đến độ khóc, muốn đỡ nàng lên, lại đỡ bất động. Điên lệ nghe thấy được bên này động tĩnh, cũng vội vàng lại đây, thấy Trần bà tử mồ hôi đầy đầu nằm trên mặt đất, sợ tới mức tay chân đều run run, nương, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Ta có thể có chuyện gì? Còn không phải là uy chân? Đỡ ta trở về nghỉ ngơi. Trần bà tử ngoài mạnh trong yếu, trong lòng không quá kiên định, lại sợ làm sợ viên bảo, đành phải cường trống. Điên lệ kinh hoàng liếc nhìn nàng một cái. Đỡ Trần bà tử về phòng nghỉ ngơi. Viên bảo gấp đến độ không biết nên như thế nào cho phải, thét hỏi hệ thống, sao lại thế này. Bà ngoại không phải muốn hảo sao như thế nào sẽ như vậy đâu. Nàng cốt tế bảo đang ở bay nhanh viết dùm trong tổ, tương đương với từ nội bộ đánh gây lại tiếp hảo, đương nhiên sẽ đau. Đau quá này một thời gian thì tốt rồi. Tuy rằng được đến hệ thống chân an, nhưng viên bảo vẫn là không yên tâm, vẫn luôn bồi ở Trần bà tử bên người, yên lặng rơi lệ, muốn khóc lại sợ xảo nàng. Không bao lâu. Hà quân đã trở lại. Biết trần bà tử sự tình lúc sau, một ném cái quốc liền hướng trong phòng chạy. Liếc nhìn nàng một cái hình như là ngủ rồi, nhìn không ra cái tốt xấu tới, một lòng lập tức treo lên tới. Túi đầu nhìn viên bảo liếc mắt một cái, thở ngắn than dài, trong mắt lại một chút tàn khốc. Hà quân hạ giọng nói, ngươi cùng ta ra tới. Viên bảo mặt lau nước mắt, cùng hắn đi rồi. Ngươi nói, ngươi cho ngươi bà ngoại ăn gì? Ngươi đứa nhỏ này tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu? nếu như bị có mang lòng xấu xa người lừa cấp gì ngươi liền uy gì kia không phải hại ngươi bà ngoại mệnh nàng như vậy thương ngươi đâu Hà Quân nôn nóng đi tới đi lui huấn Viên Bảo nếu là ngươi bà ngoại lúc này đây có cái tốt xấu ta không tha cho ngươi Viên Bảo vốn dĩ liền lo lắng bị hắn như vậy vừa nói càng sợ nước nở thanh bay ra ủy khuất nói ông ngoại ta không có hại bà ngoại ta cấp bà ngoại uống dược là ta hoa đại lực khí mua trở về ta không có hại bà ngoại kia nàng hiện tại như thế nào nằm Hà quân trong lòng giận dữ, nhịn không được cất cao thanh âm nói, ngươi đi xem nàng hiện tại như vậy. Như là cái không có việc gì người sao. Ngươi lại đem nàng vừa rồi uống đồ vật lấy tới ta nhìn xem rốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi. Dược cũng chỉ có một lọ, ta đã không có. Viên bảo khụt khịt lau nước mắt. Hà quân vừa nghe, mặt hoàn toàn đen. Hắn cảm thấy, chính là lão bà tử quá sủng viên bảo, mới có hôm nay chuyện như vậy. Nếu là hắn ở, hắn khẳng định không cho lão bà tử uống kia lai lịch không rõ đồ vật. Hiện tại hảo, người nằm ở đàng kia dầm gì, cũng không biết là thường đến chỗ nào, người xem hoàng hốt. Tưởng tượng đến viên bảo ngày thường gan lớn đến muốn mệnh hành vi, hà quân càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này là thật sự tâm đại, đến giáo huấn một chút. Bằng không ai nói đều không nghe, cũng không phục quản giáo, về sau không được phản thiên đi. Người còn khóc ngươi, ngươi bà ngoại nếu là có bất chấp gì, ta liền tấu người ta. hà quân quá hung, viên bảo sợ hãi, xúc cổ đứng, nhịn không được biện giải nói, ta cấp bà ngoại chính là hảo dược. Đau quá này một trận thì tốt rồi. Nàng chân có thể trị hảo, ta có thể trị hảo. Ngươi thượng chỗ nào nghe bọn bị bợm giang hồ nói, ngươi là so bác sĩ có năng lực à, vẫn là so ngươi Chu bá bá còn lợi hại à bọn họ trị không được bệnh, ngươi có thể trị a. Hà Quân tức giận đến không được, lại lo lắng Trần bà tử xảy ra chuyện, lại tưởng giáo hấn Viên Bảo, trong lòng càng nổi giận. Ngươi còn không nghe quản giáo, xem ra là ngươi bà ngoại ngày thường quá sủng ngươi. Ta hôm nay thế nào cũng phải muốn cho ngươi biết. Hà Quân thanh âm dừng một chút, sau đó cởi giày liền phải đất ngông, ngươi chó ta lại đây.